Cửu tháng Ly bị ánh mắt kia nhìn gục đầu xuống, "Yêu Tiên huynh, tiểu nữ tử tên là 9 tháng Ly, cư ở Thiên Hồ, hôm nay ít nhiều Yêu Tiên huynh hỗ trợ cứu giúp, nếu không Nguyệt Ly tất nhiên là phạm vào tiên quy bị phạt. Xin hỏi Yêu Tiên huynh động phủ ở nơi nào, ngày khác Nguyệt Ly nhất định muốn đích thân bái tạ." "Bất quá ở Bề Yêu tạm cư nơi thôi." "Yêu Tiên có khác nói gì bái tạ?" "Đúng rồi, nay tràn đèn cung đỉnh, ngươi nếu là thích liền cầm đi." Nam tử quay mặt đi, đem đèn lồng côn đưa cho nàng, cười như không cười hãy còn bay đi. 9 tháng ly nhìn hắn tiêu sái phiêu giật mạnh mẽ bóng dáng suy tư thật lâu sau, bấy yêu tạp cư nơi. Chẳng lẽ là 9 nhận phong? Ngay kế, 9 tháng rời đi 9 nhận phong lại không tìm được hắn. Lại lần nữa gặp nhau là 3 tháng sau ở phụ vương tiệc tối thượng, nàng cùng thủy tinh phong trần mệt mỏi chạy tiếng ngự hoa viên bắt ngọc lộ một đường con phụ vương hai mắt, đồng nhiên ngẩn đầu thấy một trường cực mỹ mặt, một đôi sâu thảm lệnh người xa vào đôi mắt. Hắn nói hắn là muốn yêu, nàng lại xem hắn đẹp như trích tiên. So đại dư thần sơn nổi tiếng nhất Mỹ Nam Hàn huyền tiên sư còn muốn Mỹ. Hàn huyền Mỹ lỗ chống lạnh lẽo. Hắn lại Mỹ yêu dị đầy đạn. Người tại đây. Nàng ngây ngốc hỏi. Người phụ vương ước ta tới. Hắn nhàn nhạt đáp Nga. 9 tháng ly nhẹ nhàng Nga thế nhưng tùy hắn đi tới tiệc tối hiện trường. Nguyên lai, like, hắn tiêu Long Viên, là Tây Côn Luân Lăng tiêu tướng quân, là bị biếm ở thần sơn chín nhận phong chuộc tội tiên thân. Một đêm kia nàng lần đầu tiên đi phụ vương trong điện làm nũng. Nàng biểu đạt thưởng thức Long Viên ý tứ. Biểu đạt có phu như thế cả đời gì cầu ý tứ. Nhưng mà phụ vương thiên hồ thần quân chín vĩ lại nói nói, tiên Long Viên lần này tới đúng là hướng hắn hỏi tham đại dư thần Sơn Hàn huyền môn xuống lầu lộ khỉ lai lịch. Nguyệt nhi, tự hồ, Long Viên đã co vừa ý nữ tiên, ngươi cần gì phải đi tranh vũng nước lục này. Chín vĩ như mày nói, hắn luôn luôn ái cái này nữ nhi, chỉ là cũng không hồ đồ, tiên yêu chi luyến vốn là hoang đường, huống chi Long Viên tâm tư ở một cái khác nữ tiên trên người. Chín tháng ly vốn là ngoan ngoan nữ, nhưng là chuyện khác nàng có thể nghe phụ vương, duy độc nhân duyên cái này, nàng chỉ có thể mặc cho chính mình tâm. Nạo kiêu chín tháng ly công chúa áp xuống đối long viên vốn dị dâng lên dục ra nhiệt liệt cảm tình, nàng bắt đầu phóng tử thủy tinh bồ câu, đi tìm hắn. Mà tìm hắn lây cớ là như vậy rục rẻ, làm bộ chỉ là làm hắn ngẫu nhiên gặp được bằng hữu Liêu được đến bằng hữu uống rượu, chơi cờ, liêu tuyên cổ thần yêu. Đông nhiên có một ngày long viên đối nàng nói, hắn yêu một cái nữ tiên một cái thập phần đáng yêu nữ tử 9 tháng ly dừng lại dơ quân cờ ngó tay trong lòng tràn ngập khẩn trương tiểu kinh hỉ tiểu hưng phấn mấy ngày nay tới giờ nàng bệnh không nhìn thấy phụ vương theo như lời Hàn Huyền nhóm lâu lộ khỉ hắn chỉ nhìn thấy hắn ở Lưu tiên động hắn cho rằng lâu ngày liền sẽ sinh tình cho rằng kêu kêu lâu lộ khỉ sơn hóa thụ tiểu tiên bất quá là Long Viên nhất thời tò mò cho nên nàng làm tốt bị hắn cầu hái chuẩn bị ánh mắt lóe ngôi sao ấm áp yên lặng nhìn trầm Long Viên mỏng tước hình nga Đến tổt cùng là cái dạng gì nữ tử lệnh luôn luôn ngạo kiểu long viên huynh cũng nhịn không được muốn chiêu cáo ra tới. Nàng a tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phân tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích. Mi như thủy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như thúc tố, răng như biên bối. Sinh đẹp cười, hoặc yêu tiên, mê thần sơn. Nguyệt ly công chúa cũng không biết nói nàng là ai sao. Long viên thanh em như tiếng trời dốc rách thêm hai, mỗi một cái âm tiết đều lượn lờ 9 tháng ly nội tâm. 9 tháng Ly Tâm như liễu chạy, loại này lộ liễu ca ngợi xuất từ lạnh lùng đạm mạc long viên trong miệng vẫn là lần đầu tiên. Như vậy tựa tựa mà Phi lời nói, chẳng lẽ là tưởng nói gần trong gang tức. 9 tháng Ly rụt rè gục đầu xuống, chỉ còn chờ chờ mong chung long viên ấm áp nhiệt độ cơ thể phụ cận, long viên huynh, Nguyệt Ly không biết, là lữ thiếu nữ xấu hổ, năm tháng vô ưu sầu, ngày khác Nguyệt Ly công chúa thấy nàng liền biết nàng hồn nhiên, ngây thơ đáng yêu. Thấy liền biết. Ngày khác, 9 tháng Ly Tâm giống như ngã vào băng cốc, Chẳng lẽ không phải nàng, thế nhưng không phải nàng. Đang ở lúc này, ngoài động chuyển đến vui sướng tiếng bước chân, long viên, lộ nhi tới. Người không tới thanh tới trước. Chín tháng ly như mày, còn nói cái gì hồn nhiên, như thế chính là trương dương. Thanh âm vừa ra ngọc bội len ken gian lưu tiên động liền tiến vào loé tiến một cái tinh tế nhỏ xinh, tuyển chuyển nhẹ nhàng vui mắt thân ảnh, thiển hoàng váy thường, hơi mỏng như trên mặt đất xoay quanh mây mù. Búi tóc không có châu sức, chỉ lên đỉnh đầu dùng quỳnh bó hoa khởi rũ xuống màu đen 3000 trong trẹo sợi tóc trường đến eo thon tùy gió nhẹ phiêu động. Hai trong mắt như nước, lại mang theo thanh triệt thiên chân, tựa hồ vui sướng hết thảy. Mười ngón nhỏ dài, da như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, phiếm cốt sứ bánh bạch. Tiêu thiếu môi anh đào, ngữ cười nêu yên, nhất cử nhất động đều tựa ở vũ đạo phát ra thanh hương, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, một bộ thiển y liều mà, có tiên tử thoát tục khí chất, chín tháng ly không thể không thừa nhận nàng sánh như xuân hoa, sáng trong như thu nguyện Lộ nhi, hôm nay rược thải hảo. Long viên đi đến lâu lộ khỉ bên người cánh tay dài ôm lấy nàng eo thon, hướng 9 tháng ly gật đầu, vị tiên tử này là thiên hổ thần quân tiểu công chúa. 9 tháng ly rụt rẹ gật gật đầu bộ mặt bình tĩnh trong lòng lại dâng lên ngàn tầng sóng gió. Nga, là 9 tháng ly tỷ tỷ sao. Ta nghe nói qua, tâm hướng tới thấy chi. Lâu lộ khỉ từ long viên trong lòng ngực ra tới vươn tay cùng 9 tháng ly tương nắm. 9 tháng ly không có rỗi tay chỉ nửa là hoảng hốt nửa là rụt rẹ đối long viên nói. Tiên huynh đã có khách, Nguyệt Ly cáo tử. Nói liền trốn cũng dường như lao ra lưu tiên động. Nàng biết lại vãn ra tới một bước chính mình nước mắt liền sẽ không chế không được. Nàng không để bụng lâu lộ khỉ sẽ cho rằng nàng không phong độ. Lúc này nàng đã tâm như đại dương mênh mông, chỉ nghĩ lẳng lặng một người đãi trong chốc lát. Lâu lộ khỉ thấy chín tháng ly một trận gió dường như nhanh chóng đi ra lưu tiên động. vươn đi không bị nắm cánh tay mở ra, hướng long viên buông tay, thiên hồ công chúa rất kỳ quái, đều nói là một vị thực đáng yêu t Ngươi có phải hay không làm cái gì làm nhân gia không cao hứng? Là có một việc làm nàng không vui. Long Viên kéo qua Lâu Lộ Khỉ đi vào trong động. A, ngươi còn biết? Kia còn đi chọc người ta không mau. Vi năng hảo. Long Viên nhàn nhạt nói, nàng thích phu quân của ngươi, này không thể. A, ngươi còn sẽ bị người khác thích. Lâu Lộ Khỉ dừng lại thực nghiêm túc nhìn Long Viên, phảng phất mới ý thức được vấn đề này. Tình nộ nói, trước mắt chính mình nam tử là như vậy anh tuấn tiêu sái, Thậm chí so sư phụ còn Mỹ, Mỹ đến Mỹ hoặc chúng sinh. Nàng gật gật đầu, ơn, ngươi là muốn thu liếm chính mình Mỹ lực, không thể nơi nơi đi dạo, cấm túc đi. Nếu không không biết nhiều ít vô tội tiên tử phải bị ngươi mặt ngoài mê choáng. Long viên nghe lời này không thích hợp nhi bị ta mặt ngoài, chẳng lẽ ta trong ngoài không đồng nhất. Đúng vậy, lần đầu tiên ngươi cứu ta, ta còn tưởng rằng ngươi là lòng dạ hào hiệp làm tốt sự, sau lại mới biết được. Mới biết được cái gì? Mới biết được ngươi là muốn nhân ra lấy thân báo đáp. Ai còn dám bị ngươi cứu a? Dù sao ra hang hổ lại nhập lang khẩu. buồn tiểu tiên đã bị lừa, ngươi ha có thể lại thay hỏa mặt khác tiên tử. Lâu lộ khỉ nửa thật nửa giả nghiêm túc nghiêm túc giáo huyên song, long viên sau một lúc lâu mới hồi quá vị tới, đây là tổn hại hắn đâu. Lộ Nhi, hắn một tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực thi lấy hôn sâu trọng phạt, nhanh mồm dẻo miệng, Lộ Nhi ngươi học hư. Trong động kỳ kỳ sao sao nam nữ ở mỹ, nghe vào ngoài động cũng không có lập tức rời đi chín tháng ly nhĩ lực hết sức đau đớn. Sơn hữu mục hề một hữu chi, tâm duyệt quân hề, hắn cái gì đều biết, hắn chỉ là tìm cơ hội này cố ý cự tuyệt, nàng. Từ đây 9 tháng ly không còn có từng vào lưu tiên động tìm Long Viên, không phải là nàng không đi, nàng chỉ là ở rất xa xem, nhìn đến canh thâm lộ trọng, hắn đưa nàng ra chín nhận phong. Kia mặt màu trắng thân ảnh ở trong mắt nàng chính là không qua được điểm mấu chốt, làm nàng đã quên quanh thân nguy hiểm. Đông nhiên một đạo lửa mang bay tới suốt đêm nàng cuốn lên kéo đến đỉnh núi dưới ánh trăng. Chín tháng ly lúc này mới phát hiện bay lên dưới thân đó là từng bụi phát ra yêu quang đôi mắt. Chín nhận sơn là tạp yêu tích tụ nơi, ngươi một giới tiên lực mỏng hơi tiểu tiên vào đêm lưu lại tại đây không biết nguy hiểm sao. Long viên thánh thuốc trung lộ ra phẫn nộ. Dưới ánh trăng, hắn thân ảnh càng thêm cao lớn, hình dáng càng thêm tuấn mỹ. Vì cái gì cứu ta? Chín tháng ly nỉ dạ trong cổ họng chua xót cùng trong lòng kịch liệt phập phồng. Trời tối rồi, ta đưa ngươi ra chín nhận phòng. Long Viên cũng không trả lời kéo nàng ống tay áo y, ý, ý khuyết đón gió bay lên vô thế. Ở thiên bên hồ Đứng Yên. Vì cái gì cứu ta? 9 tháng ly sắc mặt ngưng bạch, nàng biết hắn ái chính là Lâu Lộ Khỉ, nhưng là ngươi hái ngươi, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Long Viên chỉ là đạm đạm cười phảng phất cảm thấy nàng hỏi chuyện thực buồn cười, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nhìn chính mình bằng hữu bị yêu tinh cắnướt, biến thành yêu dị tu luyện mỹ thực. Bằng hữu, hảo. Nước mắt từ 9 tháng ly vành mắt lăn xuống xuống dưới. Cảm ơn ngươi còn đem ta làm như bằng hữu." Nói xong phân thân vào nước, Bích Lãng quay cuồng tựa như nàng xái ra nước mắt. Nàng trả giá chính là ái, đầu nhập chính là si thành, hắn tiếp thu lại, chỉ là bằng hữu. Gần là bằng hữu. Như thế từ người mạnh khỏe, từ đây không bao giờ muốn quay dậy. Tỷ tỷ, chính là Long Viên bên người nữ nhân kia, là kêu lâu lộ khỉ sao? Chính là nàng xâm nhập ta kết giới, phá hủy kết giới còn muốn cướp đi Ngọc Tiêu ca ca. Tử thủy tinh nói đánh gãy 9 tháng ly hồi ức, Nàng ánh mắt cùng long viên nhìn nhau một lát chuyển qua tầm mắt, lôi kéo tử thủy tinh ngẩn đầu đi qua. Đúng vậy, đã qua 100 năm, này 100 năm tương tư, đau khổ tưởng nghiệm, chỉ có nàng chính mình biết, chỉ có nàng chính mình tiêu ma, nàng cũng là ngạo kiều, nàng khinh thường với làm long viên nhìn ra, càng không nghĩ làm long viên bên người cái kia thiên chân ngốc nết nữ nhân biết. Nếu không phải nàng không biết sâu cạn, còn hoài long viên tiên loại, long viên như thế nào sẽ bị hàn huyền trói ở chín nhận phong yêu động. Như thế nào sẽ chịu đựng trận gió địa hỏa dày vò? Như thế nào sẽ không có thể kịp thời trở về tiên vị? Nếu là nàng có đầu ngoan ngoãn chờ đợi cơ hội không tự mình chạy thoát, Long Viên như thế nào sẽ đại náo Đại Dư Thần Sơn, Thủy Yêm 36 đảo? Khi đó ở biết được Long Viên bị Hàn Huyền Tù ở yêu động bị phạt, nàng đã từng vi phạm chính mình không bao giờ gặp lại hắn lời hứa mạo trái với thiên quy nguy hiểm chạy đến yêu trong động thấy hắn. Trận gió xe rách thân thể hắn, từng đạo miệng vết thương, chín tháng ly châu lệ quần cuộn. Long Viên Ngươi cũng biết tiên yêu không có kết quả, vì sao còn chấp mê bất ngộ? Ngươi cũng biết pháp ngoại có tình, chỉ cần ngươi đáp ứng từ đây dốc lòng chu tội, đoạn tuyệt cùng lâu lộ khỉ tiểu tiên hết thể liên hệ, ta có thể tìm phụ vương cùng hàn huyền tiên sư cầu tình, coi như hết thể không có phát sinh quá, ngươi cũng sẽ lại hồi ngươi tây côn luân trọng liệt tiên ban, được không? Trận gió đánh út lại lại lần nữa đem long viên quần áo xé vỡ lộ ra cơ ngực, phong lướt qua đó là một mảnh miệng máu. Nguyệt Ly công chúa, ngươi cũng là tiên chạy nhanh xoay chuyển trời đất hồ đi thôi Long Viên lúc này chịu tội chi thân trở lại liên lụy công chúa dù cho trận gió lửa cháy Long Viên vẫn là như vậy nhàn nhạt khẩu khí ta không sợ Long Viên cầu xin ngươi không cần ngu như vậy được không loại này Cha Tấn sẽ ăn mòn ngươi nội lực nhược hóa ngươi tu vi chậm rãi ngươi ngàn vạn năm tu vi liền sẽ chỉ thành một giới bình phẳng tiểu yêu 9 tháng ly khàn cả giọng khóc đề. nguyệt ly công chúa ngươi không sợ ta cùng với không sợ ngươi nhân ái ta không sợ gia nhân hái nàng không sợ, ngươi cũng biết ái là không có sợ hãi. cảm ơn tâm ý của ngươi. tiên giới thiên thần đông đảo, yêu tú giả đông đảo, long viên chỉ có thể chúc phúc ngươi. câu này nói chín tháng ly cương ở nơi đó, trước mắt long viên bộ dáng có điểm mơ hồ, mơ hồ đến nước mắt dần dần rơi trên mặt đất hỏa nhớ tới liên tiếp bùn bùn tiếng vang. nguyên lai hắn biết, hắn cái gì đều biết, hắn biết nàng yêu hắn, biết nàng nhớ thương bận tâm, chỉ là hắn không để bụng, hắn không cần. Hắn khinh thường với. Bởi vì nàng. Chẳng sợ cái nào nữ tử làm hắn chịu khổ, làm nàng hồi không đến tiên bị, làm hắn phế đi ngàn vạn năm tu vi. Long viên ngươi sao lại có thể như thế, sao lại có thể đối với ta như vậy? Nói là vô tình lại có tình, mà tâm lại chỉ là ở trên người nàng. Nước mắt hoàn toàn mơ hồ tầm mắt, 9 tháng ly nói không rõ là vì long viên đau lòng vẫn là vì chính mình đau lòng. Từ đây thật sự không còn có đi gặp long viên. Chỉ là từ tử thủy tinh mỗi lần tới bắt quái nghe nói, lâu lộ khỉ chạy ra tới, lâu lộ khỉ tiên loại không có, Long Viên nuốt lao yêu thần nguyên thần, đại náo đại dư thần sơn, bị thiên đế trách phạt đưa bọn họ song song đánh vào luân hồi. Hoa thủy. Loại này chỉ có mặt không có nào nữ tử, chính là Long Viên Hoa thủy, chính là Long Viên loại này anh hùng chướng ngại vật. Cố tình Long Viên tuyển chính là nàng mà không phải nàng. Thở dài một tiếng lôi kéo tử thủy tinh vội vàng đi qua, đi ngang qua Long Viên bên người giả vờ không quen biết xuyên qua. Nguyệt Ly công chúa, biệt lai vô dạng. Long viên lại gọi lại nàng. Chín tháng Ly dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn hắn. Như cũ là ki ngạo vô lễ khí phách, như cũ là tuấn như trích tiên khí chất, như cũ là kia làm người vừa nhìn liền sẽ xa vào đôi mắt. Long viên huynh có việc sao? Chín tháng Ly lạnh lùng đáp. Càng là thâm, càng là ái, càng là khổ, nàng biểu hiện ra càng là cao lãnh, xa cách, bởi vì nàng không thể bị người nhìn ra chính mình nội tâm đã từng hoặc là vẫn luôn là cỡ nào mềm yếu. Mềm yếu đến mỗi ngày chỉ nhìn thấy kia chản đèn lồng liền sẽ tưởng niệm hắn hết thảy. Nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu, hết thảy. Ân. Long Viên Đáp vừa vặn thấy Nguyệt Ly công chúa cùng Tử Thủy Tinh công chúa, bổ tọa không ngại thảo một cái nhân tình. Thủy Tinh công chúa trong phủ Ngọc Tiêu đúng là nương tử Lộ Nhi đệ đệ. Đệ đệ? Bản công chúa thấy bọn họ chính là thân cận thực. Lại nói đệ đệ thành thân, Lam tỷ tỷ nào có đi quấy rối đạo lý? Tử Thủy Tinh mày liếu dự ngược. Nàng đã sớm thế 9 tháng ly bất bình. Hôm nay hoan già ngõ hẹp thấy này một đôi nhi, liền tính đánh không lại, cũng muốn quá quá miệng nghiện. Lời này sai rồi, Ngọc Tiêu cũng không phải cam tâm tình nguyện chính mình theo đuổi thủy tinh công chúa ngươi, nếu là ở động phòng ngày cùng thủy tinh cung công chúa nhất kiến trung tình, làm tỉ tỉ ta cũng sẽ không ngăn, nhưng là Ngọc Tiêu rốt cuộc có ý tứ gì, ít nhất muốn hắn ở tự do lựa chọn dưới tình huống, đối chúng ta công khai thuyết minh, mà không phải, bị dùng pháp thuật, cơ bách. Mộ mễ đảo không nghĩ tới Long Viên còn sẽ vì nàng hỏi Ngọc Tiêu sự. Vốn gì hắn không phải cấm nàng kết giao nam tính bằng hữu sao? Long Viên cũng là cái mặt lênh tâm nhiệt yêu tiền. Nay tính cách Hỏa Ly Khuynh tuyệt thật sự giống nhau. Ha ha, ta cùng Ngọc Tiêu lưỡng tình tương duyệt, é ngại ngươi chuyện gì? Xen vào việc người khác, sợ là chính ngươi sự cũng chưa còn hảo. Liên lụy toàn bộ thần sơn chư đảo đều đi theo ngươi xui xẻo. Long Viên mày kiếm mấp máy vài cái. Loại này nữ nhân gian đấu võ mồm chửi nhau nói, hắn không thích nghe. Hắn chỉ là muốn giải quyết vấn đề. Từ Thủy Tinh Công Chúa, Long Viên cho rằng, lộ nhi nói rất có đạo lý, Ngọc Tiêu nguyện ý cùng không, chúng ta chỉ lo giáp mặt hỏi thanh, ngươi thân là thượng cổ thần khí sở tụ thành yêu tiên tự nhiên biết thuận theo ý trời, mọi việc không thể cưỡng cầu sự, Nguyệt Ly Công Chúa, ngươi nói đi. Long Viên nói chuyện vừa đấm vừa xoa, nhu trung khung thép, đem mặt chuyển hướng 9 tháng ly. Ta chỉ là tới tu bổ Thủy Tinh nhà cửa bị phá hư cái giới. Ta cá nhân cho rằng cùng một cái tùy ý xâm nhập tư nhân phủ đệ phá hư nhân ra kết giới người cũng không có gì đạo lý nhưng rằng đi. Chín tháng ly nói ánh mắt bệ nghệ ngó mộ mễ đào liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhẹ nhàng, lại là miệt miệt. Sau đó lôi kéo tử Thủy Tinh nói, Thủy Tinh, đi thôi, tu bổ chậm không biết người nào yêu tiên liền sẽ đi bộ đi vào. Mộ mễ đào cả người một trận không thoải mái, nghĩ chính mình như thế nào lại đắc tội vị này mỹ lệ đến khuynh thành tiên tử, giống như lâu lộ khỉ kia thế chính mình không có gì bằng hữu. Ấn ơn. Tỷ tỷ nói rất đúng. Tử Thủy Tinh đắc ý hướng về phía mộ mễ đảo lung lay một nụ cười lạnh kéo 9 tháng ly cánh tay lay động dáng người chậm rãi đi đến. Phu quân, vị này 9 tháng ly cô nương vì sao đối ta hình như có oán giận chi ý. Mộ mễ đảo nhìn 9 tháng ly đỏ thấm bảo phục ổn lượn đi xa, khó hiểu hỏi. Ha ha, có lẽ là đối với người không quen thuộc. Long viên nói, còn chưa tới đối lộ nhi nói như vậy nhiều thời điểm. Lộ nhi tâm tình trắng ra ngốc nghếch. Nói nhiều ngược lại chọc nàng nhiều lự. Nàng nếu là thành ngày ngày lo âu nhiều, tâm tư phức tạp nữ tử, cũng liền không phải hắn Lộ Nhi. Mộ Mễ Đảo không lên tiếng, đối Long Viên trả lời cũng không nhận đồng, nghĩ thẩm trước một đời lâu lộ khỉ khẳng định chính là như vậy tâm tư đơn giản nữ tử, cho nên Long Viên mới ái nàng như nữ. Chính là chính mình cũng không phải kiếp trước. Nay một đời Mộ Mễ Đảo trời sinh liền tâm tư linh hoạt, băng tuyết thông minh. Nàng đã từ 9 tháng ly khinh miệt bế nghệ trong ánh mắt, bằng nữ nhân trực giác nghe thấy được giấm hương vị. Nàng định là cũng thích Long Viên. Nhưng là nếu Long Viên ngươi không nói, nàng cũng không nói toạc. Đúng rồi, phu quân, ngươi nói Tử Thủy Tinh là thượng cổ linh khí tinh hồn biến thành. Khó trách nàng nhận thức ta quỷ tỷ hơn nữa, quỷ tỷ không làm gì được nàng. Một mắt cổ kính. Nga hoàng nữ anh thân kính. 206 chương yêu tiên đoạt người. Đúng rồi, phu quân, ngươi nói Tử Thủy Tinh là thượng cổ linh khí tinh hồn biến thành. Khó trách nàng nhận thức ta quỷ tỷ hơn nữa, quỷ tỷ không làm gì được nàng. Một mắt cổ kính. Nga hoàng nữ anh thân kính. Kính yêu. Mộ mễ đảo trong lòng nhảy lên. Nay còn không phải là bọn họ một hàng trăm cây ngàn đắng muốn tìm kính yêu sao. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ hết thể đều có giải thích, nghe nói kính yêu đam mê tiêu âm, cho nên mới kiếp đi ngọc tiêu. Thiên ti vạn lũ vô đầu vô tự, nay trong nháy mắt thế nhưng tìm được rồi manh mối, thế nhưng hóa giải khai nguyên nhân. Mộ Mễ đảo khẩn đi vài bước tưởng từ phía sau gọi lại tử thủy tinh, đồng nhiên lại dừng lại bước chân, ý thức được như vậy hành động thật là thực cấu chí Từ vừa rồi thái độ nhìn ra, nàng hai đối chính mình rất là bài xích, hiện tại các nàng đối chính mình thái độ cơ hồ là đối lập, chính mình lại tùy tiện nói muốn cầu được đối phương trợ giúp, không phải chê cười sao. Chứ bỏ bị chế nhạo một phen sẽ không có cái gì tiến triển. Tương bãi, lại thu hồi bước chân, những mảy chầm ngâm. Mộ Mễ đảo quái gì hành động đã sớm dừng ở Long Viên trong mắt. Hắn đi lên trước đầu ngón tay khơi mào mộ mễ đào cằm, lạnh lùng gương mặt thượng, mày kiếm hơi trọn, mắt đẹp híp lại. Rõ ràng không vui, lộ nhi, người gạt phu quân sự tình giống như không ít. Này lại là vì sao? Mộ mễ đào nghĩ thầm, nàng xác thật có rất nhiều sự là trước một đời lòng viên sở không biết, hốn hồ, thời gian khẩn cấp, còn muốn tìm được ngọc tiêu, còn muốn tìm được tiểu bạch, càng có cầu ga đùi thiên dần Như thế đủ loại, nếu là ly khuynh tuyệt vẫn luôn như vậy ý thức ở kiếp trước nói nàng giống nhau gì cũng làm không được. Mà bọn họ rốt cuộc đã không thuộc về cái này Thần Sơn Tiên đảo, quá nhiều lưu lại có nghịch thiên mà luôn thường, chỉ biết đưa tới tai họa. Do dự luôn mãi, vẫn là đối Long Viên nói thật đi. Nghĩ đến này, Thanh Thanh nghiệt hầu. Cái kia, Long Viên Phu Quân, kỳ thật ngươi còn có cái thân phận, là Thiên Trạch Quốc chủ, tên là Ly Khuynh Tuyệt. Ly Khuynh Tuyệt? Long Viên mặc nghiệm, biển rộng dạng con ngươi nháy mắt tràn ngập nghi ngờ, "Lộ Nhi, ngươi hôm nay rất là khác thường." Toàn là có không nói hiểu, nói vượn chút cái gì. Mộ Mễ đảo trong lòng cũng là bất ổn buồn chồn, thật sự, Long viên phu quân, ngươi còn nhớ rõ đại náo huyền môn quán, thủy yêm 36 đảo sao? Còn nhớ rõ chói yêu động sao? Long viên lông mày nhếch khởi, cánh tay dài duỗi ra kẹp lên Mộ Mễ đảo, nháy mắt phản thân trở lại lưu tiên động, đem nàng ném ở trong động giường nệm thượng, giường nệm như cũ đem nàng bắn lên lão cao phục lại rơi xuống, này ba ngày, vi phu bế quan tu công, ba ngày không thấy ngươi, ngươi rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? treo chọc nhiều ít nam tử nghĩ ra chuyện hiếm lạ kỳ quái gì toàn bộ cấp vi phu nói ra long viên thân mình ngay sau đó áp xuống tới treo ở trên người nàng lạnh lùng thần sắc hàm chứa phẫn nộ băng hàn phảng phất nàng một câu không thích đáng giải thích liền sẽ đưa tới hắn bạo ngược mưa rền gió giữ trừng phạt đến nỗi kia mưa rền gió giữ hình thức trừ bỏ tràn ngập dã tính cùng chiếm hữu ăn sạch sẽ ở ngoài chỉ sợ còn sẽ có khác mộ mỹ đảo vẻ mặt đau khổ mắt phượng liên tục chớp chớp đối với long viên tức giận con người thầm nghĩ Lúc này Long Viên liền đại náo Đại Dư Thần Sơn, Thủy Yêm 36 đảo cũng không biết, có thể thấy được là còn ở cùng lâu lộ khỉ không xảy ra việc gì phía trước tình yêu của nhiệt Kỳ, chính mình là như thế nào cũng cùng hắn nói không rõ. Thật muốn nói lên cầu hoa, tiểu bạch, bùi thiên giật, chỉ sợ là càng nói càng loạn, càng trọc giận hắn. Lúc này mộ mễ đảo bất đắc dĩ mị thượng mắt phượng, chính cái gọi là là có thể thỉnh thần không thể đưa thần, này Long Viên cương liệt bá đạo, so ly khuyên tuyệt là chỉ có hơn chứ không kém. Ly Khuynh tuyệt đối nàng là vừa yêu vừa sợ, bởi vậy còn có cái chế ước. Long viên đối lâu lộ khỉ tắc chỉ có chuyên chế, bảo hộ, độc chiếm. Tuyệt đối cường thế, mộ mễ đào sắm vai lâu lộ khỉ trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời thật sự cái gì chú niệm đều không có. Có thể thấy được, đời trước lâu lộ khỉ trừ bỏ mê chơi điểm, cũng là cái nhu nhược như nước, ôn nhu khả nhân nhi nữ tiên. Chỉ có nước mắt lưng trong yếu thế, chạy nhanh đem loại này trường hợp ai qua đi. Chi đi Long Viên tìm kiếm trong động hay không có cái gì lệnh ly khuyên tuyệt rơi vào kiếp trước vật chất. Phu quân, Lộ Nhi chỉ là nhàm chán, làm giấc mộng, thuận miệng vừa nói thôi. Hắc hắc, thuận miệng vừa nói. Vừa rồi ngươi bỗng nhiên chạy về phía tử thủy tinh là ý gì? Em à, này Long Viên là đại thê như nữ A, tuyệt đối không chế. Vừa rồi, Lộ Nhi nghe Phu quân nói, tử thủy tinh chính là thượng cổ thần kính, liền chợt sinh tò mò, nghe nói kia thần kính có thể tham chiếu đến người hồn phách. Nhất thời tình thế cấp bách nghĩ tới đi hỏi một chút, sau lại lại nghĩ đến, các nàng đối chính mình cũng không phải hữu hảo, liền không có thật sự hỏi. Ngươi tưởng rõ thám biết hai hồn phách, nhìn trung tiên giới thần sơn, trừ bỏ vi phu, còn có ai là ngươi để ý? Ngươi còn có để ý người? Ân. Long viên giống đánh nghiêng bình giấm chua, một tiếng khẩn tựa một tiếng rét lạnh ngư khí, đặc biệt cuối cùng kia một tiếng ân, thẳng làm mộ mễ đào cảm thấy đặt mình trong hầm băng. Như vậy nam tử quá cường thế, quá bức nhân túi đầu. Chính là hắn lại cố tình có cái kia ma lực hắn nói một khiến cho người khó có thể nói nhị, làm người không thể không túi đầu. Nói trắng ra là, hắn chỉ có thể đương vương, những người khác chỉ có thể là vương dưới. Lúc này mộ mễ đảo chỉ có thể cắn chặt khớp hàm đôi tay khởi động hắn dần dần áp xuống tới, khí tràng áp lực nàng cơ hồ không thể hơi thở ngực, phu quân, ngươi làm đau ta. Mộ mễ đảo nước mắt lưng tròng nhìn hắn ấn nàng vai bàn tay to. Long viên buông ra kiềm chế, dùng ôn lương tức hô thổi một chút nàng bị ấn hường vai. Hảo non nứt lộ nhi, ngươi hóa hình thành tiên chỉ là tu đạo lại không hề võ công tu vi, Vi Phu còn còn không có dùng ra một phân lực đạo, ngươi liền điểm này sức lực đều không thể thừa nhận, cho nên Vi Phu không thể mặc kệ ngươi tùy ý chạy loạn. Thần sơn tiên yêu cùng tồn tại, lấy ngươi thiên chân đơn giản, chẳng phải là nơi trốn đều có thương tổn. Bị thổi hơi thở vai nơi đó đau đớn nháy mắt liền biến mất. Mộ Mễ đảo thở ra một hơi, vành mắt lại đỏ. Nguyên lai Long Viên chuyên chế, Bá đạo chỉ là vì bảo hộ nàng. Đích xác, kiếp trước lâu lộ khỉ khẳng định là cái không có bao sâu võ công tu vi tiểu tiên, long viên nếu không phải nơi trốn bảo hộ, nàng có thể nào tự do lui tới với tạp yêu quần cư chín nhật phong. Hướng trần nhà nhìn nhìn, tránh cho chính mình cảm động nước mắt rơi xuống. Lêu đỉnh màu lam hạt châu lué sâu kín huyễn màu mà mị hoặc ánh sáng. Hút hút cái mũi, cái kia, là ta một cái khuê trung bạn tốt, vốn là một phạm nhân, bị tiểu nhân làm hại, không biết lộng cái gì dược làm thần trí thiếu hụt. Vốn là rất tinh rất linh một người hiện tại giống vài tuổi hài tử giống nhau, còn cùng chính mình một đôi nhi nữ đoạt tan đoạt chơi, lộ nhi nhìn chua sót, vẫn luôn muốn dùng thần kinh chiếu chiếu nàng hồn phách. Nhìn xem như thế nào tiêu trừ nghiệp chướng. Long viên hàn băng dần dần tan ra chút, ôn nhu ôm mộ mệ đảo thân mình, lộ nhi nói chính là thật sự. Ngươi như thế nào lại cùng phàm nhân dính răng đến. Vi phu biết ngươi là cái thiện tâm tiểu tiên thiên lại sinh cái đơn giản đầu. Chỉ là nhân tâm hiểm ác thói đời nóng lạnh. Vi Phu cũng không tán thành ngươi nơi nơi hô bằng gọi hưu, nhớ kỹ, ngươi sở hưu yêu cầu nguyện vọng, Vi Phu đều sẽ thỏa mãn ngươi. Như thế, vậy là đủ rồi. Biết không? Ân. Mộ Mễ đảo vành mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống xuống dưới, đem đầu ý ở Long Viên trong lòng ngực. Hiện tại nàng chậm rãi hiểu biết Long Viên đối lâu lộ khỉ ái có bao nhiêu sâu, nhiều hồn nhiên, nhiều cảm động. Hắn sâu thẳm phức tạp, chính là yêu thích đơn thuần nàng, yêu thích nàng hết thảy, vô luận ưu điểm khuyết điểm. Hắn chính là nhận định phải bảo vệ nàng. Nếu này, kia nàng vì yêu hắn bị khai trừ tiên tịch, hắn vì ái nàng bị trói ở yêu động chịu đựng trận gió chân hỏa. Đều là đáng giá. Phu quân, là thật sự, lộ nhi chỉ là muốn nhìn một chút kia thần kính có thể hay không cứu trị lăng bích nhi ngu dại bệnh. Nàng là lộ nhi duy nhất tốt nhất khuê mật. Ai, mộ mễ đảo nói bích nhi sao, nghĩ vậy một đường tìm thiên hồ kính yêu vất vả, sâu kín than thở một tiếng. Hảo, vi phu giúp ngươi. Long viên đáp. Thanh âm kia tràn ngập chắc chắn. Mộ Mễ Đào sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, ngay sau đó mừng như điên ôm Long Viên cổ thật sâu ba một ngụm. Trong ánh mắt tràn ra thân thái, Long Viên nhếch lên khỏe môi lộ ra hạo sỉ, tinh mắt phiếm sâu đậm nhu tình, "Ngươi là chuẩn bị lấy thân báo đáp báo đáp vì phu sao?" Dứt lời, cánh môi ôn nhu hướng nàng môi anh đảo dán lên đi. Lần này, Mộ Mễ Đào cảm thấy có lẽ là kiếp trước lâu lộ Khỉ có thể cảm thấy tràn đầy chìm, nhu tình, cùng phía trước bá đạo sắc bén so sánh với đủ để cho người ca nguyện xa vào trong đó, hòa tan chính mình. Ngọc Tiêu ngưỡng dựa vào tử thủy tinh tưởng vi phong cách trong khuê phòng, cánh tay dựa sau gối đầu chầm tư, vừa rồi hắn chỉ là phối hợp làm độ ngây thơ vô chi. Kỳ thật Ngọc Tiêu tuy là không có gì tu vi, nhưng là rốt cuộc ngàn năm tử đàn, rốt cuộc lại đi theo kia đạo sĩ hồi lâu, tự bảo vệ mình bế khí công thủ hồn thuật pháp vẫn là luyện được như hỏa thuần thanh. Nói thật, nếu nói người cùng người chi gian có nhất kiến trung tình cách nói nói, Tử Thủy Tinh nàng kỳ thật đã giao động Ngọc Tiêu ổn trọng tịch mịch tâm, đem hắn cường đoạt tới. Nàng tuy rằng ương ngạnh tùy hứng, lại cũng lại cũng thẳng thắn tự nhiên, đã rất đáng yêu. Đặc biệt kiều kiểu mị hơi mang một ít quyến rũ bộ dáng, Ngọc Tiêu cũng không chán ghét thậm chí còn rất ai xem. Nhưng là Ngọc Tiêu cũng là cái nam nhân, càng là cái có đảm đương nam nhân, tuy rằng đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được, nhưng là hắn nhớ thương Tiểu Bạch cùng một đường bởi vì hắn rơi xuống ở cái này kỳ quái địa phương bạn bè nhóm, sao có thể? Lại sao lại có thể? Bởi vậy liền trọng sắc khinh hữu thỏa hiệp. Giờ phút này hắn chỉ có thể tạm thời giả ngu giả ngơ, chờ đợi thời cơ. Mộ Cô nương mắt thấy cùng tử thủy tinh là kỳ phùng địch thủ không phân cao thấp, cũng chỉ có thể tính xem này biến. Đông nhiên, phong ở ngoại chuyện tới váy thường tất tác thanh cùng nữ tử so chuyển chuyển nhẹ nhàng bước chân. Chợt cửa phong bị đẩy ra, một trận tường vi hỗn loạn thanh nhã hơi thở đánh út lại. Tỷ tỷ, đây là ngươi em rể, ngươi xem qua đến mắt đi sao? Từ thủy tinh chuông bạc dạng thanh âm, sảng khoái nhanh nhẹn. 9 tháng Ly tự nhiên ổn trọng. Trải qua quá sinh tử dày vò cảm tình người ở đối mặt người khác cảm tình thời điểm đều sẽ có loại thương sót, không có việc gì tìm việc cảm giác. Lúc này, Ngọc Tiêu sớm tại nghe thấy tiếng bước chân khi liền đứng lên. Đứng ở phía trước cửa sổ làm bộ đơn giản nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngọc Tiêu quay đầu, 9 tháng Ly chỉ là mở miệng hơi hơi gật đầu. Trong lòng cũng thở dài, thủy tinh luôn luôn tự giữ mỹ mạo nơi nơi lưu tình, hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt. Nữ vương cảm giác, nhưng là thủy tinh yêu thích lâm luật, Ái Tiêu như mạng, nhân duyên chú định liền gặp Tiêu Hồn. Đối cái này Ngọc Diện nam tử Tiêu yêu động tâm, từ đây cũng nên hồi tâm, dốc lòng an phận ngộ đạo, làm một đôi tiên yêu quý nữ. Ngọc Tiêu ca ca, đây là thủy tinh thân cận nhất tỷ tỷ, từ đây liền cũng là ngươi tỷ tỷ nga. Bởi vì tự tin cấp Ngọc Tiêu mê pháp thuật, Ngọc Tiêu đã là người một nhà mà thân thiết vãn chủ Ngọc Tiêu cánh tay, dựa vào hắn bên cạnh người, thưa như chim nhỏ giống nhau. 9 tháng ly tâm trung vừa động, cũng có chút đau, nhớ tới vừa rồi Long viên bên người dựa vào lâu lộ khỉ, cũng là như vậy tuấn nam mỹ nữ dai ngâu thiên thành. Nhưng là thủy tinh vẫn luôn dù đã không kềm chế được, lúc này có thể đính xuống tâm tới cũng là chuyện tốt. Vì thế khởi động tinh thần cười nói, Ngọc Tiêu, thủy tinh hạnh phúc, liền giao cho người nắm hảo. Tại đây lưu ly đảo, còn không có so thủy tinh càng mỹ lệ đáng yêu nữ từ đâu. Ngọc Tiêu bộ mặt mang cười cuối đầu nhìn tử thủy tinh, tươi sáng cười, tỷ tỷ yên tâm. Ta cùng với thủy tinh nhất kiến trung tình, nhất định phải làm tốt một đôi nhi giai ngẫu. Không dễ dàng như vậy đi. Đông nhiên lăng liệt giọng nam đông nhiên ở trong phòng xuất hiện, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan. Ba người lập tức kinh ngạc, trận tuy thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy phòng ở giữa một trận lập loè tinh tinh điểm điểm. Ngay sau đó đông nhiên hiện ra hai người. Tinh điểm huyện thải linh tinh rút đi, long viên cùng mộ mễ đào song song đứng ở phòng mười ngón tay đan vào nhau. từ thủy tinh dương miệng. Tức giận kinh ngạc sợ hai đã không đủ để hình dung nàng lúc này chấn động, rõ như ban ngày, lanh lảnh thần sơn, nàng này bị 9 tháng ly mới vừa tu hảo kết giới, bao dùng sao có, thế nhưng, hàng không hạ hai cái yêu, lên trời xuống đất vẫn là bò cửa sổ. Thế nhưng không biết vào bằng cách nào. 9 tháng ly kinh hô, phi tinh thần thuật. Long viên, ngươi vì nàng liền mang tội chi thân cấm dùng tiên thuật đều dùng ra tới. Đã biết như thế, liền không cần bản tôn phí công phu. Dứt lời, Ngọc Tiêu đã đứng ở Long viên phía sau. Tử Thủy Tinh mới vừa khép lại miệng lại lần nữa kinh ngạc trương đại. Nàng liên ngọc tiêu như thế nào di động như thế nào từ phía trước cửa sổ tới rồi long viên phía sau cũng chưa thấy rõ. Cảm nhận được chỉ có long viên kia cường đại, tựa hồ muốn phá hủy đông lại toàn bộ tường vi viên Hà khí. tỷ tỷ lúc này Tử Thủy Tinh cái mũi căng thẳng, khóc lóc nhìn về phía 9 tháng ly. Mấy năm nay thần sơn ngốc quá thoải mái, nàng suốt ngày chỉ thích du ngoạn. Biến nếm mỹ quả, biến duyệt mỹ nam. Tai nghệ thượng là một chút không tiến bộ. May mắn có cái làm tỉ tỉ có thể che mưa chắn gió. Chín tháng ly thấy nghĩa muội như thế chịu nhục tất nhiên là sinh khí. Long viên, ngươi vì ngươi người trong lòng xuất đầu về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là ngươi tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng, cướp đi tân lang, chia rẽ một đôi nhi có nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Hùng chi ngươi là chịu tội chi thân, sao có thể tự tiện dùng tiên thuật tiên pháp. Chín tháng ly ngoài miệng trách cứ long viên, tâm lại là đau, đau đến nàng muốn khóc, cái này vốn là nàng muốn đi ái đi bảo hộ nam tử. Liền tính 100 năm sau cũng là phải vì cái này, ngốc nết ngu ngốc nữ nhân không tiếc khiêu khích nàng, không tiếc xé rách bọn họ hữu nghị. Long Viên nhõn miệng cười, "Nguyệt Ly công chúa, bản tôn đều không phải là nhằm vào ngươi. Mọi việc hẳn là có công đạo, Ngọc Tiêu vốn là thế gian tinh linh, ngươi nghĩa muội bởi vì yêu thích liền tự tiện đem người cướp bóc tới còn bức bách thành thân cộng tổng, đã có ngươi như vậy giữ mình trong sạch tỉ tỉ vì cái gì không thể ước thúc rẻ dỗ chính mình muội tử, ngược lại còn trợ trụ vi ngược." Long Viên ngậm máu phun người, Ngọc tiêu ca ca là thích ta, chúng ta là nhất kiến trung tình, không tin, ngươi thả hỏi một chút ngọc tiêu ca ca. Tử thủy tinh ánh mắt chờ mong rừng ở ngọc tiêu trên người. 207 chương yêu thần mất chi nhớ. Long viên ngươi ngậm máu phun người, ngọc tiêu ca ca là thích ta, chúng ta là nhất kiến trung tình, không tin, ngươi thả hỏi một chút ngọc tiêu ca ca. Tử thủy tinh ánh mắt chờ mong rừng ở ngọc tiêu trên người. Ngọc tiêu, ngươi thích thủy tinh đúng không? Vừa rồi ngươi chính miệng đối ta nói, ngươi cùng thủy tinh nhất kiến trung tình. Nhất định phải làm tốt một đôi nhi ngẫu Xin lỗi, thủy tinh công chúa, Ngọc Tiêu chỉ là kế sách tạm thời. Ngọc Tiêu ánh mắt cùng tử thủy tinh đối diện một lát rồi đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ tường vi, không phải nhìn về phía nàng, thủy tinh công chúa. Ngọc Tiêu vẫn luôn độc thân phiêu bạc nhận được công chúa hậu ái, chỉ là Ngọc Tiêu trong lòng nhớ thân nhân, tạm thời không thể ứng thừa công chúa hảo ý, vọng công chúa tâm như mây bay, dây lát liền em, Ngọc Tiêu, quên liền hảo. Cái gì? Cái gì kế sách tạm thời? Đây là ngươi lời nói." Tử Thủy Tinh lảo đảo vài bước, lui dựa vào phòng hành lang trụ thượng, "Ngọc Tiêu Ca Ca, ngươi không có, chúng ta thành tơi tán." Tử Thủy Tinh không thể tin được, một ông nước mắt thoáng chốc trào ra hốc mắt. Ngọc Tiêu Hầu kết đảo quanh, trước sau nụ rạ không thấy Tử Thủy Tinh liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đào, "Ly công tử, Mộ cô nương, chúng ta tìm xem tiểu Bạch đi thôi." Chấm đã. Một tiếng thanh lệ thanh âm không lớn lại uy nghiêm gào to, "Các ngươi đương tưởng Vi viên là cửa thành lâu sao?" Nói đến là đến nói đi là đi. Tử Thủy Tinh bỗng nhiên rít gào nói. Tinh Bột quyền gắt gao còn nắm chặt. Như hổ rình ngồi trừng mắt Long Viên cùng Mộ Mễ Đào. Đến nỗi Ngọc Tiêu, nàng đã không nghĩ nhìn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chỉ cần nàng nguyện ý là được. 9 tháng Ly thấy Tử Thủy Tinh muốn báo nổi, duỗi tay ngăn lại nàng, "Long Viên, Nguyệt Ly trước sau niệm ngươi là của ta ân nhân, hôm nay ngài có thể hay không bán Nguyệt Ly một cái mặt mũi?" Đêm này Ngọc Tiêu cấp nghĩa muội lưu lại, thủy tinh tâm tính cao ngạo. Khó được tìm đến phu quân, huống hồ hai người nhân tiêu kết duyên, cũng là Linh Thị Từng Dung, Long Viên tiên hình tội gì chia rẽ bọn họ. Chín tháng ly tuy là khí, nhưng vẫn là thả chậm cùng ngữ khí, rốt cuộc Long Viên là nàng lớn nhân. Không thể. Long Viên bình tĩnh nói, rốt cuộc Ngọc Tiêu là bị đoạt tới, không phải cam tâm tình nguyện mà đến. Mới vừa nói đi, là Ngọc Tiêu ý tứ. Nguyệt Ly công chúa cũng nên nghe giành mạch. Bản tôn cùng Lộ Nhi vẫn chưa nói cái gì làm cái gì. Nếu Ngọc Tiêu đã biểu đạt hắn ý tưởng, Nguyệt Ly công chúa cùng ngươi nghĩa muội còn như vậy hoành đương dựng cản liền không được tốt đi. Long viên lời còn chưa dứt, tử thủy tinh đã tam vị chân hỏa phun hướng Long viên. Long viên liền tính ngươi là tiền cũng là chịu tội chi thân, ta tại sao muốn sợ ngươi. Ngọc Tiêu ca ca chính là của ta, các ngươi tới đoạt chính là các ngươi không đúng. Chia rẽ nhân gia nhân duyên thật sự hào sao. Long viên liền yêu động địa hỏa đều không sợ làm sao có thể sợ tử thủy tinh pháp thuật ánh lửa thúy hồ loại này kẻ hèn kỹ xảo làm sao có thể tới gần long viên thủy tinh công chúa nếu là ngươi nhân duyên không phải bản tôn có thể chia rẽ đừng trách bản tôn không khách khí chỉ thấy hắn ống tay háo vung lên nháy mắt không trung một bó trong chẻo tinh tinh điểm điểm ngăn trở ngọn lửa nhìn như tinh điểm lại phát ra len ken tiếng động nháy mắt ngọn lửa cùng quang điểm biến thành bùm bùn, bùn hỏa điểm rơi xuống tử thủy tinh thân thể nháy mắt bị đẩy ra hảo xa thất tha thất thểu phát gục ngoại thất mới dừng lại tùy theo ba người đã không thấy bóng dáng long viên Ngươi khinh người quá đáng. Chín tháng ly ngay sau đó đuổi theo ra đi hóa thành một đạo quang ảnh ở Long Viên phía trước trên đường rơi xuống. Long Viên tiên huynh, ngươi đối ta có ơn, cho nên ta lấy lần nữa khiêm được ngươi. Như thế khinh nhục ta nghĩa muội, cũng đừng vội trách ta không khách khí. Dứt lời mộ mễ đảo trước mắt đống nhiên một mảnh tơ bông. Tơ bông loạn loẻ, dầm dạp là tốn chút gần xem thế nhưng tất cả đều là sắc bén tiểu đao. Nàng vội vàng ngăn trở ngọc tiêu miễn cho hắn bị thương đến. Vùng ta ra ngọc tiêu ca ca. Không cần ngươi tới che chở. Tử Thủy Tinh nhảy vào tới rít gào nói. Liên phải đem ngọc tiêu lần thứ hai bắt đi. Lộ nhi, mang ngọc tiêu vào trong động, bản tôn không sao. Long viên thấp giọng lại cực kỳ uy nghiêm quát. Phụ quân, đại ta tới chợ ngươi. Mộ mễ đảo sao nhận tâm đem ly khuynh tuyệt một người lưu lại. Liên tính hắn là long viên tiên thân, nàng cũng không thể. dứt lời xoay người ngăn trở Tử Thủy Tinh, quỷ tỷ buôn 9 tháng ly vọt tới, 9 tháng ly dư quang quét đến nhanh chóng tế ra một đoàn tơ bông hóa thành nước đá đem quỷ tỷ hồng quang chặn đứng. Hồng quang ngay sau đó nghiêng ở dòng nước. "Hừ hừ, khó trách Thủy Tinh nói ngươi có thượng cổ thần khí, nhưng làm khó dễ được ta?" Long Viên cũng là sửng sốt, Lộ Nhi khi nào được đến quỷ tỷ? "Lộ Nhi, quỷ tỷ tại đây vô dụng, hộ hảo ngọc tiêu hồi lưu tiên động." Lúc này Mộ Mễ đảo không dám lại khoe khoang, nơi này thật là một đám tiên nhân, cùng tiên nhân so chiêu không phải so quan công trực tiếp trao đổi chơi đại đao còn gan lớn không biết xấu hổ. Vội vàng mang theo Ngọc Tiêu, từ Long Viên ở phía trước ngăn cản, trở về Lưu Tiên Động. Mộ cô nương, là Ngọc Tiêu một đường liên lụy các ngươi. Nếu không phải nhân Ngọc Tiêu gây họa, các ngươi cũng sẽ không tiến vào đến này thần bí địa phương, Tiểu Bạch cùng Cẩu A cũng không đến mức mất tích. Ngọc Tiêu quỳ một gối, rưng dưng ôm quyền. Mộ Mễ Đảo kéo hắn Ngọc Tiêu công tử nói nơi nào lời nói tới, hiện giờ lại nói tiếp đoàn người còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi Tiêu Âm thần kỳ, cũng sẽ không hấp dẫn Tử Thủy Tinh, ngươi cũng biết Kia tử thủy tinh đó là chúng ta vẫn luôn tìm kiếm thiên hồ sở muốn tìm kinh yêu. Thật là đạp vỡ thế dày, chỉ có nàng thần kính có thể nhìn trộm Bích Nhi bệnh tình, tìm căn trị liệu. Thủy tinh công chúa đó là thần kính tinh hồn. Ngọc Tiêu kinh hô, ta đây đi thảo mượn tới đó là. Ngọc Tiêu, nào có như vậy dễ dàng, thần kính là thượng cổ bảo vật, thần tiên quy là không thể tùy tiện ban cho phàm nhân. Thủy tinh công chúa sao lại tùy tiện một ngươi? Chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng mỹ nam kế? Mộ Mễ Đảo Hải hừ nói. Ngọc Tiêu đỏ mặt. Mộ mễ đào đem hắn làm vào trong động. Ngọc dịch Quỳnh Tương an trí hảo. Việc này, Long Viên sẽ tự xử lý tốt. Người ta an tâm chờ tin tức đó là. Ngọc Tiêu uống kim tôn Quỳnh Tương bỗng nhiên nhớ tới hỏi. Đúng rồi, mộ cô nương theo như lời Long Viên rõ ràng chính là Ly Công Tử. Mà kêu Ly Công Tử lại gọi ngươi làm lộ nhi. Chẳng lẽ là hắn nhớ lại tới cá người trong miệng nói các ngươi kiếp trước. Đúng là. Mộ mễ đào gật gật đầu, dặn do Ngọc Tiêu ở phòng khách uống trà chính mình bắt đầu nơi nơi chuyển động tìm kiếm này trong động kỳ dị lệnh ly khuynh tuyệt bị lạc ở kiếp trước cái gì vật chất. Trên thế giới sở hữu việc lạ đều là có nguyên nhân, khẳng định là có cái gì chất xúc tác chất môi giới nguyên nhân. Mộ Mễ đảo ổn định hạ tâm thần, nàng sớm đã đem tam cái đồng tiền sâu lên tới treo ở trên cổ. Dựa tay sau, nổi lên một quẻ. Hỏa mà tấn quẻ, Long kiếm gia hộ. Quả nhiên là trong động có ám chỉ vật chất. Mộ Mễ đảo cân nhắc trong chốc lát, hẳn là ở phương bắc sáng lên chi vật mà phương Bắc đúng là Long Viên phòng ngủ, Long Viên phòng ngủ nàng đã dừng lại nhiều lần sáng lên chi vật. Kia phòng ngủ cũng không có đèn lồng vật dễ cháy linh tinh, lại lấy sáng lên chính là trên vách giả Minh Châu. Mà này đó hạt Châu lại chỉ có giường nệm trướng đỉnh Lam Ngọc Châu nhất hiếu lệ. Mộ Mễ Đào mỗi lần xem kia Lam hạt Châu đều có điểm cảm giác hoàng hốt giống nhau. Chẳng lẽ Mộ Mễ Đào đạp bộ đi vào trướng đỉnh vây quanh kia Lam Ngọc Châu xem xét nửa ngày, kia Lam Ngọc Châu trứng gà lớn nhỏ nhìn như bánh bạch lại phát ra long quang nhìn như lam quang rồi lại tựa ẩn chứa màu sắc rực rỡ hoa mỹ vầng sáng hơn nữa nó là hấp thụ ở trướng đỉnh mộ mê đào chạm chạm lam hạt châu đổ sộ bất động không có nhất định tiên thuật là bắt không được tới cân nhắc nửa ngày đống nhiên nghĩ đến tuy rằng bắt không được tới nếu là đêm này hạt châu quang hoa dùng thứ gì che quất có phải hay không cũng sẽ khởi đến hoàn nguyên ly khinh tuyệt hiệu quả đống nhiên thấy trên vách tường du sa hơi mỏng giống như trong suốt lại là thiên tơ tầm dễ liền Này thần sơn một thảo một mục đều có linh tính. Dùng hôm nay tơ tầm gấm gắn vào lam hạt châu thượng, hoặc những quấy rời rời đi một bộ phận hạt châu linh lực. Mộ mễ đảo đem chỉnh phúc xa mỏng hái xuống một tầng tầng treo ở tầm trướng trên đỉnh, trình trăng dằm hình tầng tầng rũ xuống, này tầm dường lập tức ra tăng rồi một phân mê mang cảm giác. Mới vừa bố trí xong, chỉ nghe thấy nơi xa cửa động hồ nào ở mỹ ngọc tiêu ca ca, thủy tinh tìm đến ngươi. Lúc này lúc này tử Thủy Tinh thừa dịp Long Viên cùng 9 tháng ly ở nơi xa xôi so chiêu chính mình mang theo một các nương tử quân ở Long Viên trước động muốn người. Long Viên lưu tiên trước động cũng là có kết giới, nàng vào không được, phá không xấu, đành phải ở cửa động thổ lộ. Ngọc Tiêu ca ca, Thủy Tinh đều không phải là tham ngươi mỹ mạo, chỉ vì Thủy Tinh tại thế gian ngàn năm biết Ngọc Tiêu ca ca tiếng tiêu nại thiên hạ đệ nhất tuyệt, nếu không phải bị ngươi tiếng tiêu chấn động, Thủy Tinh gì đến nỗi đem ngươi từ thế gian kiếp tới. Chẳng lẽ Ngọc Tiêu ca ca đối Thủy Tinh liền không hề có tâm động chi tình sao? Thủy Tinh thanh âm trong trẻo dễ nghe, thanh thanh thủ sẵn Ngọc Tiêu tiếng lòng. Hắn quay đầu không trông cửa khẩu tiếu lệ nôn nóng tử Thủy Tinh, che khỏi lốt thai. "Ngọc Tiêu, ngươi như thế bộ dáng cũng là cố ý với nàng." Mộ Mễ Đào xem Ngọc Tiêu sắc mặt phức tạp, ánh mắt lại có thật sâu không tha, hỏi: "Mộ cô nương, không cần quản ta, Ngọc Tiêu ha có thể nhân chính mình liên lụy rất nhiều bằng hữu." Mộ Mễ Đào minh bạch, chỉ là không biết long viên là ý gì. Nguyên lai like kia 9 tháng ly công phu còn rất cao cường, nếu không, Long Viên sớm nên trở về tới. Mộ mễ đảo không có nói sai, Long Viên cũng thật sự không có dự đoán được 9 tháng ly pháp khí đông đảo, võ công cao cường, mấy cái hiệp thế nhưng không thể lập tức thoát thân. Trong lòng nhớ thương mộ mễ đảo kính yêu thân kính, 9 tháng ly càng đánh càng hăng. 100 năm, nàng sớm đã không phải năm đó kiểu kiểu nhược nhược thiên hồ tiểu công chúa, này 100 năm tưởng nghiệm, u hoán, liền bởi vì trước mắt người nam nhân này. Đơn giản là trước mắt người nam nhân này, mà hắn hiện giờ lại vẫn ở vì nữ nhân kia kêu cùng nàng đối nghịch, tiêu nàng có thể nào không hận? Ái chi thâm trách chi thiết, 9 tháng ly có bao nhiêu hoài niệm nàng cùng Long Viên đã từng thành nhà âm áp tình nghĩa liền có bao nhiêu hận lúc này Long Viên bất công. Đúng vậy, hắn nói qua, nàng là chân ái, mà chính mình chỉ là bằng hữu. Chân ái. Ha ha, hảo một cái chân ái. 9 tháng ly dùng ra vòm trời phi tiên kiếm hướng Long Viên hết hầu đâm tới. Nàng cũng không phải muốn đả thương hắn. Nàng chính là muốn ngăn chặn hắn, đau đớn hắn, nàng chính là muốn một cái sông về phía trước tới bồi thường tôn nghiêm, bởi vì, Long Viên, ở ngươi trước mặt ta đã bởi vì ái ngươi mất đi quá nhiều tôn nghiêm. Kiếm dây thanh tơ bông đao vờn quanh bảo vệ 9 tháng ly, mũi kiếm tới gần Long Viên. Long Viên nhíu mày cả giận nói, Nguyệt Ly công chúa, nếu là nhất ý cô hành, thương ngươi ta hòa khí, liền chớ nói Long Mộ tuyệt tình. Dứt lời quanh thân phát ra cương khí đem 9 tháng ly chung quanh vờn quanh hộ thể tơ bông trụ. Chỉ nghe một trận băng cha rơi xuống nhà thủy tạ tiếng động, 9 tháng ly bàn tay trần, đột nhiên sừng sốt. Chiêu này vòm trời phi tiên kiếm ở thần sơn trừ bỏ vài vị thượng tiên, giống như còn không có đối thủ. Chỉ ngây người nháy mắt Long Viên hàn khí liền đánh út lại. Long Huynh dừng tay. Liên ở Long Viên lấy tay làm đao muốn đụng tới 9 tháng ly là lúc, một đạo ôn nhuận rộng nam tử trên trời giáng xuống. Tiếp được Long Viên thủ đao. Vân Trung Hạc. Long Viên thấy rõ người tới đúng là thiên hồ cẩm y dị thị vệ trưởng vân tr Long viên ngày xưa thường xuyên đi thiên hồ dự tiệc cùng Vân Trung Hạc cũng có vài phần giao tình. Liên tính đối 9 tháng cách hắn cũng chỉ là tưởng hù dọa một chút nàng làm nàng chạy nhanh thu tay lại thôi. Long huynh đâu ra như thế đại hỏa khí. Tiểu công chúa luôn luôn cùng thế vô tranh không biết nơi nào đắc tội Long huynh, nếu là có không lo chỗ, Vân mô đại tiểu công chúa cùng Long huynh tạ tội. Dứt lời Vân Trung Hạc đem đao cắm vào vỏ đao đối Long viên thâm cúc một cung. Hừ, nhiều chuyện, Vân Trung Hạc, ai dùng ngươi tới xin lỗi lại nói bản công chúa dựa vào cái gì phải đối này dã man yêu tiên đạo hiểm vân trung hạc ngẩng đầu thanh tú khuôn mặt thanh nhã ôn nhuận luôn luôn gợn sóng bất kinh con ngươi sâu thẳm nhìn chín tháng ly một lát bình tĩnh nói tiểu công chúa cư đáy hồ trăm năm vì cái gì thuộc hạ thấy rõ hiện giờ hà tất tự đoạn tình nghĩa lệnh chính mình càng đau tình duyên đều có thiên định tiểu công chúa cũng tới rồi nên đã thấy ra lúc ngạch ngươi chín tháng ly nhất thời bị vân trung hạc nói ngây ngẩn cả người vân trung hạc Ngươi thả mang Nguyệt Ly trở về đi, ta cũng đều không phải là muốn đả thương nàng, đại Long mộ không, lại đi một tự giải thích. Hảo, như thế, Long huynh chỉ mong gặp lại có kỳ. Vân Trung Hạc nói xong liền bế lên còn thất thần 9 tháng ly đáp mây bay mà đi. Đống nhiên tỉnh ngộ lại đây 9 tháng ly ở Vân Trung Hạc trong lòng ngực dãy ruộng, vung ta ra, ngươi này chỉ xen vào việc người khác đại điểu, ta sửa chữa Long viên e ngại ngươi chuyện gì. Túi đầu đang nhìn chính mình bị Vân Trung Hạc gắt ga ôm không cấm gò má xấu hổ và giận dữ càng thêm phẫn nộ lớn mật người thân là thị vệ dám nhẹ nhục bản công chúa còn không mau mau phóng ta xuống dưới vân trung Hạc thấy chín tháng ly tức giận ngược lại đem nàng ôm càng khẩn mở miệng tràn ra hạo sỉ cười nói tiểu công chúa cũng biết hôm nay long viên đều không phải là thần sơn long viên chân thân bạch lang tiên yêu long viên sớm bị biếm đến thế gian hiện giờ chỉ là hắn phàm thân vào nhầm thần sơn tiên đảo sự đã qua cảnh đã rời ngươi hà tất còn canh cánh trong lòng Hôm nay nhìn thấy có lẽ chính là thiên đế ám chỉ, ngày xưa hết thể nghiệt duyên nên là được. 9 tháng ly làm sao không biết chân chính Long Viên sớm đã trăm năm trước bị biếm, chỉ là này một trăm năm nàng quá mức với cố chấp. Cố chấp với một phần chính mình cho rằng buồn có thể một đụng vào liền tới tay tình duyên, cố chấp với chính mình bệnh tưởng nghiệm, cố chấp với đã từng kinh tâm động phách chung không muốn tỉnh lại. Vân Trung Hạc một phen lời nói giống như vào đầu nước lạnh, nháy mắt tới nàng tầm trí thanh minh rất nhiều. Đúng vậy, hắn không phải Long Viên hắn chỉ là vào nhầm phàm thân bị Long Viên kiếp trước ký ức hút lấy mà chính mình bất quá là quá muốn đem trăm năm u hoán tìm cái nghiêng xuất khẩu cảnh đời đổi rời hắn Trung Quy đã ở trăm năm trước liền theo kia chàng kinh thiên động địa lăn lộn từ thần sơn biến mất biến mất còn có cái kia lâu lộ khỉ. nghĩ đến này không cấm đem ngày sơ phục ở Vân Trung Hạc trong lòng ngực nghẹn ngào hủy khuất khóc lên ô ô nuốt nuốt cánh mũi nước mắt dùng tay lau Vân Trung Hạc một thân Vân Trung Hạc lại cười đôi mắt men say mông lung tiểu công chúa Ta này chỉ xen vào việc người khác đại điểu sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Bên này Long Viên vài bước trở lại lưu tiên động, xa xa liền thấy tử thủy tinh ở cửa động đội vàng tìm không thấy kết giới nhập khẩu. Không cấm cười lạnh, không nghĩ tới đại dư thần sơn lưu ly tiên đảo luôn luôn ngạo kiểu tử thủy tinh công chúa thế nhưng là cái si tình loại. Như vậy tìm tới môn tới thật sự hào sao. Tử thủy tinh nghe thấy Long Viên chào phúng, mày lưu dự ngược, Long Viên. Bản công chúa cũng không nghĩ tới ngươi được sưng trích tiên không hỏi thế sự thế nhưng cũng là cái kẻ si tình, liền tính đồng dạng vì tình sở si cũng là người Long Viên ở phía trước vẽ mẫu thiết kế. Bản công chúa chỉ là học theo thôi. hào ngươi cái nhanh mồm dẻo miệng. Long Viên cả giận nói một cái sao băng trưởng hướng tử thủy tinh bộ tới, tử thủy tinh tránh thoát biên phun ra tam vị chân hỏa biên móc ra thần kính hướng Long Viên chiếu đi. Nay thần kính bất luận người tiên yêu, phàm là bị chiếu đến liền sẽ hiện ra chân thân chiếu tiến hôn phách. Đây cũng là tử thủy tinh ở thần sơn có thể không bị ngăn trở phát bảo. Lúc này lại chính những long viên tâm ý, hắn linh thân nhoáng lên liền hóa ra vô số người hình lệnh tử thủy tinh hoa cả mắt không biết thật giả, nháy mắt trần chờ, người đã bị long viên tiên kiếm chỉ trụ. Tử thủy tinh nằm ở trên mặt đất, tiêu mị khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu nói, long viên, kỹ không bằng người, bản công chúa lười đến lại cùng ngươi vô nghĩa, chỉ hỏi ngươi vì sao cùng bản công chúa nơi trốn đối nghịch. Vì mượn thủy tinh công chúa giống nhau bà bối. Long viên đem Tử Thủy Tinh điểm huyệt đạo, Lộ Nhi đem thủy tinh công chúa mời vào độc phủ. Lưu tiên trong động, Ngọc Tiêu vẫn luôn mạo mồ hôi mỏng, nhìn Long viên đem Tử Thủy Tinh bắt, lúc này Ngọc Tiêu ánh mắt rời qua tới. Tử Thủy Tinh mặt mũi mất hết, cắn môi xấu hổ và giận dữ đem đầu chuyển qua bên kia. Trên thế giới còn có cái gì so tại ngưỡng mộ người trước mặt mang thai mang tiếng càng không mặt mũi nào? Tử Thủy Tinh luôn luôn ngạo kiều giờ phút này thật hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ngọc Tiêu đi đến Long viên bên người, Ngọc Tiêu cảm tạ Long Viên tiên huynh cứu giúp Tri ẩn, nhưng là có thể hay không cho phép Ngọc Tiêu cùng tử thủy tinh công chúa nói nói mấy câu. Bản tôn chỉ là vì lộ nhi, xin cứ tự nhiên. Long Viên nói tiếp nhận lãnh mộ mễ đảo đưa lại đây kim tôn. Phu quân, ngươi cũng mệt mỏi đi, lộ nhi bồi ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Long Viên nhìn nhìn mộ mễ đảo, không tồi, biết đau lòng vì phu. Hai người rửa sắt vào nhau hướng lưu tiên động chỗ sâu trong tầm điện đi đến. Tới gần tầm điện, Long Viên liền đỡ lấy chán. Lộ nhi, vi phu đích sắc có chút mệt mỏi, đại vi phu nghỉ ngơi trong chốc lát lại bồi ngươi. Ân, hảo. Mộ mễ đào bồi ở giường nệm bên tiêu giao ghế, thực tế là muốn nhìn tầm chướng đỉnh chốc châu quang bị bịt kín có thể hay không đối Long Viên có cái gì ảnh hưởng. Long Viên ở trên giường mơ mơ màng màng gian làm khởi mộng tới, trong mộng cảnh trong gương đều dường như trải qua giống nhau. Lúc này Ngọc Tiêu đổ một ly quỳnh tương đi đến tử thủy tinh trước mặt, công chúa ngày phơi nửa ngày có từng khát nước. Ha ha Tử Thủy Tinh thân mình bị Long Viên Điểm Huyệt không thể động, cười nhạo nói: Thủy Tinh không biết, nguyên lai Ngọc Tiêu Kaka ca ca là như thế này, bị ngươi bạn bè coi như bảo bối. Chỉ đoán Thủy Tinh mắt vụ về, khinh mạn ngươi cái này vạn nhân mê. Ngọc Tiêu lắc đầu khẽ cười cười, túi đầu giam giữ một ngụm thủy, sau đó ngón tay thon dài vạn quá Tử Thủy Tinh cảm, Tử Thủy Tinh mê hoặc trợn tròn mắt, nhìn hắn càng ngày càng gần mặt, lông mi run giống con bướm sắp cất cánh cánh. Ngọc Tiêu đem cánh môi chuyển qua Tử Thủy Tinh bên môi. Đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng đem Quỳnh Tương tặng qua đi. Lần đầu tiên chủ động hôn môi nữ tử, Ngọc Tiêu Tâm cũng là run rẩy như đâm dò, nhưng là hắn biết cần thiết muốn như vậy trấn an nàng, nàng cao ngạo tâm mới có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng không bài xích cùng Tử Thủy Tinh ra thịt chi thân, thậm chí rất là thích người được nàng hơi thở, phảng phất là trên người hắn chảy ra một bộ phận. Tử Thủy Tinh máy móc nuốt xuống Ngọc Tiêu truyền lại cho nàng đệ nhất khẩu quỳnh tương, mãn nhãn mê hoặc, nước dần dần tràn ngập mí mắt. Ngọc Tiêu KaKa Ngươi cảm thấy như vậy đậu thủy tinh thực hảo chơi sao? Công chúa nói nơi nào lời nói tới, Ngọc Tiêu là? Là cái gì? Là lo lắng, công chúa khát nước. Ngọc Tiêu lại lần nữa hàm một ngụm Quỳnh Tương Uy tiến tử thủy tinh trong miệng, Tử thủy tinh chần chờ một lát nhắm chặt cánh môi, đẹp mắt hạnh nhìn chăm chú Ngọc Tiêu, Ngọc Tiêu ca ca gần là bởi vì chiếu cố thủy tinh khát nước sao? Thủy tinh công chúa. Ngọc Tiêu vốn dĩ liền thẹn thùng sắc mặt phế hồng, nháy mắt lại lần nữa tập thượng một mạt mây đỏ, cũng không nói lời nào. Ôm sát nàng vòng eo đem cánh môi dán lên. Tử thủy tinh bỗng nhiên nuốt xuống ngọc dịch, liền đem ngọc tiêu đầu lưới bắt. Ngọc tiêu thân mình run lên, cánh tay ôm sát tử thủy tinh vòng eo, một tay ấn ở nàng cái gái, không hề áp lực chính mình nhiệt tình. Hôn môi tựa như bên thai tiêu âm. Lưu tiên cửa động thoáng chốc kiểu diễm. Giờ phút này, long viên ở giường nệm thượng lại là không ngừng nói mớ. Mộ mễ đào nghe không rõ hắn nói cái gì, đành phải dùng tay chặt chẽ nắm lấy long viên bàn tay to. Nàng suy đoán hẳn là kia đỉnh làm châu vỏ trăn trụ, Long Viên ý thức bắt đầu chuyển biến. Chuyện cũ từng màn ở Long Viên trong óc thoáng hiện. Trận gió tại thượng, địa hỏa tại hạ, trước mặt khóc thành lệ nhân nhi lộ nhi, sau đó là hắn trong lòng đau đớn, nghe thấy Hải Nhi tin tức, bạo ngược tránh thoát gông xiềng nuốt vào lao yêu thần nguyên thần, tìm được huyền đạo môn chất vấn Hàn Huyền. Hàn Huyền lạnh băng tiêu căng không dính khói lửa phang tụ, đạm mạc quát lớn hắn chịu tội, đại dư thần sơn thành bọn họ giao thủ chiến trường. Sau đó Long Viên tức giận giết đảo. Nước biển mặn chướng thổi quét nửa yêm 36 đảo. Sau đó, hắn mạnh mẽ thân hình bỗng nhiên từ trên giường kêu sợ hãi dự lên, lộ nhi, lộ nhi, đào đào. Phu quân, ta tại đây. Mộ mễ đảo canh giữ ở giường biên nhìn hắn trong lúc ngủ mơ dãy rua, sớm đã nước mắt liên liên. Giờ phút này nghe thấy hắn bừng tỉnh, gắt gao ôm hắn bả vai cúi đầu đối diện thượng hắn mê ly dần dần rõ ràng đôi mắt. Phu quân, ngươi rốt cuộc đã trở lại sao? Ngươi nhớ tới cái gì? Ta là ai? Ân nhớ tới. Hắn nguyết lên một bên khỏe môi lại khôi phục đến ngày xưa diễn ngược, ăn chơi chắc táng hương vị, ngươi là ai? Chính là năm đó danh đầy trời chạch kinh thành đầu hủ Tây Thi. Phúc, mộ mễ đảo không nghĩ tới ly khuyên tuyệt như vậy trả lời, nhịn không được mang theo nước mắt cười. Đào đào, cậu hoa, đó là chúng ta ở thần sơn không có thể lưu lại hài nhi, đúng không? Ân ta nói vậy định đúng vậy. Hoa củ cải, ngươi rốt cuộc lại là ngươi, mộ mễ đảo hỉ cực mà khóc. Lúc này cuối cùng trở lại quỹ đạo. 208 chương tiên sư Hàn Huyền. Đào đào, cậu hoa, đó là chúng ta ở thần sơn không có thể lưu lại hài nhi, đúng không? ân, ta nói vậy định đúng vậy. Hoa củ cải, ngươi rốt cuộc lại là ngươi, mộ mê đào hỉ cực mà khóc. Lúc này cuối cùng trở lại quỹ đạo. Đào đào, nguyên lai chúng ta có như vậy thâm sâu xa. Kiếp trước, chúng ta khắp huyết mà luyến, không có thể hảo hảo bên nhau. Này một đời nhất định khuyên tâm yêu nhau không hề tách ra. Li Khuynh tuyệt nâng lên mộ Mễ Đào mặt ngưng trọng nhìn mộ Mễ Đào, kiếp trước lộ Nhi, Ôn nhu nhỏ yếu yêu cầu hắn toàn quyền che chở. Nay thế Đào Đào bá đạo tùy hứng toàn bộ một nữ hán tử, nhưng vô luận như thế nào, đều là hắn cùng nàng. Như thế liền vậy là đủ rồi. Mộ Mễ Đào thật mạnh gật gật đầu, khỏe mắt lại cảm giác nhiệt nhiệt độ ấm ngưng nước mắt mà xuống. Hôm nay ta mới biết Long Viên vì lộ Nhi trả giá chút cái gì, làm lộ Nhi như thế nào báo đáp. Đồ nốc, có kiếp trước phách không ngừng tình yêu, kiếp này mới tương ngộ. Nói cái gì báo đáp? Chính là long viên vì Lộ Nhi làm cũng là cam tâm tình nguyện, hắn chỉ cần hắn Lộ Nhi mạnh khỏe. Ân. Mộ Mễ hắn lại gật đầu, bám vào trong lòng ngực hắn, đã là hai mắt đấm lệ mơ hồ. Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ đảo lẫn nhau mười ngón tay đan vào nhau đi đến Lưu Tiên cửa động. Lẫn nhau liếc nhau đều cảm giác được Lưu Tiên cửa động xuân ý kéo dài. Liên ở Ly Khuynh Tuyệt thanh tỉnh cùng Mộ Mễ đảo cảm khái này công phu, Ngọc Tiêu cùng Tử Thủy Tinh đã tư định rồi trung thân. Mộ cô nương, long viên tiên huynh Ngọc Tiêu hỏi qua chính mình tâm, nguyện ý cùng Thủy Tinh công chúa bên nhau lâu dài, Thủy Tinh muốn giúp đỡ Ngọc Tiêu đem còn lại người tìm trở về, cũng sẽ thần kính trợ giúp mộ cô nương bằng hữu. Từ Thủy Tinh ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc Tiêu, nửa là xấu hổ nửa là xấu hổ đối mộ Mễ Đào hòa Ly Khuynh tuyệt ý bảo tán thành. Khu là Ly công tử. Ly công tử đã khôi phục hiện thực ký ức. Ly Khuynh tuyệt cùng mộ Mễ Đào nhìn nhỏ cười. Tới bỏ tử Thủy Tinh huyền đạo. Tử Thủy Tinh nhìn kia một đôi nhi như sơ luyến nhân nhi, hâm mộ nói: Ngọc Tiêu ca ca, ngươi ta nếu là cũng như vậy đời đời kiếp kiếp có duyên liền hảo. Ngươi ta sẽ vẫn luôn ở thần sơn làm ngàn vạn năm yêu, vĩnh viễn này một đời đều quá không xong đâu. Ngọc Tiêu thâm tình nói. Các ca, ca, các ngươi ở chỗ này tình trạng ý tiếp làm hại ta cùng Tiêu giao công tử phong hàn lộ trọng nghe vách từng rác, nhưng đói chết ta lão nhân ra. Nhân sâm thủy củ cải, ta nếu là nhân sâm. Cửa động kết giới ngoại chuyện tới dĩu dít tiếng la. Tiêu bạch, mộ mễ đảo cùng Ngọc Tiêu đồng thời hô. Vui mừng khôn xiết chạy như điên đi ra ngoài. "Tiểu Bạch, ngươi quá sẽ đuổi lúc đi, chúng ta này một cuộn chỉ dối giải quyết ngươi toát ra tới." Mộ Mễ Đào háo tiểu Bạch đầu tóc. "Tiểu Bạch đầy mặt ủy khuất, cặc các ta lão nhân ra đã sớm đến này phiến đi bộ qua, rất quen thuộc cảm giác đâu, chính là Tiêu Giao công tử không cho ta quấy rầy các ngươi, nói Mộ cô nương cùng lao hẹn hò gì đó." Phúc, Mộ Mễ Đào giận dữ ra tiếng ngược lại cười. "Liên nói này một đại thiên không nhìn thấy trong dạm Tiêu Giao có điểm kỳ quái." Cảm tình mang theo tiểu bạch đang âm thầm nhìn trộm. Khu, tiêu giao, còn không chạy nhanh chết ra tới. Ly khuynh tuyệt quát. Hắc hắc, lão đại, người rốt cuộc hiệt thần, nhị đệ vẫn luôn cũng không đi hoa, chính là sợ bị ngươi kia tuyệt kỹ thu thập khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chăm giảm tiêu giao từ hòn lèn mặt sau cợt nhà đi ra. Lúc này tử thủy tinh cũng dùng thần kính tìm được rồi cầu hoa cùng đuổi thiên giật vị trí. Mộ mễ đảo vừa thấy, nội tâm thế nhưng không thể bình tĩnh. Hổ thẹn ấy nấy. Cùng Nhan nhạt tưởng niệm nói không nên lời phức tạp. Huyên đạo quan, một mặt trên tường có khắc thái cực lưỡng nghi tứ tượng đồ. Một cái cũng nhu cũng mới vừa, tiên tư tuấn nhăn so với kia ảo cảnh càng thêm ưu nhã vẻ trong tranh tiên nhân khoanh chân ngồi ở tiên mục lạnh sụp nhắm mắt. Bên người một cái ăn mặc kiếm đỏ tiểu đồng đang ở chảo mà cào má sao chép cái gì? Bắt trong chốc lát, tiểu đồng nhìn trộm thấy kia tiên nhân đang ở nhắm mắt, liền nhẹ nhàng buông bút liền phải liền phải chuồn ra đi. Cầu hoa, đạo đức kinh sao hảo sao? Linh hoạt kỳ ảo thanh nhuận thanh âm không nhanh không chậm ở cậu và phía sau vang lên. Cậu hà nhếch miệng rác chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía tuấn giật tiên nhân, tiên gia gia, ta, ta muốn đi tiểu. Một chén trà nhỏ trước mới vừa nước tiểu quá một lần đi. Tiên nhân bình tĩnh nói. Cái kia, tiên gia gia, ta tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu nhiều, ta trái cây ăn nhiều, cậu hoa gãi đầu thượng là sừng bím tóc. Cậu hoa, ngươi là tiên thân lúc sau, có thể hay không tìm cái càng thích hợp điểm có thể làm tiên gia gia tin tưởng lý do. Có thể, Tiên Gia Gia, ta chính là tưởng ta mẫu thân, ta muốn đi xem mẫu thân. Không cần ngươi đi, ngươi mẫu thân sẽ tự tìm tới. Ta đầy cấp mẫu thân dẫn đường đi, Tiên Gia Gia ngươi này mương quá không hảo tìm, ta phiên nhiều ít vé ngã mới rơi vào tới. Ngươi mẫu thân kiếp trước tiên đang ở nơi này sinh ra trưởng thành vũ hóa, sao còn chưa kịp ngươi nhận lộ. Cái kia, Tiên Gia Gia, ngươi nói đều qua 100 năm, ta mẫu thân nhất định là nhớ không rõ. Vạn nhất đi nhầm tái nộ thấy một cái chịu tội tiên yêu làm sao bây giờ? Hàn huyền quay đầu tới, huy nghiêm, bình tĩnh lại cũng hòa ái nhìn cậu hoa, ngươi lời này nếu là bị ngươi kia sĩ diện lại muốn áo trong mẫu thân nghe xong đi, sẽ như thế nào? Hi hi, nghe không thấy. Chứ phi tiên gia ra, ra nói cho phụ thân. Ai nói ta nghe không thấy? Cậu hoa, ngươi ra rẻ ra ngứa có phải hay không? Cậu hoa rỗi ra đầu lưới, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng xanh. Nghe ra là mẫu thân thanh âm. Cấp Lưu chạy đến Hàn Huyền phía sau. Mộ Mễ đảo Kỳ thật vừa đi gần Huyền Đạo Quan đường núi, liền Hoàng hốt giống như đã từng quen biết, nơi này cảnh tượng cùng khi đó rơi xuống nước thông qua bát quái trận đi vào nơi này cảnh tượng giống nhau. Mà nơi sâu thẳm trong ký ức tựa hồ còn có càng nhiều quen thuộc thân cận cảm giác. Đi đến thảo sơn núi, Hỏa Phượng chào đón, mở ra cánh vây quanh nàng xoay vài vòng, cổ vòng ở Mộ Mễ Đào trên cổ, ôn lương nhiệt độ cơ thể giống như đã từng quen biết. Hỏa Phượng, nguyên lai like chúng ta là lão bằng hữu. Mộ mỹ đảo tái kiến hỏa phượng kích động đến không được, hỏa phượng trong mắt tràn đầy lão bằng hưu ý cười, không hề tách ra bao lâu không khỏe cảm, một trăm năm đối này đó sinh hoạt đến ngàn vạn năm thần vật tới nói thật ra bất quá nhân gian một canh giờ mà thôi, năm đó nói chính mình mấy trăm tuổi hồng y di tiểu đồng không kiên nhẫn run rẩy phát trần, hái thuốc tỉ tỉ, nhanh lên đi, sư phó mệnh ta tại đây chờ ngươi đã lâu, các ngươi lưu lại tại đây, hồng y di tiểu đồng lại đối ly khinh tuyệt cùng trăm dặm tiêu giao, tiểu bạch bọn họ nói. Hái thuốc tỉ tỉ, mộ mễ đảo đối này xưng hô cũng là giống như đã từng quen biết. Định là lâu lộ khỉ kia thế xưng hô. Mộ mễ đảo đi theo hồng y di tiểu đồng vào đạo quan bên trong. Đây là nàng lần đầu tiên có ký ức vào đạo quan. Lần trước rơi xuống nước tiến vào trước sau đều ở ngoài cửa bị tiên sư thụ thư. Huyền đạo quan lưu vân lượn lờ trôi nổi, cây cối che trời thanh thúy, lâu vũ thanh lũ thật sự là tu hành hảo địa phương. Chuyển tiến một chốt sân, liền nghe thấy được cổ hòa kia hòa lời nói. Mộ Mễ Đào đi vào tới, dương mắt đối diện thượng Hàn Huyền Thanh lanh thực nhân gian pháo hoa đông lạnh mặt, vẫn là một cái thanh ngọc mang tùng tùng chói buộc miêu tả ti bang nghìn, rũ trên vai lõe nhàn nhạt lượng Trạch Càng sấn ra hắn kia bạch di tuấn nhan ý thơ ánh sáng, hắn lưng thẳng thắn quanh chân, chỉ mở cặp kia mị hoặc mà tuấn mỹ, trong mắt nhấp nháy nào đó linh quang tinh mắt, nhàn nhạt nhìn Mộ Mễ Đào, nháy mắt theo bản năng gian quen thuộc cùng hổ thẹn thủy triều giống nhau thổi quét Mộ Mễ Đào suy nghĩ, nang vội vàng quy xuống. Tiểu đồ hai đời làm người toàn triệu sư Phó Ân Huệ, điểm hóa, tứ mạng. Mà Đồ Nhi lại chưa kịp báo đáp sư Phó ân trọng. Nói đến này, Mộ Mễ đảo mắt vượng tác, Trong đầu tựa hồ có đại lượng kích động cảm xúc mãnh liệt mà ra. Nàng không nhớ rõ kiếp trước cụ thể sự tình, chỉ là nghe cá người cùng long viên theo như lời. Nhưng là giờ phút này lại giống như đã từng người lạc vào trong cảnh cảm giác sáng thẹn, bất an, dối rắm. Câu nàng muốn khóc. "Lộ Nhi, tu tán ly hợp." Hết thể đều là ý trời. Ngươi thả đứng lên đi. Thế tục người thiên địa luân thường nhất thân nhất đau không gì hơn mẫu tử. Ngươi kiếp trước, vi sư từng thiếu ngươi một lần mẫu tử tình duyên, ngươi bởi vậy oán hận vi sư, không cùng vi sư nói chuyện, thủy mẹ không tiến. Hiện tại vi sư đem ngươi thân tử duyên phận còn cho ngươi. Ngươi cũng chớ có lại quái vi sư Vương Tầm. Nhân gian có pháp, tiên giới có quy, không có quy củ liền không thành phạm vi. Hết thể duyên phận đều là thuận theo tự nhiên. Cưỡng cầu không được. Vi sư bất quá hộ đạo mà thôi. Sư phó, mộ mễ đảo vẫn chưa lên mà là lại lần nữa thật sâu lệ bái. Đồ nhi thân là phàm phu tục tử đối kiếp trước việc tuy chỉ có thể mơ hồ cảm giác, nhưng đã biết đồ nhi này thân là tiên sư điểm hóa. Giáo dục tri ân thâm khó có thể báo đáp, gì nói trách cứ. Nhưng thật ra quái đồ nhi chính mình làm trái tiên sư càng làm trái tiên quy. Hạnh đến tiên sư phù hộ đổ nhi mới không có hôi phi yên diệt có thể luân hồi. Đồ nhi may mắn lại lần nữa nhìn thấy sư phó. Thỉnh sư phó thứ đồ nhi năm đó không hiểu chuyện lý, làm sư phó khó xử nhọc lòng, thậm chí liên lụy thần sơn tiên đảo. Hàn Huyền lạnh lẽo bình tĩnh trên mặt chậm rãi hiện ra một tia ý cười. Ngươi năm đó tuy là ngàn năm sơn hóa thụ, lại là đạo hạnh còn thấp, năm căn chưa tịnh, giống như thiếu nữ đến thời gian liền sẽ tư xuân, có gì nhưng trách cứ. Hiện giờ ở thế gian ngươi một nhà đoàn viên, vi sư tất nhiên là vì ngươi cao hứng. Nói xong, ngón tay ngọc ở cầu hoa giữa mày một chút, vi sư đã đem thiên hạ chi sách truyền cùng cẩu hoa. Ngươi thả mang theo đi thôi. Thiên hạ chi sách. Thiên gia gia, đó là cái gì đông đông? cầu va kỳ quái xoa xoa chán, kia bị tiên gia gia điểm quá địa phương đông nhiên thanh minh chống chải, trong đầu chạy đầy kích động linh lực. Hàn huyền cười mà không nói, một trận xương trắng, liền không thấy chân thân. Mộ mễ đảo kéo qua cầu va lại lần nữa đã bái bái hàn huyền. Trở ra đạo quan. Mẫu thân, cha cùng nếu mà tỷ tỷ ở bên này đâu. cầu va lôi kéo mộ mễ đảo tay hào hướng đạo quan mặt sau trên núi chạy Quả nhiên thấy bùi thiên giật cùng pha lên nếu mà đang ở tiên thạch trên dưới cửa Lúc này Ngọc Tiêu cũng được tử thủy tinh thần kính tới rồi. Tới khi khúc chết ly kỳ, đi khi chỉ cần xem một cái thần kính liền có đường bằng thẳng. Vài người không lâu liền về tới lúc trước truy nhai trên đường núi. Tới phút còn nắm kia mấy thất ngựa tại chỗ chịu cỏ dại, thời gian ở mã trên người không có gì biến hóa. Tới phúc Này mấy di ngươi vẫn luôn tại đây? Mộ mễ là hỏi. Nương nương, nào có mấy ngày? Rõ ràng mới một canh giờ thời gian. Tới phúc đáp, Triều Sơn Hạ nhìn xung quanh đẩy xuống xe ngựa, đáng tiếc, sớm biết rằng nhanh như vậy liền tìm đầy đủ người, xe ngựa liền không đẩy xuống. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sơn Quốc Hạ lưu Ly Đảo đã đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nơi này lại chỉ là một canh giờ. 209 chương nửa đêm mê hoặc. Nương nương, nào có mấy ngày, rõ ràng mới một canh giờ thời gian. Tới phúc đáp, Triều Sơn Hạ nhìn xung quanh đẩy xuống xe ngựa, đáng tiếc, Sớm biết rằng nhanh như vậy liền tìm đầy đủ người, xe ngựa liền không đẩy xuống. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sơn Quốc Hạ Lưu Ly Đảo đã đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nơi này lại chỉ là một canh giờ. Ngọc Tiêu nhìn xem thiên, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường trở lại biên cảnh cấp mộ cô nương bằng hữu chữa bệnh đi. Ta xem nhật tử tới gần mùa một, thiên hồ sắp 50 năm một phù thăng. Ở phù thăng phía trước, ta muốn đem thần kính cấp nước tinh đưa về. ân chúng ta sửa sang lại hành trang lập tức liền lên đường. Mộ Mễ Đào nói, Ly Khuynh tuyệt đối mắt nửa mị, hắn còn phải đợi Thả Mạt Tiêu Trường kê huyết thạch. Nếu không, kê huyết thạch hứa hẹn nếu là bị thiên hồ thực hiện, Thả Mạt Tiêu Trường có được thật lớn tài phú, thiên hạ chắc chắn bị Thả Mạt nhất tộc một lần nữa tẩy bài. Nhưng là, hắn cũng sẽ không buông tay phóng Mộ Mễ Đào vì cấp lăng bích nhi chữa bệnh liền cùng hắn phân công nhau đi. Bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đã đủ khúc chết. Hắn sẽ không lại nhậm nàng tính tình. Không ngại Đại gia tại đây trọn ẩn nấp chỗ hạ trại, ta lường trước mấy ngày gần đây thả mạt tiêu trương tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó đem hắn một lưới bắt hết, chúng ta lại nhích người. Đào đào, người cần thiết cùng vi phu ở bên nhau. Hiện tại mộ mễ đảo chân mệnh thiên tử là ly công tử, mọi người đều đã dõi như ba ngày. Bùi thiên giật vẫn luôn ở mặt sau cùng vô biểu tình hành tẩu. Chỉ có cầu Ga thường thường đi hống hông hắn. Từ ở thần Sơn bắt đầu, hắn đối mâu thân nói này Sơn tặc thúc thúc là hắn thân cha, còn vẫn luôn không thích h Ngọc Tiêu luôn luôn ôn nhã, lường trước ninh bất quá ly khuynh tuyệt, liền cũng chỉ hảo không ra tiếng. Tiểu Bạch xem mọi người đều không biết thành, ôm bụng, cắt cạn, vậy như vậy vui sướng quyết định chạy nhanh tìm ăn đi, ta lão nhân ra đói trước khang rán sau khang. Hảo Hảo, về tới thế gian chúng ta trước tiên ở phụ cận cứ điểm sân tuyển, trích điểm trái cây, đánh nghỉ chân. Mộ mễ đảo xem sắc trời không còn sớm. Phu Hoa nói, về Ngọc Tiêu ly khuynh tuyệt kiến nghị bất đồng, nàng lúc này còn không nghĩ làm bất luận cái gì quyết định Từ thủy tinh thần kính là có ngày về. Ly Khuynh tuyệt lo lắng cũng không phải không có lý. Mượn này cũng vừa lúc có thể giảm sóc trong chốc lát. Lúc này là đầu xuân thời tiết, nơi nào có quả dại, nhưng thật ra đi múc nước đùi thiên giật cùng cầu ga cấp hừng hực đánh tới vài người sở cần nước uống. Mẫu thân, bên kia nước suối còn có vàng đâu. Cầu ga liền ở cha trước mặt nhảy bắn, biên khoe ra đối mẫu thân hô. Cầu ga lại khoa trương nói bậy, vàng ở bên dòng suối, bai sông. Này trên núi lao xuống xa tuyển như thế nào sẽ có vàng? Nếu là có ngươi nghĩa phụ liền phát hiện. Ừ, không tin các ngươi xem sao. Cậu hòa tay nhỏ một trương. lệ cạch, rớt xuống một quả ánh vàng rực rỡ đồ vật ở trên tảng đá phát ra một tiếng va chạm tiếng vang. Ly khuynh tuyệt nhặt lên tới, mày nháy mắt liền ninh lên. Đại gia chạy nhanh tìm địa phương ẩn nấp, không cần kéo dài. Đây là thả mạt tiêu trương đồng vàng. Cái gì? Thả mạt tiêu trương? Mộ mễ đảo chạy nhanh đi đến ly khuynh tuyệt bên người nhìn về phía hắn trong lòng bàn tay, một quả hình tròn kim sắc tệ tử ở hoàng hôn ánh sáng lấp lánh sáng lên. Thật là đại lương đã từng dùng quá đồng vàng. Mộ mễ Đào sắc mặt căng thẳng, tiếp đón đại gia chạy nhanh ở tránh gió ẩn nấp chỗ hạ trại. Tuy rằng những người này đều là đấu sĩ, đều không phải kẻ yếu, nhưng là rốt cuộc lúc này chính mình phương diện ở mình, thả mạt tiêu trương ở trong tối. Hú hồn không biết hắn có hay không phát hiện chính mình này đám người. Chúng ta chia làm hai tổ để nguy hiểm khi từng người hạ trại. Ly Khuynh tuyệt nói, như vậy lẫn nhau cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng. Vì thế, mộ mễ đào Ly Khuynh tuyệt, tiểu bạch ngọc tiêu tới phúc một tổ. Cậu hoa chính mình chạy đến bùi thiên giật cha bên cạnh, liền bùi thiên giật, cậu hoa, chăm giảm tiêu giao pha lên nếu mà một tổ. Lúc này bùi thiên giật luôn luôn ổn trọng tìm được rồi một chỗ bùi cây thấp thoáng thưa thất đất trống. Mấy người bọn họ liền ở bên trong dàn xếp xuống dưới. đào. đào. Ngươi mang này mấy người ở đối diện hòn lèn mặt sau khô thảo che dấu hảo, vi phu ở bên ngoài thám thính tin tức. Nếu là có tình hình nguy hiểm, đến lúc đó lây cú mèo kêu vì hảo. Ra, ta cùng ra cùng nhau, cũng hảo chiếu ứng bảo hộ ra. Tới phúc thỉnh cầu. Nói vậy, ngươi càng hẳn là bảo hộ đào đào, đừng nhiều lời mau đi. Mộ mễ đảo cũng không chối từ chạy nhanh mang theo tiểu bạch ngọc tiêu đi đến một người rất cao khô thảo đôi. Tới phúc nhớ thương ly khuynh tuyệt cũng không cam lòng theo ở phía sau. Vào đêm. Trong non nhi nhưng thật ra trong chẻo phiếm lãnh quang, tiên tĩnh đỉnh núi khe lom chỗ, không ai biết yên tĩnh hạ che giấu chính là cái gì. Đỗng nhiên từng đợt nước chảy xôn sao thanh. Sơn tuyền tràn lan, mộ mễ đảo cảnh giác mở ra linh thức. Linh giác khói trắng từ thiên linh huyệt bay ra, phiêu ở trống trải sơn gian, phiêu hướng nước chảy kịch liệt vang lên phương hướng. Đại linh thức phân biệt do nước chảy nơi phát ra khi, không cấm chấn động, nơi nào là cái gì nước chảy, rõ ràng là một tầng rậm rạp rắn đuôi trùng, lay động trường cổ. Chi thân mình, phun ra hồng tâm, cái đuôi lắc lư phát ra lục lạc nước chảy thanh. bây rắn ở đi bước một hướng bọn họ này phiến khe núi lẩy mạnh. Nay đan xà một tầng đè nặng một tầng. Ở bóng đêm hạ xem ít nói cũng có mấy ngàn điều. Lại đều nhịp, không có một cái luật bò. Dường như có người chỉ huy mà này đó xả lại có thể nghe hiểu chỉ huy giống nhau. Không tốt. Mộ mễ đảo vội vàng thu hồi linh thức, cùng lúc đó, cao trên cây cú mèo kêu cũng trong trẻo vang lên tiếp theo bầy rắn chung trước nhất bài một đám xà đống nhiên run rẩy rãy rủa đầu rắn đuôi rắn lắc lư nằm xoài trên chỗ cũ nhưng là mặt sau một tầng xà lại hoàn toàn không giao động làm theo từ trước bài nằm liệt chết lần trước thân rắn thượng áp qua đi bầu trời đen nghìn nhịp vân mặt đất đen nghìn nhịp xà chung quanh đen nghìn nhịp núi đá quái ảnh thật là khủng khiếp hình ảnh này đàn xà nhất định là chúng mê hoặc mộ mễ đào lòng nóng như lửa đốt vốn dĩ hai đội tách ra là vì an toàn chiều ứng hiện tại lại bởi vì này xà trận bỗng nhiên xuất hiện Trở nên lẫn nhau khó có thể triều cố. Chủ yếu là chính mình có linh thức biết nguy hiểm đến từ bị mê hoặc bầy rắn, mà trong giảm tiêu giao bên kia chỉ có thể nghe thấy ly khuynh tuyệt tín hiệu biết đầu nguy hiểm, lại không thể phán đoán nguy hiểm là vật gì. Đúng rồi, quỷ tỷ. Cầu van nếu là thấy quỷ tỷ hường quang, chắc chắn minh bạch mẫu thân ý tứ. Mộ Mễ đảo nâng cánh tay vận khí liên tiếp vài đạo hồng quang hướng bầy rắn đánh đi. Bầy rắn đi tới bị bất thình lình hồng quang đốt tới, phát ra một cổ nướng thịt loại mùi hương. Nhìn ra được ly khuyên tuyệt bên kia cũng là ở liên tiếp phát ra ám khí, nhưng là bầy rắn ngã xuống một tiểu phê không chút nào vì sở động, như cũ ở đâu vào đấy đi tới, tuy rằng thong thả nhưng là cũng đã đầy khắp núi đồi thủy triều xâm nhập lại đây. Chủ yếu là nhìn không thấy làm chủ này đàn xa người. Bị hạ mê hoặc xà kỳ thật cũng không cần phải có người xua đuổi, bọn họ chỉ cần lúc mới đầu được đến hạ cổ giả mệnh lệnh liền sẽ hướng tới cố định phương hướng đi tới. Hoàn toàn không cần phải muốn hạ cổ giả ở phụ cận chỉ huy lúc này kia hạ cổ giả nhất định đã ở nào đó không xa không gần chỗ cao nhìn trường hợp này dương dương tự đắc Thả mạc tiêu trương định là hắn không thể nghi ngờ mộ mễ đảo tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì chỉ có thể lần lượt phát ra quỷ tỷ buộc bầy rắn tốc độ có một lát chậm chạp tạm dừng đối diện đống nhiên cũng bạch bạch bạch lượng ra một đoàn một đoàn hồng quang là cầu và quỷ tỷ hắn nhất định biết được mẫu thân ý đồ bầy rắn ở hai nơi quỷ tỷ cùng đến từ chỗ cao độc châm kiểm chế hạ tốc độ rõ ràng chậm lại Hàng phía trước xà thậm chí dừng lại xâm nhập dung núi đất ý, tê tê phun tim thanh âm phảng phất một lãng lãng bọt nước. Mộ Mễ Đào mừng thầm, thừa thắng sung lên, điều khởi tinh lực lại lần nữa liên liên phát ra quỷ tỷ hường quang. Tư ở Hàn Huyền nhóm cùng sư phó gặp mặt sau, Mộ Mễ Đào cảm giác chính mình thân mình càng thêm nhẹ nhàng. Quỷ tỷ linh lực so với phía trước trình độ để cao ngàn lần. Nguyên lai, like, quỷ tỷ năng lực là cùng tự thân tư chất xứng đôi, có quan hệ trực tiếp. Bây hàng phía trước dừng lại sau mặt sau bầy rắn tưởng áp lại đây lại bị hàng phía trước bầy rắn cắn trở về nhất thời đội hình có điểm loạn đống nhiên một trận quỷ dị ngẩng cao tiếng tiêu vang lên ô ô nuốt nuốt xuyên qua phía chân trời dừng ở núi sâu bóng đêm nay tuyệt đối không phải bình thường tiêu âm mộ mễ đào nghe xong này tiêu âm đều cảm thấy cả người không thoải mái khắp người giống như bị kiềm chế chống cự thanh âm này các cạ thanh âm này xảo ta đau đầu tiểu bạch nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu mà bầy rắn đang nghe tiêu âm sau lập tức Toàn bộ một lần nữa ngẩn lên thân mình tê tê phun hướng tâm, phục lại đều nhịp thẳng tiến lại đây, lập tức liền phải bò lên trên ngăn cản bọn họ bước chân này phiến hòn lèn. Mà trong giảm tiêu giao bên kia bởi vì ở cách xa, cầu hoa quỷ tỷ còn có thể tiếp tục liền phát. Nhưng là rõ ràng, này đàn rắn đôi chung ở tiếng tiêu sử dụng hạ so vừa rồi càng thêm làm lơ nguy hiểm, phản phất không có tư duy ý thức giống nhau thẳng tiến. Hàng phía trước một đám xà đã leo lên thượng mộ mẽ đào bọn họ tránh né cục đá. Trên tảng đá đột ngột nháy mắt lay động khởi vô số chống đỡ thân mình phun tâm bóng dáng. Các các, có điểm sợ người. Tiểu Bạch bất giác tránh ở Ngọc Tiêu phía sau. Nam Cương Ma Tiêu. Mộ Mễ Đảo phía sau Ngọc Tiêu đông nhiên nói, "Ngọc Tiêu, ngươi biết?" Mộ Mễ Đảo nhẹ giọng hỏi. "Ân, biết." Đây là trăm năm trước lưu hành ở Nam Cương Mê hoặc huấn luyện linh vật Ma Tiêu. Trên giang hồ đã thất truyền thật lâu, sớm tại ta cùng đạo sĩ sư phó lang bạt giang hồ khi, liền nghe sư phó giảng quá. Này ma tiêu đã bị linh lực phong ấn, lúc này không biết thổi tiêu người là như thế nào lại được đến ma tiêu cùng mê hoặc chi bầy rán. Ngọc tiêu đáp từ tay háo gian lấy ra ngàn năm tử đàn ngọc tiêu, đặt ở bên ngôi. Ngay sau đó một khúc lưu sướng nhưng cũng tràn đầy kỳ quái quỷ dị chi âm tiếng tiêu theo kêu ma âm sướng uống lên. Bầy rắn quảng quạc đình chỉ nhúc nhích, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết như thế nào cho phải. Ngọc tiêu chính là tiêu trung chi hồn, thiên hạ mặc cho ai tiếng tiêu đều không thể cái quá ngọc tiêu tiêu âm linh lực. Kia ma âm tăng lớn gần cao, nhưng là hàng phía trước bảy rắn lại rối loạn đầu trận tuyến xoay người trở về bò, cùng mặt sau đuổi kịp tới bảy rắn vận đánh rối dám lên. Trong lúc nhất thời ma âm lành lót, tiếng tiêu thanh dương, bảy rắn loạn vũ đều là ở đêm khuya quỷ dị khe núi giang. Sấn này hỗn loạn, ly khuynh tuyệt ngân châm vèo vèo vèo bán hạ, bảy rắn hồng quang luận lóe, bạch quang làm bạn, một mảnh tư tư nướng bờ bờ cờ cùng tất tất tác tác thân rắn dây rùa tiếng động. 210 chương bổn tiểu thư nhất định phải nhận thức ngươi sao? trong lúc nhất thời ma âm lành lót, tiếng tiêu thanh dương, bầy rắn loạn vũ, đều là ở đêm khuya quỷ dị khe núi gian. sấn này hỗn loạn, ly khuynh tuyệt ngân châm vèo vèo vèo bán hạ, bầy rắn hồng quang loạn lóe, bạch quang làm bạn, một mảnh tư tư nướng bờ bờ cờ cùng tất tất tác tắc thân rắn dây rủ tiếng động. ngọc tiêu từ hòn lèn mặt sau nhảy ra thổi tiêu hướng bầy rắn phương hướng đi, bầy rắn bắt đầu tầng tầng lui ra phía sau, áo bào trắng đón gió, ngọc thụ tư dung, rất có điểm giống thần thoại trong truyền thuyết đuổi xà nhân. Đột nhiên một đạo tên bắn lén từ chỗ tối phong tới. Để ý, may mắn Mộ Mễ Đào mau tay nhanh mắt tiếp được tên bắn lén che ở Ngọc Tiêu trước mặt, lúc này Ly Khuynh Tuyệt hướng tên bắn lén phát ra địa phương đuổi theo. "Ra a, từ từ nô tài, ta cũng đi. Tới phúc nơi nào yên tâm Ly Khuynh Tuyệt chính mình truy địch." Nhanh chóng từ ẩn thân chối nhảy ra tùy Ly Khuynh Tuyệt đuổi theo. Mộ Mễ Đào cùng Tiểu Bạch hai người biên bảo hộ Ngọc Tiêu biên bước lui bầy rắn. Bầy rắn lui rối tinh rối mù, lẫn nhau đè ép, có theo ma âm còn phải hướng trước có tác nghe xong tiếng tiêu thổi quét mà lui. lúc này ma âm sậu ngừng lại, bầy rắn mông lăng sau một lúc lâu, đột nhiên che trời lấp đất đen nghìn nhịt một mảnh chui vào rừng cây không thấy bóng dáng. ly khuynh tuyệt dẫm lên nhánh cây lóe triển xê dịch nháy mắt liền theo, vừa rồi mũi tên ảnh đuổi theo ra mười dặm mà chỉ thấy dưới ánh trăng xuất hiện vài bóng người nhi đang từ trên cây nhảy xuống chuẩn bị hoàn toàn đi vào bụi cỏ. trong đó một người nam cương người trang điểm tóc dài xóa trên vai, một tay lấy tiêu mới vừa đem tiêu từ bên môi bắt lấy, ma âm liền chợt biến mất. Mà một cái khác thon dài dáng người người từ bóng dáng nháy mắt liền bị ly khuynh tuyệt nhận ra đúng là túc địch thả mạt tiêu trương ly khuynh tuyệt cổ tay háo vừa nhấc đầu tiên là nháy mắt phát ra một loạt ngân châm đem thả mạt tiêu trương bên người mấy cái người hồ bán đảo thả mạt tiêu trương cùng thổi tiêu người lập tức trốn đến thụ sau đặc biệt kia thổi tiêu người thân hình phi thường nhanh nhẹ luyện chuyển nhẹ nhàng ly khuynh tuyệt nhất thời không biết thả mạt tiêu trương cụ thể vị trí chính mình cũng ẩn thân thụ sau nhặt lên bên người đã hướng đối diện đủi cỏ ném đi Bùi Cỏ nháy mắt phát ra tây tắc tiếng động. Tùy theo một đạo tên bắn lén bắn về phía Ly Khuynh Tuyệt ném ra cục đá chỗ. Nói là muộn khi đó thì nhanh, Ly Khuynh Tuyệt đã phi thân nhảy đến tên bắn lén bắn ra địa phương. Tiêu Trương huynh đệ, Thả Mạt kiêu ngạo. Chói hai thanh âm vang ở bên hai, Thả Mạt Tiêu Trương bỗng nhiên quay đầu lại một phen băng hàn trường kiếm đặt tại Thả Mạt Tiêu Trương cần cổ. Biệt Lai vô dạng. Màu nâu mắt đồng lạnh leo khắc cốt nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi Ly Khuynh Tuyệt, Ly Khuynh Tuyệt, ngươi thế nhưng mạng lớn còn chưa có chết. Hận nước thủ nhà, làm tuổi trẻ thả mạt tiêu trương hận không thể hắn ra chịu hắn gân, uống lên hắn huyết. Màu nâu con ngươi cơ hổ trừng thành hồng màu nâu. Ha ha, thả mạt tiêu trương, thủ hạ bại tướng, chó nhà có tăng, ngươi vốn dĩ có thể tìm một chỗ ẩn thân lập là mệnh, làm chấm tìm không thấy ngươi, chính là ngươi không nên nơi nơi khoe khoang, dẫn tới chấm không thể không lấy tánh mạng của ngươi. Hừ, lấy bổn vương tánh mạng, cũng phải nhìn ngươi cùng không có cái này mệnh. Thả mạt tiêu trương lỗ mũi lửa lạnh. Đồng thời ánh mắt thả ra đắc ý, Ly Khuynh Tuyệt giữa lưng đã là lặng lẽ vừa mới biến mất thổi tiêu người dùng Tiêu Quản Nhi chống lại. Kia Tiêu Quản Nhi một đầu lại là sắp nhọn. Ly Khuynh Tuyệt nháy mắt cảm thấy một cổ nội lực tới gần gần mạch. Hắn toàn lực vận động huyết mạch bước ra ngoại lực. Lúc này thật là bọn người bắt ve chim sẻ núp sau trường hợp. Ba người lẫn nhau vũ lực đối cầm ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới phút tìm trong chốc lát mới đổi tới, thấy vậy trường hợp thỉnh thịch dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không có ám khí một phen đoản đao ngoài tầm tay với. Mà lúc này nếu hắn xuất hiện đi cứu Ly Khuynh Tuyệt, khó bảo toàn kia thổi tiêu người sẽ không một cái dùng sức đem sắt nhọn tiêu quản thọc vào Ly Khuynh Tuyệt giữa lưng. Mồ hôi lạnh một tầng tầng mạo, tới phúc cái này hối hận a, theo ra rất nhiều năm như thế nào không có hảo hảo học học ra ám khí ngân châm đâu. Lần này nguy hiểm sau khi kết thúc nhất định rút kinh nghiệm xương máu, hảo hảo học tập. Liên ở cục diện rằng co hết sức, dĩ nhiên, sâu kín tiếng tiêu vang lên, tự nơi xa linh hoạt kỳ ảo khe núi gian. Thanh âm kia huyền chuyển bi thương, giống như mong về thân nhân, quê nhà Nam Điều Nhi. Thổi Tiêu người thân mình cứng đờ, tay hơi hơi run rẩy hạ, liền cái này nháy mắt, tới phúc từ phía sau nhào lên đi đoạn đao vừa thổi tiêu người phát gục trên mặt đất, Ly Khuynh Tuyệt trưởng kiếm trước huynh, thả mặt tiêu trường không hề phòng bị gian cẩn cổ trào ra một cổ máu tươi không cam lòng trừng mắt Ly Khuynh Tuyệt, "Ly, ngươi chờ." Nói xong lung lay thon dài cao ngạo thân thể không tình nguyện ngã quỵ trên mặt đất. "Ra, không có việc gì đi." Tới Phúc bên kia cũng giải quyết thổi tiêu người, ngay sau đó đuổi tới Ly Khuynh Tuyệt nơi này. Ly Khuynh Tuyệt kích thích hạ bả vai, ra có thể có chuyện gì? Dùng chân đem Thả Mạt Tiêu Trương thi thể đá mỗi người nhi, Con lưng cởi bỏ hắn bảo phục trên dưới tìm kiếm. Kỳ quái, cây huyết thạch đâu? Thế nhưng không ở Thả Mạt Tiêu Trương trên người. Ra, miễn cho ô huế ngươi tay, nô tài tới tìm. Tới Phúc tướng Thả Mạt Tiêu Trương toàn thân trên dưới sờ soạn cái biến, trong ngoài quần áo cũng sờ soạn cái biến. Đứng lên lắc đầu, Ra, gì cũng không có. Ly Khuynh Tuyệt nhìn chung quanh trung quanh, trừ bỏ thổi tiêu người là cái khuôn mặt hung man nam cương người, mặt khác mấy cái đều là hồ tăng. Thả Mạc Tiêu Trương không thể nào kê huyết thạch như vậy quan trọng đồ vật đặt ở người khác trên người. Hú hồ những người này cũng đều đã bị tới phúc phiên biến. Lúc này Ngọc Tiêu cùng Mộ Mễ Đảo, chăm giảm tiêu giao bọn họ đều đuổi kịp tới. Ngọc Tiêu, mới vừa rồi tiếng tiêu, là ngươi thổi đi, đã cứu ta một mạng, Tâm Lĩnh. Ly Khuynh Tuyệt vỗ vỗ Ngọc Tiêu bả vai. Lý công tử nói nơi nào lời nói tới, Ngọc Tiêu Mệnh cũng không biết bị các ngươi đã cứu vài lần. Vạn chớ nói tạ. Ấn, lúc này không phải nói này đó là thời điểm, cây huyết thạch không ở bọn họ trên người. Lý khuynh tuyệt tảo nào nói, tới phút trước đêm mấy người này là thi thể trôn lên lại nói. Đáng thương một vị tâm cao ngất mệnh so hoàng liên còn khổ Tây Hạ Vương tử thả mạt tiêu trương liền chết ở sắp thấy thiên hồ phía trước, trôn ở Hoàng Sơn Giá lĩnh. Lan lộn nửa đêm, lúc này phương đông trắng bệnh. Trên đường trở về đoàn người tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Bệnh nhi bệnh không thể chậm trễ nữa, ta cần thiết muốn chạy nhanh trở lại Thanh Phong trại. Phu quân, thân phận của ngươi không thể ra tới lâu lắm đi, vẫn là đi về trước xử lý chính sự quan trọng. Xuống núi trên đường Mộ Mễ đào nói, nương tử cũng chưa mang về, vi phu nào có thể diện về nước. Ừm. Ly Khuynh Tuyệt Vãn khởi tay, nàng mười ngón tay đan vào nhau dùng sức đè đè. Mộ Mễ đào cười, đường đường thần sơn ra tới tiên thân đối chính mình liền thật sao không tự tin. Ngươi thật sự có thể đi theo ta đến chân trời góc biển sao? Chân trời góc biển thì đã sao? Vi phu có thể cho ngươi ở trong cung kiến một cái chân trời góc biển. Mộ mễ đảo tuy là nhìn thẳng, khỏe mắt lại có thể cảm giác được ly khuynh tuyệt nhu nhu ánh mắt. Phu quân, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, lúc này quốc gia mới vừa ổn, căn cơ còn thấp. Ngươi có thể nào vì một nữ nhân buông chính sự ra tới lâu lắm? Vì một nữ nhân? Ly khuynh tuyệt nhướng mày không vui chế trụ nàng vòng eo. Ngươi đương phu quân của ngươi là hôn quân vẫn là đương vi phu nương tử là hòa thủy. Ngươi cũng biết nữ nhân này đó là ta thế giới một đại bộ phận, vi phu có thể nào từ bỏ. Lại hồ ngôn loạn ngữ, thiểu tâm trừng phạt. Ly Khuynh Tuyệt đang nói trừng phạt khi cô y bám vào nàng bên hai, khinh khinh nhu nhu đem hơi thở a ở nàng bên hai. Mộ mễ đào nháy mắt liền hỗn độn, này người nào a, chung quanh một đám người đâu hảo không được. Hừ, mặc kệ ngươi, chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm. Ly khuynh tuyệt thấy hắn nương tử lại muốn sinh khí lập tức nghiêm mặt nói, đào đào không cần nhọc lòng, việc này vi phu đều có tính toán. Ly khuynh tuyệt ánh mắt tìm được chăm giảm tiêu giao, tiêu giao cùng pha lên nếu mà đi ở cuối cùng, trên danh nghĩa là cản phía sau trên thực tế là lưu lại không gian khanh khanh ta ta. Tiêu giao, ngươi cùng nếu mà đi về trước, nên làm cái gì bây giờ ngươi biết? Ta cùng đào đào song xuôi sự tình lập tức hỏi. Ngạch, lại là ta. Hào đi. Trăm giảm tiêu giao đống nhiên có vui tươi hớn hở cười nói, chờ đại ca trở về vừa lúc chủ trì ta cùng nếu mà thành thân. Ân, tự nhiên. Ly Khuynh Tuyệt lần này không có tổn hại hắn, gật đầu cho phép. Đây là nói bọn họ đại hôn từ hoàng thượng tự mình chủ trì. Pha lên nếu mà hưng phấn khuôn mặt nhỏ thấu hồng. Trải qua lúc này đây ra tới trải qua hiểm ác, nhấp nhô gặp đèn, nàng đã bất chi bất giác đem tâm tư đặt ở trăm giảm tiêu giao trên người. Đến nỗi Ly Khuynh Tuyệt, ha kia chỉ là thiếu nữ màu xanh lá mạ bãi, trên đời luôn có một người cùng ngươi ấy là tương đối ứng, nàng ngươi kia là trăm dặm tiêu dao mà không phải Ly Khuynh Tuyệt. Mộ Mễ Đào nhưng thật ra hơi hơi giật mình, Ly Khuynh Tuyệt hiện tại một tay thác hai nước, quân quốc đại sự không thắng phồn đa. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Phu quân, nương tử đáp ứng ngươi cấp bích nhi sự tỉnh xong xuôi liền sẽ mang theo cẩu và trở về tìm ngươi, lần này chính sự quan trọng, ngươi còn đi theo, không thích hợp đi." "Nương tử, thích hợp hay không? Lòng ta hiểu rõ." Nói xong chìm xoa mộ mễ đào dối tung đầu tóc, nương tử, lại không tìm ra suối nước rửa mặt hảo, ta xem mới là không thích hợp. Cậu hoa rửa vào bùi thiên giật đứng ở nơi xa dầu miệng, bệ nghẽ nhìn hắn cha ruột cùng mẫu thân ve vãn đánh yêu đứa môi, thích cái này lao cha trong mắt trong lòng tất cả đều là hắn nữ nhân. Vẫn là ta cha hảo. Bùi thiên giật không nói chuyện bế lên cầu hoa, trong lòng chua sót. trăm giảm tiêu dao trên giang hồ truyền thuyết thần y hải môn chủ cũng kêu chăm giảm mà Chính là Thiên Trạch Hoàng Thượng Ly Khuynh Tuyệt Nghĩa muội, Ly Công Tử, ha ha, chuyện tới hiện giờ, nếu là hắn còn nhìn không ra cái gọi là Ly Công Tử đó là hiện giờ thế đạo khí phách chuyên quyền một thế hệ tiêu hùng Ly Khuynh Tuyệt, vừa mới gồm thâu Tây Hạ Thiên Trạch Tuyệt đế Ly Khuynh Tuyệt, liền quá nhược trí. Nguyên lai like Ly Khuynh Tuyệt thế nhưng là mộ cô nương phụ quân, cậu hòa cha ruột. Như vậy nàng tựa hồ, vĩnh viễn cũng không có khả năng là hắn. Cha, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Cậu ra tay nhỏ nhéo bùi thiên giật mặt đau lòng hỏi, ngại thanh mãi khí tiểu thanh âm đống nhiên gian khiến cho bùi thiên giật mềm lòng hóa. Cha không có việc gì, hài nhi, tương lai ngươi là muốn cùng mẫu thân phụ thân sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ hòa thuận ngươi mới hạnh phúc. Thiết, ai muốn xem bọn họ ở bên nhau nháo nhào dính dính, hải nhi ta chỉ cần cha. Cậu ra tay nhỏ ôm bùi thiên giật bả vai, quay đầu đi. Trong lòng hắn là có điểm ghen ghét mẫu thân thế nhưng đống nhiên cùng sơn tặc đại thuốc cặp với nhau Lý Khuynh tuyệt cái này cha cũng thế, nhưng thật sự chỉ lo cùng mộ mẹ hắn ôn tồn, chút nào không chú ý tới nhà bọn họ tiểu bao tử hâm mộ ghen tị hận. Gian dò xong trăm rặm tiêu dao, xem hắn cùng nếu mà thân ảnh sau khi biến mất, liền thu xếp vài người nhanh chóng trở lại Tây Hạ cùng đại thủy biên cảnh bản Cờ Sơn dư mạch thanh phong trại. Tới khi bởi vì không biết lộ không biết thiên hồ cụ thể vị trí đoàn người pha phí phiên khúc triệt, trở về tác nhẹ nhàng nhiều. Vài người đều không phải giống nhau rũ tay, tới khi tìm bảy ngày lộ, Về khi không đến 3 ngày liền về tới thanh phong trại. Cậu hoa dẫn đầu chạy tiến trại tử. Đầu tiên tìm được nữ nữ từ trong túi móc ra rất nhiều tươi đẹp đá nằm xoài trên trên tay. Nữ nữ, ngươi nói ngươi tưởng ta không. Nữ nữ cùng nữ nữ từ nhỏ cùng cậu hoa chơi đến đại, có thể nói là như hình với bóng. Này một phen hơn 10 ngày ly biệt có thể nói một ngày dài bằng 3 thu mỏi mắt chờ mong. Nhưng là nữ nữ ở nữ nữ cùng cậu hoa trước mặt đều cắn tiêm khoe khoan quán. hãy còn nghiêng đầu anh hồng cái miệng nhỏ cắn ngón tay. Niu Niu không tưởng, là Niu Niu suy nghĩ, đúng hay không, Niu Niu. Ân, đối, đối. Cậu Ba Kaka, Niu Niu làm ta nói muốn ngươi. Cậu Ba tuét miệng lộ ra không trường tề tiểu bạch nhạt cười. Cấp. Hắn vươn tiểu béo tay đem cục đá cử ở Niu Niu trước mắt. Đây là thần tiên trụ địa phương mới có cục đá. Nghe nói, hứa nguyện sẽ thực linh à? Hoa, Niu Niu hứa nguyện mẫu thân bất hòa ta đoạt món đồ chơi, bất hòa ta đoạt thức ăn, còn có mang ta cùng Niu Niu chơi lưu lưu phùng mấy tảng đá nhảy nhót tìm mẫu thân đi một đám lâu là theo lăng tây nhạc nên ra trại đem bùi thiên giật chúng tinh phùng nguyệt giống nhau nên đi vào Lăng tây nhạc ở nhìn thấy ly khuynh tuyệt khi ánh mắt trợn lóe hiện nhiên nhận ra là thiên trạch tuyệt đế đều là cho bích nhi đi tìm thần kính bằng hưu bùi thiên giật cứ như vậy nhàn nhạt giới thiệu nói mộ mỹ đào trắng ly khuynh tuyệt liếc mắt một cái thấy không đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lưu đối cầu hoa nghĩa phụ như hống hống nhân ra là có hầm dưỡng Lúc trước không có giật công tử cứu rút, chỉ sợ nương tử của ngươi cùng nhi tử đều chết ở minh tâm trong tay. Ly Khuynh Tuyệt đi ở cuối cùng nắm lấy mộ mễ đào tay nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng vi phu là như vậy hảo bông tha nhân cha người sao. Sớm muộn gì này một khối đại thủy bản đồ đem nắm ở chấm trong lòng bàn tay. Đừng nói minh tâm, chính là minh gia chín tộc đều phải vì ngươi trả giá đại giới. Mộ mễ đào chỉ là một câu vô tâm vui đùa lời nói, nghe Ly Khuynh Tuyệt lời này trong lòng run lên. Lý Khuynh tuyệt lời này là đem nàng coi như người một nhà, khí phách ngoại lậu hoàn toàn biểu lộ độc bá đại lục tam quốc mười mấy phụ thuộc tiểu quốc ý tưởng. Nàng không phải không nghĩ Lý Khuynh tuyệt quân lâm thiên hạ, không phải không duy trì hắn khí phách, thử nghĩ năm đó một cái liền yêu thần đều có thể cắn ướt, Liền Thần Sơn đều phải làm âm mỹ một phen thiên thần, ở nhân gian chinh phục một khối bản đồ tính cái gì? Nhưng là, Mộ Mễ Đào ở phía trước mấy ngày đi thiên hồ trong thôn nhìn thấy hắn hỏi hắn bắt tự canh giờ, đã ở trong lòng yên lặng cho hắn tính quá mệnh bàn. Ly Khuynh tuyệt kiếp trước chịu tội tiên thân bị biếm vì yêu lại bị biếm làm người, mệnh luân tăng thế. Cuộc đời này mệnh mang yêu khí, này thế thả không thể tham tiến quyết trường, nếu không sẽ kế tục kiếp trước trừng phạt. Chúa thể đại lục hết sức đó là chết là lúc. Nàng như thế nào có thể nhận tâm xem hắn bởi vì bừng bừng dã tâm mà trôn vùi chính mình tánh mạng. Ngón tay không tự kìm hãm được rào ở bên nhau. Lúc này đoàn người đã ngồi ở tụ nghĩa sảnh. Tôi tớ nhóm đưa lên trà bánh. Các cạc. Cuối cùng có đặt chân địa phương hảo hảo thứ một đốn. Tiểu Bạch thấy điểm tâm hai mắt tỏa ánh sáng, cái thứ nhất phát ra hoan hô. Níu níu cùng cầu hoa cũng đem lăng Bích Nhi lôi ra tới, mẫu thân, Bích Nhi A-di còn nhớ rõ tan nị. Mộ mễ đảo một trận chua sót, tiểu hai tử cũng biết Bích Nhi có bệnh, đối nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể nhớ kỹ chính mình liền cao hứng. Bích Nhi thấy mộ mễ đảo, cũng cắn ngón trỏ suy nghĩ nửa ngày, nha, ngươi là cái kia, ngươi ai tới. Bích Nhi thống khổ như mày tưởng nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Mộ mễ đảo nước mắt hàm ở vánh mắt, nhớ năm đó thích nùng trang. Thịnh khí lăng nhân lăng chắc phi, ai? Mộ tỷ tỷ, Bích Nhi tỷ tỷ bệnh, thần kinh chiếu hồn tốt nhất muốn đang nhìn nhật tử khi dưới ánh trăng, Ngọc Tiêu ở bên cạnh nói. Mộ mễ đảo bấm tay tính toán, hôm nay 14, ai nha, ngày mai đó là ngày giảm, 15. Ân. Ngọc Tiêu gật đầu, thiên hồ 50 năm ở núi cao bụng hiện lên một lần nhưng là phù thăng một lần cũng chỉ có một tháng thời gian thứ nguyệt ngông một liền sẽ tiếp tục tùy sóng phiêu lưu không biết sở hướng cho nên thần sơn tiên giả không di một bước liền sẽ ngày đi nghìn dặm đó là đạo lý này hắn cùng tử thủy tinh đã định cũng may thiên hồ chìm nghỉm phía trước ngọc tiêu mang lên thần kính trở lại thiên hồ từ thiên hồ cẩm y yểm vệ trường vân trung hạc hộ tống hắn trở lại thần sơn lưu ly đảo nếu không bằng hắn một giới thế gian tiểu yêu là tuyệt đối tìm không thấy tiên đảo nhưng là ngọc tiêu còn có cái nho nhỏ tâm tư ở trở lại Lưu Ly đảo cùng nữ tử thủy tinh từ đây nhất sinh nhất thế nhất song nhân phía trước nhất định phải thấy cẩm sắc một mặt thứ đêm thanh phong trại cố ý tăng mạnh quanh thân tuần tra trại từ nội toàn trại im tiếng gương sáng ánh trăng treo ở thâm lam bầu trời đêm đem màu bạc quang huy phổ tiết đến đại địa thượng ngẫu nhiên một tiếng lết minh phá tan sơn đêm yên tĩnh tiếp theo lại lâm vào vô biên yên tĩnh Lăng Bích Nhi trước đó phục an thần dược, giờ phút này ở tĩnh lặng sáng ngời mười năm dưới ánh trăng ngủ say hôn lộn tóc đen rán ở trên mặt, trên cổ, nàng còn như vậy tuổi trẻ, mỹ lệ, trong lúc ngủ mơ khỏe miệng ngậm một tia cười. mộ mễ đào đau lòng cấp lăng bích nhìn thân mình đáp thượng tràn. Ngọc tiêu bắt đầu đi. hảo. Ngọc tiêu từ trong tay áo móc ra tử thủy tinh ngàn dặn dò vạn dặn dò mượn cùng hắn thần kính. là một mặt phiếm màu đỏ cổ gương đồng, kính biên khảm cổ xưa thủ công hoa văn. gương bính đã bởi vì niên đại xa xăm mài ra ánh sáng. thần kính chi hồn đó là tử thủy tinh. Kính ở nhân tài ở cho nên nếu không phải ngày ấy Tử Thủy Tinh tin tưởng Ngọc Tiêu đối nàng là dùng chân tình là trăm triệu sẽ không đem gương mượn cấp Ngọc Tiêu cùng nhân gian phạm nhân chữa bệnh chính là mượn cấp Ngọc Tiêu há biết nàng Tử Thủy Tinh lại là mạo nhiều ít nguy hiểm Ngọc Tiêu biết rõ Tử Thủy Tinh lo lắng giờ phút này cẩn thận phùng thần kính đón ánh trăng kính trên mặt đống nhiên xuất hiện một tầng bạc xương bạch vượng bạch vượng giống xe phi giống nhau kể hết tan mất ngủ say lăng bích nhi thiên linh huyệt thượng mộ mễ đảo khoanh chân ngồi định rồi. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thần kính kính mặt. Không lâu kính trên mặt bạch vượng hóa thành từng đợt từng đợt đường cong rõ ràng hiện ra ra lăng bích nhi ba hồn bảy phách như gió trung nhẹ nhàng động đưa tơ liếu. Trong đó một tia hồn phách đã sắp bãi chặt đứt. Mộ Mễ đảo trong lòng thở dài, không biết cho rằng ngu si người vô tâm không phổi vô ưu vô lự, há biết bọn họ hồn phách nếu không cố ngày ngày nên là cỡ nào bất an cùng dối dám. Trong đó khổ chỉ sợ chỉ có ngốc nhi chính mình nhóm mới có thể nói được thành, mà cố tình ngốc nhi nhóm là sẽ không biểu đạt. Mộ mễ đào đem thần Sơn mang về gỗ đào chi ở thần kính thượng tướng Lăng Bích Nhi ba hồn bảy phách một lần nữa dọn xong, lại đem kia lũ dục đoạn hồn phách dùng ở thần Sơn Ngọc Tiêu chỉ điểm nàng kế đó tiên lộ đọc lại. Sau đó nhìn Ngọc Tiêu, làm phiền Ngọc Tiêu công tử. Ngọc Tiêu liền từ trong tay háo móc ra tử thủy tinh giao cho hắn tơ hồng giao cho mộ mễ đào. Mộ mễ đào đem thần kính thượng hình ảnh trói thượng tơ hồng. Tay chỉnh tử vi trạng, trong miệng lầm bẩm. Đúng nhiên dàn kính trên mặt đồ vật liền như đắm chìm ở trong gương hình ảnh hoàn toàn chưa đi đến trong gương. Ánh trăng lại lần nữa đem kính mặt biến thành bạch vượng vượng mơ hồ một mảnh. Ngọc Tiêu đem thần kính góc độ nghiêng hoàn toàn tiếp được ánh trăng chiếu vào lang bích nhi thiên linh huyệt. Chậm rãi chỉ có mộ mễ đảo thiên nhãn có thể thấy màu sắc rực rỡ quang điểm liền như nhận chủ giống nhau nhảy lên lập loè tiến vào lang bích nhi thiên linh huyệt. Tựa như phía trước mộ mễ đảo linh thức ra thể sau lại trở về khi giống nhau Đại sở hữu màu sắc rực rỡ, quang điểm đều tiến vào đến lăng bích nhi đỉnh đầu sau thần kính lại khôi phục trước đây bình đạm, chỉ có một tầng đen tối không rõ kính mặt chiếu ngông lung bóng người. Thời cổ gương đồng đều là mông lung bản, thuần túy hồng đồng cùng tích hỗn hợp trải qua nghiêm khắc xứng so tinh luyện tan chảy mài rũ mà thành, lại ở mặt ngoài tô lên tích thủy ngân nhưng chiếu ra mông lung hình ảnh, không có khả năng hoàn toàn đem người chiếu phi thường rõ ràng. Ma tử thủy tinh thần kính đúng là bởi vì trường kỳ thấm vào ở thần sơn tiên đảo trong hồ có linh tính mới có thể có chiếu ra hồn phách pháp lực cùng rõ ràng độ. Ngọc Tiêu thu hồi thần kính, trong lòng duy nhất dư lại đó là nhớ thương cầm sát. Gió đêm lạnh lẽo, mộ mễ đảo thủ lăng Bích Nhi cũng không dám hoạt động nàng dọn vào phòng đi, sợ lại quấy nhiễu nàng thật vất vả tiếp lên hồn phách. Trăng tròn một chút một chút hướng tây thiên di động, tới rồi gà gãy thời gian, mộ mễ đảo cường chống đôi mắt chống cảm, quan sát lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi chờ mình. Bích Nhi, Bích Nhi. Mộ mễ đảo nhẹ nhàng gọi. Lăng Bích Nhi tay che miệng lại ngáp một cái lại trở mình, có phiền hay không à, đại buổi sáng kêu ta, buồn tiểu thư có khởi khí, không biết áo. Mộ mễ đào buồn ngủ toàn vô lập tức tinh thần, tay không tự kìm hãm được che miệng. Này, đây là tình huống như thế nào? Bích Nhi là hồi phục thần trí sao? Bích Nhi, ngươi có khởi khí một cái ta nhìn xem. Mộ mễ đào bắt được tay nàng lôi kéo không cho nàng ngủ. Lăng Bích Nhi rứt khoát phành phạch lăng ngồi dậy, à, thiếu. Ta như thế nào ngủ ở lộ thiên trong đất? Hay là, à, có kẻ cắp, Lang Bích Nhi cộng lại trong chốc lát đống nhiên thấy bên người trên đất trông có người ngồi lập tức lớn tiếng kêu. Mộ mễ đào nháy mắt hỏng mất. Đây là tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Này! Bích Nhi! Ngươi không quen biết ta. Lang Bích Nhi lau lau đôi mắt lắc lắc đầu. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ngồi dưới đất? Buồn tiểu thư, như thế nào ngủ bên ngoài? Mộ mễ đào mở ra miệng hoàn toàn không khép được. Trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Lăng Bích Nhi, ngươi dám nói ngươi không quen biết ta. Ta cùng ngươi cấp A, có biết hay không ta phí bao lớn công phu. Ngươi nói ta là ai? Ngươi nói. Mộ mễ đảo nói đều mang theo khóc cầm thanh. Lăng Bích Nhi lúc này từ thanh phong trại trên đất trống giường nệm thượng đứng lên vô vô ngông, nhàm chán. Ngươi ai A ngươi? Bộ tiểu thư nhất định phải nhận thức ngươi sao? 201 là một chương giác vương ra tới. Lăng Bích Nhi lúc này từ thanh phong trại trên đất chống giường nệm thượng đứng lên vô vô ngông, nhàm chán. Người ai à ngươi? Bộ tiểu thư nhất định phải nhận thức ngươi sao? Ta. Ta ai? Mộ mễ đảo cọ đứng lên, Lăng Bích Nhi ngươi thiệt hay giả? Không mang theo như vậy khôi hài chơi. Ngươi nói ngươi nhận thức ta, nhớ rõ ta, ngươi nói thật ta. Mộ mễ đảo thực sự có điểm tức giận. Mắt phượng bốc hỏa, lao lực làm ra thần kính tục hồn, hay là không hiệu quả đi? Lăng Bích Nhi con cong cong mày. Thật sự cẩn thận nhìn trong chốc lát Mộ Mễ Đào, lắc đầu, buồn tiểu thư trí nhớ nhưng không kém, thật sự không biết ngươi, chẳng lẽ ngươi là đến tướng quân phủ tới nương nhờ họ Hàng Phương xa thân thích sao? Mộ Mễ Đào không ở nói chuyện, đồng nhiên quay đầu về phía sau viện doanh trại chạy tới, tìm được Nữu Nữu cùng Niu Niu phòng ngủ, dùng sức chụp đánh, "La Tú, La Tú, mở cửa mở cửa." Lúc này đúng là sáng sớm mặt trời mọc chưa ra là lúc thu hồi giấc chính hương. Mộ Mễ Đào gõ đã lâu, La Tú mới khoác áo ngủ đánh ngáp còn buồn ngủ mở cửa biểu tiểu thư chuyện gì như vậy cấp a sao đến hai cái hải nhi La tú chạy nhanh đem hai đứa nhỏ kêu lên đi xem Bích Nhi có nhận thức hay không nương nương nàng thanh tỉnh La tú ngáp đánh một nửa bỗng nhiên không có che miệng kinh hỉ hỏi ngạnh Hảo La hảo sẽ mắng chửi người chỉ là không quen biết ta ngươi tốc tốc mang Hải Nhi đi đằng trước nhìn xem Bích Nhi tình hình ân ân Hảo hảo nô tỳ này liền tới a La Tú tốc độ chạy về phía Nữu Nữu cùng Nữu Nữu phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lánh hai cái còn ăn mặc kiếm mãễ hoa tử ra tới. Nữu Nữu không tình nguyện lực mặt, phiền nhân a, nhân gia đang cùng cậu hoa ở tiên sơn chơi đâu, hảo chán ghét ta. Ô ô ô, Nữu Nữu còn buồn ngủ rác. Ngủ cái gì mà ngủ, không nghĩ nhìn xem các ngươi mẫu thân sao, ngoan, chạy nhanh đi. Ngạch, mẫu thân hết bệnh rồi. Kia có thể cùng Nữu Nữu hảo hảo chơi đùa, nga nga, đi thôi. Nữu Nữu rốt cuộc hiểu chuyện chút. Ngưu ngưu dẩu miệng thút tha thút thít nước nở theo ở phía sau. Còn chưa đi đến chỗ ngoặt, đồng nhiên từ trước viện tà váy tây tắc đi tới một người, thiếu chút nữa cùng La Tú đụng phải. Ngươi, em mà, là nương nương, nô tỳ gặp qua nương nương. La Tú nghe thấy mộ mễ đảo nói sau cũng là thử thăm dò xem lăng bích nhi thái độ. Đáng chết, La Tú, ngươi đại buổi sáng không hảo hảo ngủ chạy ra dọa người a? La Tú cười quay đầu lại có điểm tiểu đắc ý nhìn xem mộ mễ đảo, nương nương hảo, thật sự nhận thức người đâu. Ai ngờ nàng nương nương tiếp theo câu nói đem nàng liền lôi tới rồi, la tú, ngươi biết buồn cung không thích tiểu hải tử, như thế nào làm ra hai nãi hoa tử quay rối? Buồn cung mang ngươi dậy rộng ngươi có phải hay không gian ngứa. La tú chính lôi kéo ngưu ngưu tay nháy mắt liền run lên, nương nương. Ngươi nói lời này, ngươi là không quen biết này hai hoa sao. Lăng bích nhi lấy tay vịn ngạch, các ngươi từng bước từng bước này đại buổi sáng chính là làm sao vậy. Chẳng lẽ ta nên nhận thức các ngươi sao? Như thế nào một cái hỏi hai cái hỏi. La Tú lùi lại vài bước rửa vào tường viện thượng, lôi kéo Nữu Nữu tay vẫn luôn ở run, sau một lúc lâu ổn định xuống dưới, nhìn Mộ mê nào, biểu tiểu thư, nương nương này bệnh rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo a? Nô tỷ như thế nào có điểm sợ a? Mộ Thân. Nữu Nữu tiến lên túm chặt Lăng Bích Nhi cánh tay, Mộ Thân, bệnh của ngươi hảo, có thể cùng Nữu Nữu chơi sao? Lăng Bích Nhi kinh ngạc liền miệng, đứa nhỏ này ngươi, ngươi kêu ai Mộ Thân? Bộ tiểu thư tuy rằng tính tình hảo nhưng không quen người tận xấu. Liễu Liễu nháy mắt sửng sốt, nhìn nhìn La Tú, lại nhìn nhìn Mộ Mễ Đào, đột nhiên ngồi dưới đất khóc lớn lên. Các ngươi gạt người, nói nhìn thấy thần tiên có thể đem Mẫu thân bệnh chữa khỏi. Các ngươi gạt người, hiện tại Mẫu thân đều không quen biết ta. Liễu Liễu tay nhỏ đấm đánh Mộ Mễ Đào, ngươi bồi ta Mẫu thân, ngươi bồi ngươi bồi. Liễu Liễu còn không có tình đâu, xoa đôi mắt hồ đồ nhìn trước mắt làm ầm ĩ. Liễu Liễu, thân không ném, cũng không rời khỏi không phải tại đây đâu sao? mộ mỹ đảo cái mũi đau xót nước mắt đều ra tới. hảo sao? chính mình không chỉ phía trước lăng bích nhi tốt xấu còn có thể cùng hài tử chơi trong chốc lát. hiện tại toàn bộ đều không phản ứng này hai hài tử. muốn nói này bệnh không chỉ hảo, không giống, hồn phách chủ thần trí. trước mắt lăng bích nhi thần trí thanh tỉnh, biết lãnh biết nhiệt, còn biết ứng người, còn nhận thức la tú. muốn nói chị hết, nàng như thế nào liền chính mình sinh ra hài tử đều không quen biết, còn không quen biết ta. dối rắm buồn bực, bực bội. Mộ Mễ Đảo cũng thật muốn bắt được Tử Thủy Tinh hỏi một chút, người kia thần kính là trị liệu một nửa tiết tấu sao? Nay một làm ở Mỹ, toàn bộ thanh phong trại người đều tỉnh. Lăng Tây Nhạc vốn dĩ liền không như thế nào ngủ, chính mình muội tử ở trước bệnh, vẫn là mộ cô nương ngàn dặm xa xôi nhiều lần trải qua gian nguy đi thần sơn tiên hồ cầu pháp thuật, tuy rằng không cho xem, nhưng là hắn chỉ là tiểu ngủ trong chốc lát liền nghe thấy nữ quyến bên này rượu rít náo thanh. Vốn Dĩ Lăng Tây Nhạc còn tưởng rằng là Bích Nhi hết bệnh rồi cùng hai nhi tương nhận ở lẫn nhau cảm động mới như thế âm ý, chính là đi vào viện này vừa thấy, dạ, thế nhưng, muội muội liền hài tử, đều không có biết. Cái này bệnh là trị hết vẫn là không hảo a? Bích Nhi, nhưng nhận thức nhị ca. Lăng Bích Nhi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, các ngươi đều thống nhất uống thuốc. Đại buổi sáng tốt lành kỳ quái, cái này hỏi cái kia hỏi, Bích Nhi chẳng lẽ sẽ liền chính mình một mãi đồng bảo ca ca đều không có biết? Lăng Tây nhạc cười, Bích Nhi nhận thức liền hảo. Hắn bế lên Niu Niu, muội muội, xem ngươi Hải Nhi nhiều giống em rể. Lăng Bích Nhi mặt đằng liền đỏ, "Ca ca, tuy rằng ngươi ta là thân huynh muội, nhưng là cũng không thể loạn nói giỡn hảo đi." Bích Nhi chưa xuất giác, "Từ lâu ra em rể cái gì Hải Nhi?" Ca ca như thế nói bậy, để ý Bích Nhi khởi sướng man tới đem ngươi đánh sắp xuất hiện đi. Lăng Tây nhạc còn đang cười trên mặt biểu tình nháy mắt liền cứng lại rồi. Hắn ánh mắt dò hỏi nhìn về phía mộ Mễ Đào. Tự nhiên hắn không phải trách cứ mộ cô nương ý tứ, nhưng là, tình huống này dù sao cũng phải có người cấp cái đáp án đi. Mộ mễ đào sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng nàng tận lực nhưng là giờ phút này giống như nàng đã làm sai chuyện giống nhau, hẳn không thể có cái khe đất chui vào đi. Thiết, một đám xà tinh bệnh. Lăng Bích Nhi lầu bầu thiên thân lướt qua mộ mễ đào, la tú, tùy bổn tiểu thư trở về phòng. La tú nhìn xem mộ mễ đào lại nhìn xem lăng tây nhạc, đành phải bất đắc dĩ buông nắm nỉu nỉu tay theo lăng Bích Nhi đi rồi dư lại núu núu trên mặt đất đánh lăn như gạo. Lăng Tây Nhạc một tay ôm níu núu một tay ôm nhung nhiu. Ai, mộ cô nương, tại hạ biết mộ cô nương vài người nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, vì Bích Nhi tìm được thần kính tu hồn, chỉ là không dự đoán được, Bích Nhi như vậy kết quả. Ai. Cái này, mộ Mễ đảo há miệng thở dốc. Thiên hồ thần kính không có khả năng không nhẹ, còn nữa nói nếu là hồn phách không tụ thượng, Bích Nhi thần chí không có khả năng thanh tỉnh, cũng không có khả năng nhận thức La Tú cùng Lãng Tây Nhạc. Hiện tại vấn đề là, Lăng Bích Nhi chỉ là lựa chọn tính ký ức hoặc là quên đi. Nàng tưởng nói có phải hay không mất trí nhớ. Ở hiện đại mất trí nhớ chính là tương đối phổ biến trong lòng chứng bệnh, người bệnh có khả năng bởi vì ngoài ý muốn quá độ kích thích, hoặc là không muốn đối mặt mớ đoạn hiện thực, hoặc là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình mà quên mất mớ đoạn ký ức. Chẳng lẽ Bích Nhi là nguyên nhân này sao? Minh Tâm cầm tù hãm hại cho nàng tạo thành không muốn đối mặt bóng ma tâm lý, như vậy thế nhưng đã quên ta đã quên chính mình đã xuất giá. Đây là như thế nào giải thích? Bởi vì đối thiếu sư an nhiên thất vọng. Rốt cuộc chính mình cùng nàng nói qua, không bao lâu bình yên cùng mình tâm sự. Suy nghĩ trong chốc lát, đắc, Lăng công tử, Bích Nhi thần chí tựa hồ không có vấn đề, đương nhiên cái này còn muốn ở quan sát một đoạn thời gian. Nhưng là đã quên một chút sự tình, ta tưởng có lẽ là nào đó không thoải mái sự tình cho nàng trong lòng tạo thành rất lớn thương tổn, nàng bản năng liền không muốn đối mặt đi. Mặc kệ nói như thế nào, Vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, "Ân, Mộ cô nương nói có đạo lý. Mặc kệ như thế nào, Tây Nhạc đại biểu lăng ra đại biểu Bích Nhi vạn tạ Mộ cô nương ân đức. Không có người kiên trì tìm kiếm, Bích Nhi cả đời này liền phế đi." Mộ Mễ Đào chua xót cười cười, "Không sao, chỉ là ta có một chuyện muốn hỏi." Mộ cô nương mời nói. Lăng Tây Nhạc lúc này đã đem Khóc Ngủ níu níu giao cho người hầu, chính mình bồi Mộ Mễ Đào đi phía trước thính đi đến, vừa đi vừa liêu. "Ta vẫn luôn kỳ quái" Thiếu sư An Nhiên vẫn luôn đem Bích Nhi cùng hài tử đều an trí ở thanh phong trại, đến tuột cùng muốn khi nào. Hắn không nhớ thương sao. Lăng tây nhạc khụ một tiếng, cái gọi là Nam Nhi tự tại thiên hạ đi. Lúc này phi thường thời kỳ, đại thủy kinh thành trở thành bắt lấy, minh tâm kia tiêm phi chưa bắt được, giác vương ra không rảnh phân thân, cho nên mới cô ý dặn dò tại hạ cùng đuổi công tử tận tâm tận lực chiếu cố hảo Bích Nhi mẫu tử. Nam Nhi tự tại thiên hạ. Ha ha. Nam nhân thế giới vĩnh viễn là thiên hạ, quyền lợi ích lợi. Đến nỗi cùng nữ nhân trường xương bên nhau, em hai lời thề, đều không kịp này thiên hạ tới quan trọng, đặt ở đầu quả tim. Không biết có một ngày chính mình khuyên bảo ly khuynh tuyệt từ bỏ thiên hạ khi, phu quân sẽ có phản ứng gì? Mộ cô nương, Ngọc Tiêu thăng ngủ, lên đã muộn, lang Tỷ tỷ thế nào? Mộ mễ đào cười khổ. Đem tình huống từ đầu chí cuối nói cho Ngọc Tiêu nghe. Ai? Ngọc Tiêu cũng là thở dài một tiếng. Đồng nhiên thanh phong cửa trại ngoại một mảnh cãi cỏ ẩm ý ẩm ý tiếng động. Đống nhiên Tri Giàn chỉ thấy Sơn trại lâu la nhóm tất cả đều mặc tốt áo giáp xếp hàng hướng trại tử khẩu chạy tới. Lăng Tây Nhạc cùng mộ mễ đào hai mặt nhìn nhau, đã xảy ra chuyện gì? Mộ mễ đào hỏi. Lăng Tây Nhạc đang muốn hoảng đầu đống nhiên một cái binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào. Lăng tướng quân ngươi tại đây, thuộc hạm Nhưng Hảo tìm nửa ngày, đùi tướng quân thỉnh ngài chỉnh quan đi cửa trại khẩu nên đón giáp Vương ra. giáp Vương ra tới. Mộ cô nương, tại hạ đi trước cáo tử Lăng tây nhạc vội vàng cùng mộ mễ đảo cáo từ tốc độ tùy binh sĩ đi thay hào giáp. Mộ mễ đảo từ lần trước thiếu sư An Nhiên đưa thân đến bây giờ đã có đã hơn một năm không nhìn thấy giáp vương. Nay đã hơn một năm vẫn luôn nghe nói giáp vương cùng đại thủy quan quân ở đối cẩm. Nhưng là mộ mễ đảo làm thanh phong trại khách nhân tự nhiên không hảo đi cửa trại khẩu xem náo nhiệt. Liên lặng lẽ trở về phòng ngủ, không ngủ, nàng cũng mệt ra rời. Không nghĩ tiến phòng ngủ liền bị một đôi bàn tay to bế lên tới ném ở trên giường, nương tử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 làm vi phu hảo chờ. Mộ Mễ Đảo vừa tiếp xúc kia Long Tiên Hương hơi thở liền biết là ai, vô vô hoảng sợ ngực tức giận nói: "Hoa củ cải, ngươi chờ cũng là bậc chờ, nương tử ta không công phu cho ngươi kỳ "Lập tức chúng ta phải đi ra ngoài, đại thủy Giác vương ra tới." Ly Khuynh tuyệt sắc mặt trầm xuống, nói cái gì? "Vì thiếu sư an nhiên cự tuyệt ngươi chính quy phu quân, nương tử ngươi là gan càng lúc càng lớn." Dứt lời hổ khu chấn động đem Mộ Mễ Đảo gắt gao trói trụ. Ngón tay thon dài không an phận động lên. Mộ Mễ Đào rẽ rủa bất quá hắn, tức giận biên thở dốc biên trợn trắng mắt trừng hắn, "Hoa củ cải, ngươi một ngày không động dục sẽ chết sao?" "Sẽ, hơn nữa ta muốn đem vì ngươi thủ phòng chống số lần bổ trở về." Đột nhiên cửa truyền đến nha hoàn bẩm báo thanh, "Mộ cô nương, Bùi tướng quân thỉnh ngài đi phía trước tụ nghĩa sảnh, giác vương ra tới." Ly Khuynh Tuyệt đã đai lưng cởi xuống, quần áo mới vừa cởi ra một nửa, mày kiếm tức giận khơi màu, "Lui ra." Ngay sau đó môi mỏng hôn lấy Mộ Mễ Đào cánh môi, Mộ Mễ Đào Nga ác nửa ngày vô pháp nói chuyện. Cấp tiểu nắm tay thùng thùng đánh Ly Khuynh tuyệt sống lưng. Nha hoàng nghe thấy không phải Mộ cô nương thanh âm trả lời, Mộ cô nương thanh âm cũng không đúng kính nhi, bất ổn không dám ở lên tiếng cũng không dám đi, mệnh lệnh không truyền tới đâu, làm sao dám đi? Dạo và táo ở cửa xoay quanh nhi. Tiểu Nguyệt, tướng quân mệnh ngươi truyền tin nhi ngươi tại đây chuyển động là có ý tứ gì? Lúc này La Tú chính chuyển tới tìm Mộ Mễ Đào. Thấy Thanh Phong trại an bài cấp Mộ Mễ Đào nha hoàng tiểu nguyệt đang ở cửa đảo quanh nhi. Liễu Liễu chết sống muốn tìm mẫu thân, Lăng Bích Nhi lại một bộ sự không liên quan mình tư thái. Lăng tướng quân thỉnh Lang Bích Nhi đi gặp thiếu sư An Nhiên, nàng hỏi lại La Tú, thiếu sư An Nhiên cùng ta có quan hệ gì? Em ạ, vị này đại tiểu thư nhưng nốc nhi khi gọi người lo lắng, thanh tỉnh có gọi người nhọc lòng. La Tú thật sự là không chú niệm, đành phải tới tìm mộ Mễ Đào thương lượng. Chính gặp phải không dám kêu mộ Mễ Đào cũng không dám đi Tiểu Nguyệt. Hư, Tiểu Nguyệt hướng về phía La Tú im tiếng động tác, La Tú tỷ tỷ. Bên trong có, nam nhân, nam nhân, là tú cũng đình chân. Biểu tiểu thư hỏa thân cho thiên trạch cái này nàng biết, nhưng là thiên trạch hoàng đế không ở. Biểu tiểu thư trong phòng lại toát ra nam nhân, này, gặp được sẽ thực xấu hổ đi. Em ạ không nghĩ tới biểu tiểu thư nhìn văn nhã thực tế còn thực qua Lúc này, trong nhà mộ mễ đào đã từ ly khuynh tuyệt dây dưa chung chạy thoát khai, sửa sang lại hảo siêm ý đi chuẩn bị mở cửa. Ly khuynh tuyệt giữ chặt hắn tay, nương tử, nhớ kỹ. Ngươi trọng tâm chỉ có thể là vi phu, trừ bỏ vi phu, bằng ai cũng không thể ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Thanh âm kia từ tính, thuần hậu, lại mang theo không thể kháng cự uy áp. Mộ mễ đào nháy mắt vi lăng, hoảng hốt gian là Long viên ngữ khí. Hoa củ cải vẫn luôn từ nàng tính tình, hiện giờ là phải cho nàng chuyển hình tính sao. Long viên quá mức độc bá cùng bảo hộ là đối đơn thuần nhu nhược lâu lộ khỉ. Chính là ta đã không phải lâu lộ khỉ, không phải kiếp trước kéo A. Phu quân, ta cùng với thiếu sư an nhiên muốn là thức. Đi gặp thiếu sư an nhiên chỉ là bởi vì hắn là bích nhì phu quân, ta dù sao cũng phải đem bích nhì tình huống cùng hắn nói một chút đi. Đào đào, không có ngươi có phải hay không đại lục tam quốc liền trời không xoay. Hảo, ngươi thích giúp đỡ chính nghĩa, thích tiểu hưởng phụ chính, thích cho người ta đưa ấm áp, chính là, phu quân của ngươi ta càng cần nữa ngươi ấm áp đi. Ly Khuynh tuyệt chậm gì gì bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, còn có, nương tử, ngươi nam, bằng hữu có phải hay không quá nhiều điểm. Đây là phải vì phu cho ngươi chạm đào hoa sao? Mộ mễ đảo có thân mình phiên trợn trắng mắt, hoa củ cải, ta cũng không phải là ngươi lộ nhi. La Tú đuổi đi tiểu nguyệt đang muốn gõ cửa, vừa lúc mộ mễ đảo mở cửa. La Tú! Ngươi ở cửa! Em ạ, này, lại lộn kém ra! La Tú thoáng nhìn cùng mộ mễ đảo cùng ra tới ly khuyên tuyệt, xấu hổ lui ra phía sau nhường ra đường nhỏ, nô tỳ gặp qua ly công tử. Nghe nói bùi tướng quân cũng sai người tìm ly công tử đâu. La Tú còn không quen biết chân chính làm hoàng đế Sau Ly Khuynh Tuyệt khuôn mặt, chỉ tưởng Mộ Mễ Đảo bằng hữu. Ly Khuynh Tuyệt lại biết nàng chính là Lăng bích Nhi bên người thị nữ, hơi hơi gật đầu, đi qua cửa hiên. La Tú vội vàng kéo Mộ Mễ Đảo, "Ai nha, biểu tiểu thư ta vội muốn chết, nương nương cùng nương nương chính là một cái muốn nhận nương một cái không cho nhận, ngươi xem làm sao bây giờ a hơn nữa, nương nương còn không đi gặp thiếu sư An Nhiên." Nô tỳ cảm giác nương nương hàm răng liền không nhớ rõ chính mình xuất giá việc này. Sáng nay đối ta cho nàng hoàn thành phu nhân búi tóc đặc biệt tức giận, rốt cuộc bản cái phi tiên búi tóc mới bỏ qua. Kêu Bích Nhi hiện tại ở đâu? Tiên viện tụ nghĩa sảnh vẫn là hậu đường. Mộ cô nương, nương nương tại hậu đường, nhưng là ở nương nương trước mặt, nô tỳ cần thiết muốn gọi nàng vì tiểu thư. Mộ mễ đảo cười khổ lắc đầu, hào đi, dẫn đường ta đi xem. Lăng Bích Nhi đã thay Bích la váy lụa, kéo phiêu giật với hai sườn phi tiên búi tóc. Sắc mặt như đảo, mày đẹp mắt hạnh nhìn la lại về tới chưa xuất các trước thần thái sáng láng. Lúc này chính lục tung tìm cái gì? Với lúc la tú mang theo mộ mễ đảo tiến vào Di la tú, lúc này du lịch ngươi không đem ta dáng vân tiên mang đến sao? La tú vẻ mặt đau khổ nhìn mắt mộ mễ đào nói, hồi tiểu thư, nô tỳ đã quên. Đã quên lại là đã quên. Ngươi nha, ngày nào đó nói không chừng liền đem bổn tiểu thư đã quên. Tiểu thư, ngươi không đem ta đã quên ta liền cảm ơn trời đất. La Tú chửi thầm ánh mắt lại rơi xuống mộ mễ đào trên người. Bích Nhi, Giác Vương ra tới, ngươi không đi gặp sao? Với lúc chúng ta một đạo đi, mộ mễ đào thử thăm dò nhắc tới thiếu sư An Nhiên. Lăng Bích Nhi ánh mắt từ La Tú trên người chuyển qua mộ mễ đào trên người, bổn tiểu thư cũng không nhận thức ngươi, ngươi rất kỳ quay à, luôn là đúc kết bổn tiểu thư sự tình. Kia Giác Vương thiếu phơi bình yên, ta chỉ ở năm trước tiết thượng nguyên khi gặp qua một cái bóng dáng, hắn lại cùng bổn tiểu thư có quan hệ gì đâu? Chất phi vì sao nói như thế vi phu? Chẳng lẽ là đoán trách bổn vương bận rộn với hai quân trước trận không có kịp thời làm bạn chắc phi? Đỗng nhiên thiếu sư an nhiên ngày đó lại rộng nam rộng mở vang lên. Theo thanh âm thiếu sư an nhiên anh tuấn đỉnh bản dáng người xuất hiện ở lang bích nhi cửa. Một thân nung trang tràn ngập phong trần thổ vị chiến bảo hộ tâm giáp như ẩn như hiện. Lang bích nhi nga mi nhíu lại lặng lặng tinh tế nhìn thiếu sư an nhiên một lát xảo tiểu xinh đẹp. Mỗi người đều nói thiếu sư vương gia là đại lục đẹp nhất nam tử. Bích Nhi xem ra cũng bất quá như thế, làm ơn, đừng vi phu vi phu, thiếu sư vương ra vì ai phu, Bích Nhi cũng không biết, cũng không muốn biết. Đi theo thiếu phơi bình yên mà đến một đám người chờ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lăng cây nhạc ở thiếu sư an sau đó mặt, vội vàng hướng thiếu phơi bình yên giải thích, vương ra chớ trách, xá muội đến mộ cô nương trị liệu thanh tỉnh thần trí, chí. chính là xá muội liền mộ cô nương cũng không quen biết. Thiếu sư an nhiên nhìn xem mộ mễ đào, hơi hơi có điểm nghi hoặc, đến gần lăng Bích Nhi. Chắc phi nhưng nhớ rõ Bích huyền quán. Ha ha, kia lại như thế nào? Lăng Bích Nhi cũng không mua thiếu sư an nhiên mặt mũi. Nhìn cửa một đám người chờ, các vị có sự nói sự Nhi, không có việc gì thỉnh về, buồn tiểu thư tới rồi tập thể dục buổi sáng thời gian, thứ không phụ bồi. Lăng cây nhạc càng nghe càng không thích hợp Nhi, nhắc nhở Lăng Bích Nhi nói, muội muội ngươi hiện giờ đã là giác vương phủ chắc phi, gả qua đi đã hai tái, hơn nữa dục có một đôi Nhi nữa hiện giờ vương gia cố ý buông công vụ tới thanh phong trại xem ngươi Ngươi sao có thể như thế thái độ? Không có khả năng. Lăng Bích Nhi thất thanh thét trói thai, ca ca hôm nay càng nói càng kỳ cục, Bích Nhi chính mình còn không biết chính mình có hay không gả chồng, có hay không làm người thêm mẫu sao. Dứt lời lại thật sâu nhìn thiếu sư an nhiên liếc mắt một cái, mắt hạnh trung lóe phủ định, la tú, tiễn khách đi. Bích Nhi. Lăng cây nhạc rất sợ thiếu phơi bình yên xuống đài không được, về sau sẽ đối Bích Nhi không ổn, lớn tiếng quát lớn nói. Lăng tướng quân, không sao Chúng ta về trước sảnh ngoài trao đổi sự tình, nơi này bổn vương đợi lát nữa ở tới. Mọi người đi ra lăng bích nhi phòng ngủ, trong mắt nghi vẫn đều nhìn về phía mộ mễ đào, mộ mễ đào chỉ hảo xem hướng Ngọc Tiêu, Ngọc Tiêu công tử, việc này, thủy tinh công chúa nhưng có không công đạo. Ngọc Tiêu lắc đầu. Hắn cũng kỳ quái đầu. Thần kính chi thần xưa nay liền có truyền thuyết. Có lẽ là vị này lăng cô nương tâm lý thượng nguyên nhân. Thiếu sư an nhiên ánh mắt chuyển hướng mộ mễ đào biểu muội vì bích nhi trăm cay ngàn đắng tìm kiếm hỏi tham phương thuật thực sự vất vả có không cùng bình yên hồi sảnh ngoài cẩn thận nói sự tình ngọn nguồn nương tử nếu giác vương gia đối hắn chắc phi nương nương sự tình như thế để bụng nương tử cũng mặc chối từ phất vương gia hảo ý vi phu nhưng bồi người một đạo đi Đinh tại chỗ ly khinh tuyệt chuyển ra tới chế trụ mộ mẽ đào eo thon đối thiếu sư an nhiên chán răng cười giác vương gia đã lâu không thấy thiếu sư an nhiên không cấm hút một ngụm khí lạnh ly Khuynh tuyệt hắn như thế nào tại đây Năm đó Ly Khuynh tuyệt danh chấn thiên trạch là bởi vì hắn ăn chơi chắc táng không làm việc đàng hoàng, hiện giờ thế nhân đều biết vị này Ly vương ra không đơn giản, Ngụy trang xảo Diệu đã lừa gạt mọi người đề phòng. Bao gồm năm đó hắn ở Đại Thụy làm hạt nhân, cả ngày chơi bởi lêu lồng ăn chơi đàng điếm, ngay cả chính mình cũng bị hắn biểu diễn đã lừa gạt. Hiện giờ Tây Hạ đã vong, giác vương thiếu sư an nhiên đã nhìn ra Ly Khuynh tuyệt dã tâm bừng bừng. Tây Hạ bị hắn cùng thâu, Đại Thụy môi hở răng lệnh, thỏ tử hồ bi. Hiện giờ đại lục mấy chục cái tiểu bộ lạc từng người vì doanh, chỉ còn lại có hai cái đại quốc bằng mặt không bằng lòng. Mà chính mình trước mắt sắp phá được đại thủy kinh thành nhập chủ đại thủy, Ly huynh tuyệt duy trì lao vương vẫn là duy trì chính mình trước sau hoàn toàn không biết gì cả, chính là cái lương trừng quan vọng phái. Huống hồ hắn thâm nhập đại thủy biên cảnh, hay không có gì giáp tâm. Thiếu sư an nhiên căn bản không nghĩ lại có biến cố, hôm nay chẳng phải là hoàn gia ngõ hẹp. Tuy rằng trong lòng nhanh chóng suy tư, trên mặt lại hiện ra tươi cười, Ly huynh Hạnh nộ. Tiểu vương bốn là cũng phải tìm cơ hội bái kiến ly huynh, lấy cầu chỉ giáo. Rắc vương ra khách khí, ly mô nương tử làm người trượng nghĩa, ly mộ chỉ là bồi nương tử nhìn xem thế đạo. Hiện giờ, vương ra chắc phi bệnh tật đã khỏi, nương tử cũng ngũ hồ tứ hải chơi đủ rồi. Ly mộ hôm nay liền mang nương tử trở về, các vị, cáo tử. Mộ mễ đảo không dự đoán được ly huynh tuyệt tới này tay rút tuổi dưới đáy nồi, chính mình căn bản không tưởng hiện tại liền đi à. Húng hồ thiếu sư an nhiên cùng Bích Nhi sự tình chính mình còn nhớ thương, như thế nào lại đột nhiên nói làm chính mình đi trở về. 213 chương mưa gió sắp tới trước cấm yêu. Mộ mễ đảo không dự đoán được Ly Khuynh Tuyệt tới này tay rút tuổi dưới đáy nổi, chính mình căn bản không tưởng hiện tại liền đi à. Huống hồ thiếu sư an nhiên cùng Bích Nhi sự tình chính mình còn nhớ thương, như thế nào lại đột nhiên nói làm chính mình đi trở về. Nhưng là lại không có biện pháp làm cho mọi người mặt phản bác Ly Khuynh Tuyệt. Mắt vượng hàm Liễu sân giận nhìn hắn không cao hứng ngay mắt. Lý Khuynh tuyệt miết lên khóe môi, ánh mắt lại không cùng nàng đối diện, giả vờ không nhìn thấy, rắc Vương ra thỉnh đi. Tụ Nghiễn sảnh Bùi Thiên giật thấy mộ cô nương bị cái kia cái gọi là Lý công tử ôm eo đi vào tới, tâm lại lạnh lẽo một chút. Đón thiếu sư An Nhiên lui qua ghế trên, thiếu sư An Nhiên dừng lại bước chân khách khí nhường một chút Lý Khuynh tuyệt, "Lý huynh thỉnh." Lý Khuynh tuyệt xua tay, "Địa bàn của ngươi ngươi làm chủ." Dứt lời mang theo mộ Mễ Đào ngồi ở bên trái, dựa vào lưng ghế nâng lên tr trà, mắt Đào Hoa nửa híp nhìn mấy người này. Một bộ các ngươi nói, ta nghe tư thế. Mộ Mễ đảo buồn bực muốn mệnh. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, Ly Khuynh tuyệt thực để ý nàng cùng thiếu sư An Nhiên tiếp xúc. Lẫn nhau khách sáo trong chốc lát, vẫn là Ngọc Tiêu đánh vỡ đề tài, Ngọc Tiêu thời trẻ cũng từng gặp qua loại này tình hình, có lẽ là lăng tỷ tỷ tâm lý thượng nguyên nhân. Thời trước Ngọc Tiêu đi theo sư phó hành tẩu giang hồ gặp được một vị hoàng tộc quý phu nhân thân thể các nơi cũng là không sai biệt lắm tình hình, chỉ là sau lại đã chứa khỏi, hồn phách cũng đã an ổn hảo chỉ là quý phụ nhân trước sau không nhớ rõ sinh bệnh những cái đó năm phát sinh sự tình. Sau lại biết được những năm đó, quý phụ nhân xác thật bị rất lớn kích thích, cho nên lựa chọn tính quên đi. Tục ngữ nói tâm bệnh còn phải tâm dược y liệ, Ngọc Tiêu không biết Lăng tỷ tỷ hay không cũng là loại tình huống này. Nếu đúng vậy lời nói, vẫn là phải có người thương tỷ mỉ tiếp xúc ga nuôi hảo. Ân ân, Ngọc Tiêu lời nói ta cũng đồng ý Bích nhi người thường, khụ, hẳn là không cần ta nói đi. Mộ Mễ Đào đúng lúc nói tiếp nói, Ánh mắt nhìn quét một vòng rừng ở thiếu sư an nhiên trên người. Thiếu sư an nhiên bị này còn có điều chỉ một chút mất tự nhiên, Bổn Vương chắc phi người thường tự nhiên là Bồn Vương. Lại dựng dục Bồn Vương con nối dõi, đại kinh thành phá được lúc sau, bổn Vương nhất định đem Bích Nhi mang về kinh thành sách phong, vi hậu Hảo. giáp vương hảo nhụy khí, kia ly mỗi liền mang theo nương tử về trước. Dứt lời, đứng dậy, vi phu đi trước kêu cầu ra. Mộ mễ đảo xin lỗi nhìn về phía bùi thiên giật. Giật công tử đối mễ đảo mẫu tử đại ân đối cầu hoa dưỡng dục chi tình, mễ đảo hy vọng ngày sau có điều báo đáp, nếu phu quân có việc phải về, mễ đảo liền cùng chư vị cáo tử. Có không, xin cho ta cùng hài nhi cáo biệt một chút. Bùi thiên giật đạm nhiên nhìn chăm chú mộ mễ đảo, nhiều ngày tới trong lòng sông quận biển gầm, hắn sớm đã liệu đến sẽ có hôm nay. Ly khuynh tuyệt một thế hệ ba chủ, cũng không sẽ bao dung hắn người nam nhân này kẹp ở hắn cùng nhi tử trung gian, huống chi còn mơ ước hắn nữ nhân. Đến nỗi dưỡng dục cầu va ân tình, ha ha, kia không phải chính mình tự nguyện sao. Chỉ là nghĩ đến cùng hài nhi như vậy tách ra thậm chí rất khó tái kiến, buồn bực đi ra môn đi, trong lòng có cầu ngạnh ngạnh tích tụ, bị hắn sinh sôi áp xuống đi. Mộ mễ đảo không đành lòng. Nhìn ly khuynh tuyệt liếc mắt một cái cũng đi ra môn. Vẫn là tụ nghĩa sảnh trước kia phiến rừng tây, đùi thiên giật ngồi ở trên tảng đá lấy ra tiêu quảng, linh hoạt kỳ ảo cùng loại sâu kín lại nhảy tiếng tiêu du dương lược quá sơn trại giật công tử. Bùi thiên giật rơi lên đầu, ánh vàng rực rỡ dương quang hạ, Hắn mặt sạch sẽ xoáy khí, không có bá đạo, không có tâm cơ, thế gian như vậy thâm tình trọng nặc nam tử sẽ có mấy cái. Chỉ là duyên phận nói không rõ, nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình. Nàng đã có phu quân, tuy rằng phu quân bá đạo lại chuyên quyền độc đoán. Mộ mẹ đảo thật sâu không lưng, không biết tới tuổi mẫu đơn khi, lại tương phùng nơi nào, giật công tử kiếp này đại ân, mẹ đảo thật sâu nhớ rõ. Bùi thiên giật chua xót mỉm cười. Đôi mắt dư quang thoáng nhìn mộ mễ đảo phía sau ôm cậu hoa đi tới ly khuynh tuyệt, quân tử thi ân, cần gì báo đáp. Mộ cô nương không cần nhiều lự. Cha, hai nhi cùng ngươi cùng nhau, nói chết cũng không đi. Lúc này cậu hoa thấy bùi thiên giật, vốn dĩ liền không yêu cùng cái này tân nhận sơn tặc thân cha trở về, vội vàng tránh thoát ly khuynh tuyệt ôm ấp tử chạy thượng lại đây cỏ mà liền nhảy thượng bùi thiên giật trong lòng ngực, ôm bùi thiên giật cổ vùi đầu vào đi, nói gì cũng không lộ đầu. Tiểu béo tay kiềm gao Ly Khuynh Tuyệt trên mặt hiện ra tối tăm. Dù cho là người nam nhân này cứu chính mình lao bà dưỡng chính mình nhi tử. Dựa, cứu chính mình lao bà nhi tử, lời này như thế nào như vậy khó nói xuất khẩu đâu. Cho dù có ân tình, Ly Khuynh Tuyệt cũng hiểu biết nam nhân là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải mơ ước đào đào, tâm tồn hy vọng, một cái không thành thân thanh niên nam tử huyết khí phương cương như thế nào sẽ không thành thân cấp một nữ nhân dưỡng hải tử. Nghĩ đến điểm này, Ly Khuynh Tuyệt trong lòng liền bốc hỏa nhưng là rốt cuộc có ân với đào đào lại đến khắc chế lúc này biểu tình đạm mạc hết sức trong lòng đã mấy cái sóng gió quay cuồng cầu hoa tùy phụ thân về nhà chớ lại quấy giày nghĩa phụ nghĩa phụ buông ngươi cũng nên thành thân ta Thà không cha thành thân cũng là hải nhi cha cầu hoa ỉ ở bùi thiên giật trong lòng lượn luẩn thanh gào thét ly khuynh tuyệt xấu hổ tới cực điểm lại không hảo cho hà hả giận nếu không chính mình chảo hải tử đi hai tử không đi tình huống càng là làm trò cười cho thiên hạ mộ mễ đảo cũng đỏ mặt cười gượng Cậu hoa, ngoan, tùy mẫu thân trở về, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày cùng tiểu bạch chơi sao? Mẫu thân, cùng tiểu bạch so sánh với, ta càng nguyện ý cái níu níu chơi, hì hì, mẫu thân, ta bất hòa các ngươi trở về sao? Hài nhi, cha mẹ ngươi ngàn giảm xa xôi tìm ngươi, ngươi vẫn là cùng mẫu thân về nhà? Ta không. Cậu hoa cọ đầu mẫu từ bùi thiên giật trong lòng ngực nhảy xuống chui vào rừng cây nhỏ không ra. Cậu hoa là kiên quyết không đi. Lúc này mọi người lục tục đi ra ngoài. Mộ Mễ Đào đối mặt Cầu Gia kiên quyết, đành phải đối Ly Khuynh tuyệt không lại buông tay, "Phu quân, rốt cuộc Cầu Gia cũng coi như trọng tình trọng nghĩa hai tử, nếu không ngươi đi về trước, ta lại khuyên nhủ hắn." Ly Khuynh tuyệt mặt đều khí tái rồi, "Nhi tử ta mang không quay về, nương tử cũng mang không quay về. Nếu Cầu Gia luyến nơi này, ngươi lập tức cùng ta đi." Dứt lời hướng mọi người chắp tay từ biệt mặt lạnh nhìn Mộ Mễ Đào liếc mắt một cái, "Xuống núi." Mộ Mễ Đào vội vàng cùng Ngọc Tiêu thiếu sư an nhiên đám người cáo biệt mang theo tiểu bạch đi ra trại tử từ từ đông nhiên ngọc tiêu đuổi theo trước mộ tỷ tỷ dừng bước ngọc tiêu sứ mệnh đã hoàn thành buồn đường trở lại thiên hồ nhưng là ngọc tiêu thật sự khó có thể buông cẩm sát ở trở lại thủy tinh kia phía trước hy vọng đâu cái nhìn thấy cẩm sát một mặt nga đối là ta suy xét không chu toàn quên việc này cẩm sát hiện tại trăm giảm tiêu giao trong phủ ngọc tiêu công tử nhưng tùy ta đến thiên trạch gặp qua trăm tiêu giao kia làm phiền mộ tỷ tỷ Ngọc Tiêu vui vẻ nói. Ngọc Công Tử nói nơi nào lời nói tới, nếu không phải ngươi, chúng ta khủng khó có thể vào tay thần kính, càng đừng nói tiếp hảo bích nhi hồn phách. tỷ tỷ hẳn là tạ ngươi mới là. Các cạc, lẫn nhau tạ, lẫn nhau tạ. Vô yêu nương nương còn không mau đi, ngươi xem phía trước người đã mây đen giăng đầy. Quả nhiên ly khuynh tuyệt đã bước nhanh bay tới chân núi, lạnh mặt dựa vào thân cây chờ mộ mễ đào. Không sai biệt lắm một năm không thấy, thiên trạch phố xá càng thêm phốn hoa phía trước càng nhiều ở tây hạ xuất hiện người hồ lạc đà cũng thỉnh thoảng ở trên thị trường lắc lư xe ngựa đi ngang qua thiên trạch kinh thành mặt đường thượng bằng thêm rất nhiều đặc sắc khác nhau quán trà tử lầu chiêu bài ngụy trang thượng viết khác nhau ngoại tộc văn tự phố phường phố hẻm mọi người hoặc làm xuống tay nghệ hoặc mở cửa mặt mua bán nhỏ sắp tối hoàng hôn ánh chiều tà nhàn nhạt mà chiếu vào gạch xanh lục ngói hoặc là kia ánh mắt tươi đẹp lầu các mái cong phía trên cấp trước mắt này một mảnh phồn thịnh thiên trạch kinh thành tăng thêm vài phần mông lung cùng ý thơ xe ngựa trước sau là từng trương hoặc thương mại hoặc phong nhã hoặc tươi mát hoặc lôi đợi bá tánh khuôn mặt trên mặt giàu có an nhàn thần sắc không cần nói cũng biết ngựa xe như nước dòng người xuyên qua không ẩn ẩn truyền đến đi phố xuyên hẻm tiểu thương rất có lực cùng xuyên thấu lực giao hàng thét to thành hỗn loạn ngẫu nhiên một tiếng mã tê chứng minh mộ mễ đào cảm thán hiện tại thiên trạch ở ly khuynh tuyệt thống trị hạ giống như một bức sắc thái sặc sỡ phong phú bức họa cuộn tròn chi ly khuynh tuyệt thần sắc vừa lòng buông mảnh đào đào đây đều là ngươi thần dân Vì phu đều là của ngươi, thế gian chỉ có ngươi nhưng cùng ta tỏa ủng thiên hạ. Ngươi xem này phố hẻm tiểu lầu cũng xun xuê rất nhiều, thích nhà ai đặc sắc rượu và thức ăn, Vi phu tẫn nhưng mang ngươi đi nhất nhất nhóm nháp. Mộ mễ đảo chính đắm chìm ở cảnh đẹp chung vừa nghe hắn nói này đó mang theo chinh phục cùng dã tâm nói liền đau đầu. Hần dối cười nói, phu quân, nương tử nhưng không có làm nữ vương lý tưởng hào hùng. Một thành phồn hoa nửa thành niên, chọc đến thế nhân không mộ tiên. Phu quân đem thiên trạch thống trị như thế chi hảo. Kỳ thật ngươi ta bình bình đạm đạm thủ một phương danh giới sinh hoạt, đem bá cánh mang hảo, làm cho bọn họ áo cơm vô ưu không phải khá tốt sao, làm gì một hai phải tọa ửng thiên hạ. Ly Khuynh tuyệt cười ha ha, đào đào, vi phu liền tính tọa ửng thiên hạ cũng là ngươi một người phu quân, ngươi sợ cái gì đâu. Mộ Mễ Đảo vung ngữ ỷ ở trong lòng ngực hắn trong lòng thở dài, ta là lo lắng ngươi mệnh bàn vô dụng, nơi nào là tranh giành tình cảm a, phu quân. Ngọc Tiêu ở cửa cung bị tiếp giá kinh quan an trí ở ngoại sứ quan lớp. Hoàng cung hậu viện Vĩnh Phúc cung sớm đã bố trí giống như tiên cảnh, đèn màu treo cao, giải lụa rực rỡ phiêu giật, phía trước cung nữ thái giám bởi vì bạch hồ sự tình đều thay đổi một bát nhi. Ly Khuynh Tuyệt mới vừa đưa Mộ Mễ Đảo vào Vinh Phúc cung, chân còn không có chấm đất đã bị trăm giảm tiêu giao gấp không thể đãi mời vào cần chính điện. Vài vị lao thần đã hầu ở ngoài điện. Thấy Ly Khuynh Tuyệt xa xa đi tới, sôi nổi kích động quỳ xuống. "Đứng lên đi, đều có chuyện gì nhất nhất báo tới." Đãi vài vị trọng thần đều bẩm báo xong sau, Trong đó hình bộ thượng thư tả minh lưu lại không đi. Tả hải khanh, đơn độc lưu lại có gì chuyện quan trọng không thể công khai cần thiết chấm tư nghe. Tả minh nhỏ giọng đối ly khuynh tuyệt nói, Hoàng thượng thánh minh, vi thần là có một chuyện lớn cần thiết tư mật nói cho Hoàng thượng biết. Việc này quan hệ trọng đại lại không nên vì người ngoài nói. ân nói. Ly khuyên tuyệt lãnh hạ con người, tinh tế bắt đầu nghe. Tả minh là hắn đăng cơ sau một tay đẩy bạt đi lên thân tín đại thần, làm việc ổn thỏa, cẩn thận Ly Khuynh Tuyệt là một trăm yên tâm khởi bẩm hoàng thượng, gần nhất tới gần phía đông bắc hướng mấy cái quận huyện phân biệt đã xảy ra một kiện việc lạ, chính là vài vị quận thủ đột nhiên vô tật mà chết, chết quỷ dị, vi thần cứ việc phái ra kinh thành trung chất lượng tốt nô tác, cùng lại quan cũng không thể tìm ra này mấy cái quận thủ tử vong nguyên nhân. Tá Minh nói đem trong lòng ngực ôm mấy cái tấu chương đôi tay đệ thượng, tới phúc tướng tấu chương tiếp nhận tới đặt ở Ly Khuynh Tuyệt trên bàn. Ly Khuynh Tuyệt rũ mắt nhìn lướt qua tấu chương, mở ra một quyển nhìn nhìn lông mày dần dần Linh thành một khối ngơ đáp, y tả ái khanh xem ra việc này giải thích thế nào? Tạ Minh kinh sợ lấy quỳ phục tư thế, lại lần nữa ngẩng đầu hồi thánh thượng. Việc này lúc ấy sớm nhất là một tháng trước, địa phương tú hà quận trước báo đi lên, mới đầu Vi Thần cũng không để ý, nhưng là mấy ngày trong vòng cùng tú hà quận láng giềng gần ngưu sơn quận, cùng cách xa nhau ngàn dặm thanh thành quận chờ trước sau liên tiếp phát sinh số khởi quận thủ vô tật mà chết sự kiện, sự tình liền có khả nghi chỗ. Lấy vi thần ở hình bộ đảm nhiệm chức vụ nhiều năm trực giác, việc này nhất định có kỳ quạc. Địa phương quận thủ, thân cư chức vị quan trọng, người nào có thể như thế thần không biết quỷ không hay lấy bọn họ tánh mạng. Hốn hồ nơi này quận thủ đều là chấm tự mình chọn thần tử nhân mệnh. Ly Khuynh tuyệt từ Long ỷ sau đứng lên khoanh tay ở cần chính điện vòng quanh vòng dạo bước. Tà Ai Khanh, ngươi nói có đạo lý, sự ra khác thường tất có nội tình. Việc này không nên lộ ra, ngươi trước tiên lui hạ. Hảo, thần tuân chỉ. Hai trái đối Ly Khuynh Tuyệt cũng không nhiều ít biểu tình cùng thi thố biểu hiện có điểm thất vọng, nhưng là hoàng thượng sự, thần tử nào dám hỏi, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ lui ra. Hai trái ra điện lúc sau, Ly Khuynh Tuyệt nhanh chóng gọi tới trăm giảm tiêu giao, tiêu giao tốc độ đi lại bộ, đem này vài vị bỗng nhiên qua đời quận thủ lý lịch cho chấm điều tới. Là, thần lập tức liền đi, sau đó liền đem vài vị quận thủ tư liệu cấp hoàng thượng đưa tới." Ân. Ly Khuynh Tuyệt ngoài miệng đáp lời trong đầu lại chiếu ra thanh thành quận thủ dung mạo. Thanh thành quận thủ hướng dương là chính mình đương ly vương khi liền chung với chính mình lao thần tử, làm người ngoài mềm trong cứng, hẳn là sẽ không đắc tội cái gì thâm cừu đại hận kẻ thù một hai phải trí hắn vào chỗ chết. Chính là đống nhiên vô tật mà chết có khi vì sao. Hơn nữa, Tú Hà quận cùng với Tú Hà quận láng giềng gần như sơn quận, này hai nơi địa vực cùng thanh thành quận cách xa nhau ngàn dặm, nếu là báo thủ, không có khả năng liền đã nhiều ngày, mấy quận quận thủ đều đắc tội kẻ thù, mà kẻ thù đều đổi kịp này một cái thời điểm trả thù Tình xác. Càng không thể, thanh thành quận thủ hướng dương sắp gần đất xa trời, vốn là hướng chính mình chờ lệnh cáo lao hồi hương, chỉ vì chính mình ái tài, coi trọng hắn ngay thẳng thanh liêm, mới vẫn giữ lại làm hắn vì một phương quận thủ. Cho nên nói tham tài kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, cũng không có khả năng. Mặt khác vài vị quận thủ, Ly Khuynh tuyệt tuy rằng không có quá sâu ấn tượng, nhưng là biết chính mình lúc trước nhâm mệnh khi đều là cùng lại bộ cẩu suy nghĩ cặn kẽ mới vừa rồi đem một phương quận huyện giao phó. Hẳn là sẽ không bởi vì chức trách việc nhận người an toán. Vừa không là báo thủ, tình sát cũng không thành lập, tham tài thất nghĩa bị gặp chuyện bất bình chi giang hồ hảo kiệt diệt trừ càng không thể. Ly Khuynh Tuyệt nghĩ mãi không thông, túi đầu suy tư chậm rãi đi trở về Hậu Cung, bóng đêm đã dần dần bao phủ, Ly Khuynh Tuyệt đi rồi trong chốc lát dừng lại bước chân, lại là Vĩnh Phúc Cung. Hắn theo bản năng đi đến Vĩnh Phúc Cung cửa. Bọn nô tỳ tham kiến hoàng thượng, canh gác cung nữ thái giám thấy hoàng thượng đi tới, Hơn nữa là vô yêu nương nương một hồi cùng không đến hai cái canh giờ hoàng thượng liền đi theo tới, trong lòng vụng trộm nhạc. Sớm có cung nữ cấp mộ mễ đảo báo tin nhi đi. Đứng lên đi, nương nương đang làm cái gì? Ly khuynh tuyệt như cũ khoanh tay chậm rãi đi dạo bước chân hướng trong cung đi. Hồi hoàng thượng, nương nương ở, nghỉ ngơi, bất quá nô tải lập tức liền đi đánh thức nương nương. Ly khuynh tuyệt xua tay, miễn. Các ngươi đều đi xuống đi. Hắn trong lòng biết, đào đào cũng là mệt mỏi, huống chi trên xe ngựa hắn cũng không làm nàng nhàn rỗi dọc theo đường đi hắn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mộ mỹ đảo liên tục phẫn nộ nghĩ đến này không cấm cười đi vào vinh phúc cung tầm điện tây vực tiến cống bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ánh bạch khiết tịnh quang mang quảng nhuận phát tán hình như có lượn lờ xương mù bao phủ bột nước xa mảnh tầm giường đan hương một hành lang trụ thượng điêu khắc phượng hoàng dương cánh muốn bay cùng thủy tinh ngọc bích chân đèn thượng điêu khắc bàn long giao tương hô ứng Trân châu màn che mạ vàng trụ sở Sáu thước quan tơ vàng nam rộng thượng treo đỏ tươi giao tiêu bảo màn lưới, trứng thượng biến thêu sái châu chỉ bạc hoa mẫu đơn, gió nổi lên tiêu động, như truy vân sơn huyễn hải giống nhau. Trên giường người Vũ Mị ngủ say, cánh tay ngọc lòa lộ, túc minh hờ khép, ôm thanh ngọc ôm gối ngủ ở mềm tẩm ấm niệm thượng, vòng eo bao trùm một tầng tế tơ tầm lạc không. Ly Khuynh tuyệt phóng nhẹ bước chân ở mộ Mễ Đào tẩm giường biên trên ghế quý phi ngồi xuống. Đầu óc vẫn như cũ ở cân nhắc vừa rồi vấn đề. Vô tật mà chết, đều là quân thủ, không phải báo thủ. Không tư tình xác, không, có nguyên nhân, không, có lý do gì. Nhưng không có nguyên nhân cũng khẳng định là có nguyên nhân. Nếu không quận thủ nhóm sẽ không vô tật mà chết. Lúc này, Mộ Mễ đảo trở mình, trên người La Khâm rất xuống mà tới. Ly Khuynh Tuyệt không lưng nhặt lên La Khâm, đây là Phương Đông chư Hầu tiểu quốc tiến cống tới cực mềm mại tơ lụa tân tơ tạm bị. Trong cung liền này một cái, hắn phân phó tới Phúc tìm ra cấp đảo đảo trong cung đưa tới. Ly Khuynh Tuyệt nhặt lên chăn dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn vài cái kia hoạt tế nguyên liệu. Đông nhiên trong đầu lình quang trật lóe, vội vàng đem la khâm cấp mộ mễ đào đắp lên, xoay người bước nhanh đi ra vĩnh phúc cung. Hoàng thượng, hoàng thượng xin dừng bước, nương nương đã ngủ trong chốc lát, sợ là muốn tỉnh, nếu không, nô tỷ đánh thức nương nương đi. Quản sự cung nữ vừa thấy hoàng thượng mới đến liền đi, tưởng nương nương vẫn luôn tham ngủ, không khỏi trong lòng rôn sợ. Bọn họ này đó nô tải nô tỷ còn không phải là chủ tử quý mới có thể có ngày lành qua sao, hiện giờ hoàng thượng hỉ nộ không hiện ra sắc, đông nhiên tới lại bỗng nhiên đi thật gọi bọn hắn này làm nô tài trong lòng bất ổn giống như quá cầu độc mộc bất an. Ly Khuynh tuyệt chỉ uy nghiêm nói thanh, chiếu cố hảo nương nương. Liên Phong giống nhau biến mất ở Vĩnh Phúc cung cửa. Hồi cần chính điện trên đường đang cùng hấp tấp trăm giảm tiêu giao đụng phải. Ai u, hoàng thượng, ngài đây là đuổi cái gì tập? Cấp A. Trăm giảm tiêu giao xoa trên trán bị Ly Khuynh tuyệt đâm bao. Lão đại, ngươi làm gì a? Ngươi quan đại, đầu cũng đại, liền đâm người đều là siêu cấp đau. Ai Thật là mệnh khổ không thể đoán chính A A Phủ, điểm bối không thể đoán xã hội A. Thí lời nói. Người đi đường không xem lộ đoán được ai. Tư liệu tìm đủ sao. Ly Khuynh Tuyệt ngắm liếc mắt một cái trăm dặm tiêu giao tay áo lung. Ấn đâu, Hoàng thượng yên tâm, tiêu giao ra ngựa một cái đỉnh hai, ta làm việc người yên tâm. Ly Khuynh Tuyệt không dừng bước hãy còn bước nhanh hướng cần chính điện đi đến. Trăm dặm tiêu giao chạy một mạch nhi đi theo Ly Khuynh Tuyệt tới rồi cẩn chính điện lấy ra một chồng tư liệu Lý Khuynh tuyệt đem vừa rồi tả minh lấy tới án tử cùng lại bộ tư liệu nhất nhất đối ứng. Thật lâu sau, không sai biệt lắm nửa canh giờ lâu, mới ngưỡng rửa vào đàn hương một bàn long ghế, tiêu giao, ngươi phát hiện điểm cái gì không. Chăm rằm tiêu giao tay chống cắm lắc đầu, hoàng thượng thứ vi thần ngu rốt, thần chỉ phát hiện mấy cái quận thủ đều là như vậy xảo liền kém mấy ngày đều kết bạn phó hoàng tuyển, còn không có nguyên nhân, thật là hiếm lạ, y lì vi thần ý nghĩ, không phải ước hảo đi. Ly Khuynh tuyệt bang khép lại hồ sơ hung hăng chừng mắt nhìn trăm dặm tiêu giao liếc mắt một cái lạnh lùng nói, trăm dặm tiêu giao ngươi lớn mật, làm cản. trong triều gia này đại sự, ngươi còn vui đùa coi chi, cực không tôn trọng đồng liêu cũng không tôn trọng chấm uy nghi, ngươi nói như thế nào chủ tội? Ngạch hoàng thượng tha mạng, thần đệ sợ hãi, không nghĩ tới việc này thượng cương thượng tuyến là như thế nghiêm trọng, hoàng thượng biết thần đệ ba hoa quán, tuyệt đối không có vui đùa đồng liêu chi a thần đệ là như thế tội không thể tha thứ, thần đệ khẩn cầu hoàng thượng ban tội. Li tuyệt lãnh hạ mặt nói. Tội là muốn hàng, chấm bảy người tức khắc phái ra vô ảnh nhóm cao thủ đến thiên trạch cùng tây hạ các quận huyện bảo vệ tốt tự chấm đăng cơ tới nay tân nhiệm mệnh quận thủ. Việc này chỉ nhưng thành công, không thể thất bại. ân ơn, hoàng thượng yên tâm, tiêu giao nhất định làm tốt. Chỉ là tiêu giao có một chuyện muốn hỏi. Chăm giảm tiêu giao trên mặt giống ăn một cái khổ qua giống nhau, liền miệng. Ngươi có chuyện gì nhưng hỏi. Cái kia, hoàng huynh đáp ứng quá thế thần đệ cùng nếu mà công chúa chủ trì thành thân, thần đệ cả gan hỏi hoàng thượng. Gì thời điểm a ly Khuynh tuyệt chừng mắt trăm dặm tiêu giao ra vẻ sợ hãi bộ dáng khí cực phản cười việc này không làm hảo mơ tưởng cưới chấm nhiễm muội Ngạch, hảo đi Chăm dặm tiêu giao suy hảo hoàng thượng lệnh tiễn xoay người phải đi hết sức lại xoay người lại bất quá thần đệ có một chuyện không rõ còn tưởng thỉnh hoàng huynh chỉ giáo là như thế nào khuy phá thiên cơ ân nay còn giống một câu đứng đắn lời nói ly Khuynh tuyệt gật đầu xua tay gọi trăm dặm tiêu dao phụ cận tới Ngươi xem này mới phân lại bộ tư liệu biểu hiện, vô tật mà chết vài vị quận thủ, đều là vừa tiền nhiệm không đến một năm. Thuyết minh cái gì? Hơn nữa này vài vị quận thủ lý lịch cho thấy đều là này làm người đều là chính trực trung nghĩa người. Này lại thuyết minh cái gì? Vài vị quận thủ chết đều thực kỳ quặc, không có ngoại thương, không có kẻ thù, kinh thành tối ưu chất ngộ tắc đều tra không ra chút nào chi ti ma tích. Này lại thuyết minh cái gì? Vài vị quận thủ tử vong thời gian đều ở trong một tháng. Lấy cùng loại kỳ quái phương thức tử vong Tiêu giao, vài món sự liên hệ đến cùng nhau Ngươi tưởng Thân tưởng, chăm dặm tiêu dao xoa vừa rồi bị đâm đau chán Suy nghĩ trong chốc lát nháy mắt tỉnh ngộ một phép chán Tê, chán lại lần nữa bị chụp đau hắn trước xoa chán Hút một ngụm khí lạnh để sắt vào ly khuynh tuyệt bên hai Hoàng thượng, thần suy nghĩ cẩn thận Nay định là một hồi âm yêu dì ra lời này đâu Hoàng thượng ngài xem Trong một tháng vài vị quận thủ đống nhiên vô tật mà chết vị trí lại kém ngàn dặm. mà nay vài vị quận thủ cũng không kẻ thù trùng hợp chính là vài vị vô tật mà chết quận thủ vẫn là hoàng thượng đăng cơ người kế nhiệm mệnh nay trong đó ẩn dụ âm như không phải không nói hiển nhiên chính là muốn ở ta triều chế tạo khủng hoảng lệnh thần không dám thần dân không dám dân lại có vài món như vậy thai họa kỳ sự phát sinh triều đình quan viên chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an ba tánh chẳng phải càng là lo lắng đề phòng ân chấm liền thích ngươi không giả bộ hồ đồ lấy sự luận sự Giống cái người bình thường bộ dáng, Tiêu giao theo như lời hoàn toàn là chấm băn quan A Ly khuynh tuyệt thực chỉ gõ long án thư thở dài Ý gì ngươi xem là cỡ nào âm như người 214 chương đại hôn ân, chấm liền thích ngươi không giả bộ hồ đồ Lấy sự luận sự, giống cái người bình thường bộ dáng, Tiêu giao theo như lời hoàn toàn là chấm băn quan A Ly khuynh tuyệt thực chỉ gõ long án thư thở dài Ý lìa ngươi xem là cỡ nào âm như người trong giảm tiêu giao cào cào cái ốc. Kỳ thật hắn là nhất không thích không giả bộ hồ đầu người. Thế gian sự thật thật giả giả, đơn giản vì danh vì lợi tranh tranh đấu đấu, chăm giảm tiêu giao kỳ thật đối này nhất không có hứng thú. Nhưng là quán thượng cái luôn là có việc lao đại, hắn có biện pháp nào, đành phải mỗi lần đều đến cống hiến một gáo múc nước não tế bảo. Cào xong rồi cái gãy quét, chăm giảm tiêu giao nói, Hoàng Huynh, thần đệ cho rằng, có thể chế tạo như vậy nguy cơ người nhất định không phải bình dân ba cánh, càng không giống như là không có việc gì tìm việc giang hồ phái. Mà chế tạo nguy cơ người tất là nhưng đến lợi người. Vi thần lại tưởng, kể hết một chút, có thể từ cho ta chiều chế tạo hỗn loạn chung được đến ích lợi người, lại là ai? Chẳng lẽ là Ly An Sứ? Ly Khuynh Tuyệt cùng trăm giảm tiêu giao tức khắc trăm miệng một lời. Ly An Sứ, từ Ly Khuynh Tuyệt đăng cơ, Ly An Sứ mẫu tử bị đã từng trung tâm lao thần thay mận đổi đảo thay đổi chạy trốn lúc sau, Ly Khuynh Tuyệt phái đại lượng vô ảnh môn người tăng thêm điều tra tìm kiếm, đều không biết này tung tích. Đây cũng là ly khuynh tuyệt trong lòng một cây thứ, càng là hắn chính quyền không yên ổn nhân tố. Cho nên, tiêu giao ngươi cần thiết đi điều tra rõ ràng, về nguyên nhân chết, cho chấm một cái minh xác hồi đáp. Hảo, thần tức khác liền xuất phát. Không cần, chấm cho ngươi một canh giờ đi cùng nếu mà cáo biệt, miễn cho có người nói chấm bất cận nhân tình. Ly khuynh tuyệt nhấp miệng cười như không cười. Chấm giảm tiêu giao vội vàng cáo lui, kia thần trước cáo lui, nhiều một phút nhiều cùng nếu mà nói điểm thân mật lời nói. Hắc hắc. Ly Khuynh tuyệt vời vây tay, thầm nghĩ, đem nghĩa mỗi cấp tiêu giao quả nhiên là cái không tồi chủ ý, nếu không lấy hắn đa tình luyến quyến chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn công danh tính cách quán thượng, cái cùng chính mình không chi kỷ phu nhân, chính mình điều hành khởi tiêu giao tới cũng là không chi kỷ. Trăm giảm tiêu giao mới vừa đi, mộ mễ đào liền ngọn nguồn phúc lánh đi vào cần chính điện. Phu quân vừa rồi tìm ta vội vàng tới lại vội vàng đi, là vì chuyện gì? Làm hại cung nữ vẫn luôn lo lắng. Lúc này mộ mễ đào mận sơ tỉnh. Tố Nhan tịnh mặt, phấn sam bích váy phẳng phất mùa hè một đóa hoa sen. Ly Khuynh Tuyệt thấy Mộ Mễ Đào liền tâm hoa nộ phóng, vươn hai tay đem nàng ôm đến trên đùi, "Việc nhỏ, đã làm tiêu giao đi xử lý." Mộ Mễ Đào là nhiều tinh thấu người, nhiều hiểu biết Ly Khuynh Tuyệt a, mắt Phượng Trương Đại, phu quân, đều làm tiêu giao tự thân xuất mã xử lý, còn nói là việc nhỏ. Ly Khuynh Tuyệt nghĩ nghĩ nói, vì phu buồn không muốn cùng ngươi nói, nhưng việc này xác thật kỳ quặc. Đã chết mấy cái quân thủ, lại tìm không thấy nguyên nhân chết." liên kinh thành tối ưu chất ngỗ tắc đều phái đi, không hề thu hoạch. Chẳng lẽ phu quân tưởng tà ám chỉ vì cho nên phái tiêu giao thăm dò. Ly khuynh tuyệt ninh một chút mộ mễ đào nết lên mũi, người hiểu ta đào đào cũng. Không tội, vi phu là có này hoài nghi, nhưng là sai khiến tà ám người nhất định là châm túc địch. Ly khuynh tuyệt từ mâm đựng trái cây nhéo một cái quả nho bỏ vào mộ mễ đào trong miệng, bất quá nương tử không cần lo lắng, thiên hạ việc vi phu sẽ tự xử lý tốt. Mộ Mễ đào môi anh đảo mấp máy nhai quả nho nhèn miệng cười. Phu quân kỳ thật ta một chút không lo lắng ngươi thiên hạ, ta là tò mò muốn đi xem này bị ngươi nói mơ hồ ám sát. Không được. Ly khuynh tuyệt bàn tay to ôm sát nàng vòng eo, thân là chấm nữ nhân, ngươi là càng ngày càng tâm dã, quá mấy ngày liền muốn cử hành sách phong đại điển, chiêu cáo thiên hạ ngươi là hoàng hậu của chấm có thể nào vắng họp. A, như vậy dườm giả lễ nghi. Mộ Mễ đảo chu lên miệng nhớ tới liền phiền a. Thiên trạch tuyệt đế 2 năm 3 tháng sơ 8 ngày tốt. Mộ Mễ Đảo từ trước một đêm liền di giá lâm đông cung, trường ăn điện. Hoa mỹ trường ăn trong điện sớm có một đám cung nữ chờ, bố trí tựa như một cái cao nhã tiểu diệm mỹ nhân chờ chủ nhân đã đến. Tương đen tất cả đều là lưu ly, đen là khảm châu chuế ngọc véo tơ vàng cảnh Thái Lam, bình phong là sơn mộc mỏng lụa, ngự giường là luan ngọc. Túng mà tầng tầng kim phấn màn che lụa mỏng theo cửa sổ phong phiếu bãi. Mộ Mễ Đảo xốc lên một tầng mỏng mạc đi đến giường biên. Dường trên bàn một đôi đến đỏ họa Long Phượng trình tường cắt tường đồ án. Nàng đấy mắt lập tức dâng lên sương ngủ. Nương nương, bệ hạ an bài nương nương đi Bất Công điện cùng Phùng Ti Nghi học sách phong lễ nghi. Đại cung nữ thật cẩn thận quỳ gối bình phong ngoại nghiền ngẫm vị này chủ tử tính tình. Hảo. Dẫn đường. Mộ Mễ Đảo từ trên giường đứng dậy vòng qua bình phong ra tới tùy đại cung nữ hướng Bất Công điện đi đến. Giờ dậu đã qua hết thể việc vật vãnh mới vội trang song. Mộ Mễ Đảo từ các cung nữ vây quanh trở lại trường ăn điện. Tầm điện treo cao vô số đèn cung đình phản xạ lưu ly quang đem kim hồng nhạt màn che chiếu ra huyễn sắc. Rất xa bên ngoài điện liền thấy kia nội tầm trung huyễn diễm gấm mảnh lung sau lập ly khuynh tuyệt thân ảnh. Mộ Mễ Đào tâm tràn đầy vui sướng trung bỗng nhiên ẩn ẩn đau đớn run lên. Hôm nay như vậy tốt đẹp, tốt đẹp lệnh nàng không nghĩ thay đổi. Chính là từ đây lúc sau thật sự chính là thâm cung cao viện. Nhất sinh nhất thế, thân là quân vương hắn. Cung nữ thấy hoàng thượng ở nội điện, sôi nổi quỳ xuống cáo lui. Mộ Mễ Đào đứng ở ngoại điện không nhúc nhích. Nhìn ly Khuynh tuyệt xoay người lại mỉm cười cùng nàng chăm chú nhìn. Này hàm yên xanh hoa mỹ cung các rốt cuộc là bọn họ tình yêu mỹ lệ đồng thoại vẫn là bọn họ tình yêu kén. Sáng sớm vừa mới gà gáy, mộ mễ đào liền bị cung nữ đánh thức. Rửa mặt xong ngồi ở trang điểm trước quầy, điêu khắc long phượng văn gương đồng ánh nàng tươi đẹp dung nhan, tuy rằng đã trải qua phong sương, mắt phượng như cũ lộ ra thanh triệt khiết tịnh giờ phút này mang theo vui sướng thần thái. Huyền gan mũi tinh xảo, anh đào môi tươi đẹp, sơn tiểu xảo tinh xảo mặt hình. Váy bạch như ngọc trên mặt nhàn nhạt lau một tầng thủy phấn sắc phấn mặt. Ba nghìn tóc đen rối tung ở sau đầu, một cái kêu hạnh mai nha hoàn tay ngọc nắm lên một lọn tóc, tả truyền hữu vòng đem từng đợt từng đợt tóc nhẹ nhàng vãn thành một cái phát vòng. Lại đường thượng một cây mài rúa tinh xảo phượng châm kim bộ diêu, cây châm thượng được khảm màu đỏ nhạt đa quý. Song bên mái cắm với hai chi lưu ly thoa, một đạo đối ảnh xuyên với châm trung. Dư lại sợi tóc bị hạnh mai nhẹ nhàng hệ thượng giải lỏng vương góc sau đầu mặt khác cung nữ đã đem hôm nay muốn xuyên một kiện tay áo rộng chính màu đỏ lễ phục đặt ở khay thác hảo màu đỏ lễ phục đai lưng thượng được khảm tản mát ra lóa mắt quang mang các màu đá quý trên người khoác một kiện màu đỏ rực gấm vóc áo tràng ở cửa sổ bắn vào tới ánh sáng hạ dạng rỡ loáng loáng có vẻ cao quý yêu nhã không chút nào thất hôm nay liền chiêu cáo thiên hạ thân là hoàng hậu phong phạng anh lạc bộ diêu phượng hoàng thoa phấn trang tựa tiên tái giao đài bốn cái cung nữ kéo nàng thật dài bảo vạt chậm rãi đi trước Trong cung nữ quan dẫn đi vào trải lên thảm đỏ điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa hạ ấn tự đứng một chúng quan viên cùng các phiên quốc cập Tây giao đặc phái viên. Ly Khuynh Tuyệt đã đứng ở điện Thái Hòa đài cao hạ, bên cạnh người chờ lập lễ bộ cùng hộ bộ thượng thư. Minh Hoàng bào phục bị sơ thăng ngày chiếu càng thêm minh hoàng. Tôn Quý Tuấn Nhan càng thêm tôn quý. Mộ Mễ đào đoàn cánh tay chậm rãi đi đến Ly Khuynh Tuyệt bên cạnh nhìn nho cười. Ly Khuynh Tuyệt hạo sỉ dưới ánh mặt trời lóe lượng trạch. Nắm tay nàng bước lên bậc thang. Đào đào Hôm nay ngươi thực mỹ. Mộ Mễ Đào nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Ly Khuynh Tuyệt Vũ mị cười. Tiêu cười phiếm sáng lạ. Lễ bộ thượng thư ở dưới đài dùng thần thánh trang nghiêm dáng vẻ tuyên bố giờ lành đến, ngoại triển khai hoàng thượng thánh chỉ cao giọng đọc diễn cảm. Chấm đã đến Thiên Nhật Nguyệt, can khôn sơ định, dân lấy diễn sinh. Trị quốc tề gian mãi nhân luân chi buồn, vương đạo sở về, nhân điển tiếp theo. Đại thủy vô ưu công chúa, trung quý huân tộc, hộ quốc có công. Dự mỹ Hà Châu, ôn cung hiền Thủ. Vì nghi gia chi trợ Thuận hiệp chi độ. Thật đế hậu chi tuyển, đương long chính vị chi nghi. Tư đại hiếu nghi hoàng thái hậu chi di mệnh, lấy kim sách kim bảo, lập ngươi vì hoàng hậu. Ngươi đương hết sức trung thành ý thái, cung kiệm nhân huệ, cùng phong khuê màn, gương tốt hậu cung. Bố khôn với giao hóa, thi đức với hải vũ. Vĩnh hưởng thiên lộc, cộng nên hồng hy. Khâm thử. Mộ mễ đào đứng ở trên đài cao đối với bản thờ phục bái. Trên đầu phượng thoa dạng dỡ loang loáng. Ly khuynh tuyệt tấm áp ánh mắt quanh quần nàng thân hình. Nội thị quan phủng tái có kim bảo kim sách kim bản quỷ sát đưa lên. Dưới đài vang lên chúng quan viên sơn hô hải khiếu triều bái thanh. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Đào đào, từ đây rõ như ban ngày thiên địa làm chứng, người ta chính là phu thê. Ly Khuynh tuyệt kéo qua mộ Mễ đảo tay song song đứng lặng cao đản nhìn xuống này non sông cẩm tú hải vũ và dân. Hoàng thượng phong hậu đại xá thiên hạ, quan thương phóng lương. Toàn bộ thiên trạch kinh thành còn đắm chìm ở tuyệt đế phong hậu cuồng hoan trung. Ly Khuynh tuyệt cùng mộ Mễ Đào đã ở trường An Điện Đoán Ngọc giường trước tiểu tọa. Đèn cung đình phong màu, ngọc khí cùng sáng. Đỏ thâm hỉ đúc châm tình cảm mãnh liệt qua diễm. Phượng Hoàng Dương cánh khăn loan mông ở mộ Mễ Đào cao vãn búi tóc thượng. Từ điện Thái Hòa trở về đã lệ lễ, lễ nghi mộ Mễ Đào liền vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở giường biên chờ cái kia có thể nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau nhân nhi đã đến. Nhẹ nhẹ vui sướng cùng kia luôn là mạc danh đánh út lại sầu lo dây dưa nàng tình cảm. Có lẽ đây là tân nương tử đều có dối dám đi. Giờ phút này Ly Khuynh Tuyệt ngồi ở nàng giường biên nắm lấy tay nàng. Đào đào, vi phu muốn chọn khăn đoan nhắm mắt lại cho người kinh hỉ. ân Mộ mễ đào hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ còn lại có cánh bướm run rẩy lông mi. Hoặc mà trước mắt sáng ngời ấm áp môi đối thượng nàng môi anh đào. Ngoài cửa sổ thủy liên hoa cạnh tương nụ hoa tranh thấy này một đôi trải qua kiếp nạn thiên nhàn mỹ nhân. Đào đào nhưng nguyện cùng ta uống này ra bôi. Lý Khuynh tuyệt ánh đến hạ tuấn nhan mị hoặc mỉm cười phảng phất ba tháng xuân phong mắt vượng ngưng mộ mễ đào ửng đỏ. Mộ Mễ Đào xấu hổ nếu phụ dung phấn bạch lại kiều nộn nước mắt xem một cái Lý Khuynh tuyệt tiếp nhận trong tay hắn lễ hợp cẩn. Cánh tay hoàn cánh tay hắn hai khuôn mặt rửa gần lẫn nhau quấn quanh lẫn nhau hô hấp. Diệu là khổ, tâm là ngọn. Buông cái ly nháy mắt, Mộ Mễ Đào hoảng hốt liếc mắt thấy thấy ngoài cửa sổ ven hồ một đạo hắc ảnh đối diện bên này đột nhiên ở sau thân cây chợt lóe. Phu quân, giống như có thích khách 215 chương tiêu dao đã xảy ra chuyện. Tuy là màn đêm nhưng là bằng mộ mễ quá ánh mắt hẳn là sẽ không nhìn lầm. Cùng lúc đó, Ly Khuynh Tuyệt cũng nương lay động đèn phòng gió ánh sáng thấy thụ sau hắc ảnh, quăng ngã rớt cái ly, trong cổ họng phát ra một tiếng huyết sáo, thiếu khanh ngoài cửa sổ ven hồ bên cạnh liền ra tới rất nhiều ám vệ đem kia vùng bao quanh vây quanh. Ly Khuynh Tuyệt cùng mộ Mễ đảo cũng phiên cửa sổ vội vàng đổi tới. Kỳ quái chính là ven hồ chung quanh trừ bỏ tiếng nước minh lại một bóng người cũng không có. Gì? Vừa mới rõ ràng hắc ảnh chật lóe hơn nữa ngày hôm qua mới vừa hạ quá mưa xuân mà đúng vậy bùn đất, liền tính hắc ảnh trốn rồi cũng nên lại giấu chân. Ly Khuynh tuyệt âm thầm lâu bầu. Mộ mễ đảo đống nhiên nghĩ đến hồ nước, mở ra thiên nhãn hướng trong nước vừa thấy, chỉ thấy mặt nước hạ thật sự phù một cái màu nâu người dạng bóng dáng, tựa hồ ở nhìn trộm trên bờ tình huống, chỉ đợi mọi người tìm không được hắn trở ra. Người nào lại như vậy tốt bế khí công? Mộ Mễ Đào biết rõ này, bóng dáng ở dưới nước công phu như thế chi hảo nếu là chính mình một cái quỷ tỷ đi xuống, trong nước phát sinh chiết xạ đánh không đến hắn, lại rút dây động dừng, trong cung thị vệ liền tính lặn xuống nước lại hảo cũng tuyệt đối không bằng kia hắc ảnh ở trong nước tự nhiên. Đến lúc đó thả chạy thích khách, liền càng thêm nguy hiểm. Vì không kinh động kia dấu kín hắc ảnh em thầm kéo Ly Khuynh tuyệt một góc trở về đi sau đó nói, mọi người chạy nhanh đều đi khắp nơi điều tra đi, tất là kia thích khách thấy chúng ta phát hiện kịp thời, chạy đến địa phương khác. Ngươi tốc độ đều đi miễn cho lầm thời cơ. Thực tế Tắc Hỏa Ly Khuynh tuyệt trộm dấu ở bờ biển ly mặt nước khá xa núi giả sau. Chúng ám vệ được đến Ly Khuynh tuyệt ánh mắt cho phép đông nhiên gian liền hết thể tan đi. Ven hồ yên tĩnh xuống dưới, không có một chút thanh âm. Được đến Ly Khuynh tuyệt ý bảo ám vệ chui vào vừa rồi Ly Khuynh tuyệt cùng Mộ Mễ Đào uống rượu động phòng, kéo lên bức màn đông đưa phảng phất hai bóng người. Một chén trà nhỏ thời gian, trong nước hắc ảnh bò lên tới phi giống nhau tốc độ tới gần động phòng cửa sổ. Nhưng là hắn cũng không có lập tức hành động mà là dán ở chân tường nghe. Ly Khuynh Tuyệt cùng mộ mễ đào liếc nhau, này thích khách còn rất khôn khéo, nếu là nghe không thích hợp nhi có phải hay không liền chạy. Bất quá không dung mộ mễ đào hoài nghi lâu lắm, hát ảnh bông chốc đứng dậy một cái cái nhảy thoán thượng cửa sổ, đống nhiên âu cát, một tiếng kêu sợ hãi ngã xuống hạ mặt cỏ, trên người bài đầy mang gây tê dược ngân châm. kia thanh kêu thành sợ hãi như thế quỷ dị, đặc biệt. Ở trong vắng trang nghiêm cung nữ thái giám đi đường đều nhỏ rộng trong hoàng cung có vẻ dị thường trói tai. Lúc này động phòng cất dấu ám vệ đã nhảy cửa sổ ra tới trường kiếm thẳng chỉ thích khách. Chờ đợi Ly Khuynh Tuyệt xử lý. Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đảo từ núi giả sau loẻ ra đến gần cửa sổ. Diệp thích khách trừng mắt cá chết giống nhau, đôi mắt len ken nhìn đi tới Ly Khuynh Tuyệt. Đôi mắt này ảm đạm vô thần lại hình dạng pha quá dị. Ly Khuynh Tuyệt tiếp nhận ám vệ trường kiếm, thứ lạp đẩy ra thích khách mặt nạ bảo hộ. Hô Ám vệ chung có người không cấm phát ra một tiếng hô nhỏ, trên mặt đất thích khách, rõ ràng không phải nhân loại, lại cùng loại với nhân loại. Bóng loáng ra mặt là màu đen, miệng bộ chỉ là cái khẩu, viên rầm rầm đông đầu chân bóng tùy thời có thể từ trong tay hoạt rớt. Kia đôi mắt liền thật là loại cá đôi mắt. Cá người. Mộ mễ đào nhàn nhạt nói, trước đó nàng đã gặp qua trên đời quả nhiên có cá người tồn tại, nhưng là đó là ở đồi núi mảnh đất ma giờ phút này thế nhưng ở Hoàng Cung Đại Nội để phòng nghiêm ngặt quá dịch trong hồ gặp phải. Thật là lệnh người Hồ y Ly khuynh tuyệt dùng kiếm đẩy ra thích khách áo đen Chỉ thấy hắn quanh thân đều là nâu đen sắc sạch sẽ ra Mang theo ám văn Vây cá bộ phận lại là người cánh tay cùng tay hành trang Chỉ là cá thân vây đôi còn không có tiến hóa thành nhân chân Cá người thấy chính mình bị mọi người vây quanh Cá mắt phát ra rẽ rủa sợ hai an quang Ai phái ngươi tới Ly khuyên tuyệt hàn như miếng băng mỏng thanh ấm hỏi kia cá người môi mở ra hợp lại Như là loại cá mấp máy cũng như là muốn nói lời nói lại không có ra tiếng. Lệnh người kinh tủng chính là, tiêu cá người trong miệng hàm răng trường mà sắc nhọn giống một phen đâm đau nhọn. Nha Tiêm Nhi sắc bén ở ánh trăng cùng ánh đèn hạ lóe trình lượn quang. Mộ Mễ đảo không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Này nếu như bị nó cắn thượng một ngụm, cả da lẫn thịt sẽ xuống không thể so vào hổ lang chi khẩu nguy hiểm độ thấp cơ bản liền ngay tại chỗ khí tuyệt. Ra này chiêu số người tâm cơ thâm hậu. Như vậy một cái cá người là như thế nào tiến hoàng cung quá dịch hồ lại là như thế nào biết này phiến cửa sổ. Lý Khuynh Tuyệt đem kiếm đâm vào nó trên người làn ra, chảy ra chính là màu nâu huyết. Màu nâu huyết. Nay lệnh mộ Mễ Đào đột nhiên nhớ tới phía trước nghe qua một cái đồn đại, nam cương có cổ vương dưỡng cổ, sẽ đem cổ trùng thấy vào cái gì đó loại trong cơ thể, phàm là bị cổ khống chế tư duy giống loài liền gọi là cổ thi, cổ thi không có linh hồn cùng tư duy, bọn họ chỉ là nào đó dùng cổ thi người con dối. Mà cổ thi huyết tắc không phải bình thường giống loài màu đỏ, tương phản là bị cổ trùng lẫn lộn thay đổi chất màu xanh lục. Phu quân, đây là trong truyền thuyết cổ thi a." Mộ Mễ đảo bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, "Ngươi tới, đem này quái vật cuốn vào lồng sắt, đại châm chậm chậm rãi nghiên cứu." Mặt khác phái người ở trong cung trắng đêm tìm tòi kia sai khiến người. "Đúng vậy, bọn thị vệ binh phân mấy lộ triển khai thảm tựa điều tra, chỉ sợ có thể khống chế cổ thi người chưa chắc liền ở phụ cận." Mộ Mễ đảo thở dài. Ly Khuynh tuyệt chém đứt cổ thi tay vây cá cùng ngây đôi. kỳ quái chính là cổ thi thế nhưng không có phát ra một tiếng hô kêu. Có thể thấy được cổ thi nhu thể cũng là không biết đau đớn, nguyên nhân chính là vì không biết đau đớn mới có thể không sợ bị dưỡng cổ giả sai xử đi giết người. Thì vệ mang đi cổ thi. Ly khuynh tuyệt giữa môi chán ra một mặt lạnh leo cười lạnh, ha ha, muốn cho chấm quá không hảo động phòng chi dạng, tưởng quá ngây thơ rồi. Dứt lời bế lên mộ mễ đào nhanh nhẹn vào động phòng đồng dạng kim bích huy hoàng mất thất. Đào đào, xem ra chấm âm thầm địch nhân không ít. Liên lụy ngươi đi theo chấm bị sợ hãi. Vân vũ sơ nghỉ. Lý Khuynh tuyệt tri khởi cánh tay vô về mộ Mễ Đảo sợi tóc nhẹ giọng nói. Mộ Mễ Đảo chịu mến ôm đầu của hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn cũng không buông chuyện vừa rồi. Một người dã tâm cùng lo lắng đúng là có quan hệ trực tiếp. Có bao nhiêu đại thành tửu có bao nhiêu cao đối thủ. Phu quân không thể so quá lo lắng, Nam Cương Cổ Vương dưỡng một cái cổ thi cũng không phải dễ dàng như vậy, nghe nói 10 năm mới có thể điều trị hảo một khối con rối. Cho nên trong cung chưa chắc còn sẽ lại có. Ân, Nam Cương Cổ Vương cùng Tiêu giao cũng có giao tế. Cổ thi việc nhưng thật ra có thể được đến giải thích. Vì phu suy nghĩ đêm nay cổ thi việc cùng kia quận thủ ly kỳ tử vong có phải hay không có liên hệ. Ân, ta cũng như thế cho rằng, nói vậy hẳn là cùng cái phía sau màn sai xử. Màn này sau người nhất định người mang kỳ hận, mới ra này đại chiêu. Ha ha, bất quá, chấm sẽ đem này đó chiêu số hết thể cho hắn vạch trần hóa vô, đều hắn không còn trô ẩn thân. Ly Khuynh tuyệt mắt gian hiện lên lệ khí. Mộ mễ đảo đãi Ly Khuynh rất sớm chiều đi rồi nguyên lành ngủ một giấc mang theo tiểu Bạch chạy đến đến dịch quán Tiếp Ngọc Tiêu đi chăm giảm tiêu giao phủ đệ cùng cẩm sát gặp mặt. Các các, ta lão nhân gia cũng đã lâu không gặp cẩm sát, quái tưởng hoàng đâu. Tiểu Bạch cọ cọ ở phía trước chạy chậm. Từ Mộ Mễ Đảo cầu hoa tương nhận, tiểu Bạch bị vắng vẻ đã lâu, lần này rốt cuộc lại có thể theo vô Ưu nương nương nơi nơi đi bộ. Ai kêu kia cầu hoa không trở về nhà, các các. Mộ Mễ Đảo ngọn nguồn phúc mang theo rẽ trái rẽ phải đi đến này bao lưu trước cũng là say. Chăm giảm tiêu giao người quái phòng ở cũng quái. Không có cửa son nhà giàu cao cường quảng viện, chỉ là một cái mau lư. Mặt trên còn hồng đế lam tự viết tiêu giao cung. Gõ cửa một lát, quản gia mở cửa, thấy là tới phúc gần cần tiếp đón. Mau lư bên trong cảnh trí nhưng thật ra độc đáo. Đinh đài lầu các tuy rằng đơn giản lại là kỳ chân dị bảo. Pha lên nếu mà lúc này từ hậu viện một bộ hồng y gì tiến bảo, vị này thảo nguyên quận chúa tắc phong lớn mật giỏi giang, luôn luôn kinh thế hai tủ. Không chờ chăm giảm tiêu giao nên thú liền trụ vào tiêu giao cung rất có hiện đại người khí phách, pha lên nếu mà gặp qua hoàng tử, liền đem ngọc tiêu cùng mộ mễ đào tiến cử trăm giảm tiêu giao thư phòng. Đúng nhiên ngọc châu nhỏ giọt dường như tiếng tỷ bà vang lên, thanh âm kia một trận cấp tựa một trận kêu gọi róc rách minh vang. trăm giảm tiêu giao từ đem cẩm sắt thu ở dưới trướng, còn chưa từng có vô cớ như vậy chính mình đàn tấu thời điểm. pha lên nếu mà cười nói, cẩm sắt chính là vội vã nhận thân đâu. thiếu khanh, một cái ngọc diện tiểu đồng tử sạch sẽ nhanh nhẹn đứng ở mọi người trước mặt. Đối diện lấy tiêu thanh niên chính là cẩm sắt vẫn luôn si ngốc tìm Ngọc Tiêu A. Ngọc Tiêu cùng cẩm sắt đã gần trăm năm không gặp mặt. Lúc này nhìn lẫn nhau, cầm tay tương xem thế nhưng vô ngữ cứng họng. Một cây ngàn năm tử đàn liền giống như là một mẹ đẻ ra, này đối huynh đệ thất lạc trăm năm rốt cuộc gặp mặt, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết như thế nào nói lên. Xem mộ mễ đảo cũng đỏ vành mắt lần thêm cảm khái. Các cạn, không thấy mặt tưởng, hiện tại gặp mặt hai người nhưng thật ra nói chuyện A. Các cả, không thấy mặt tưởng. Hiện tại gặp mặt hai người nhưng thật ra nói chuyện A. Tiểu Bạch vây quanh hai người bọn họ nhảy nhót lung tung, rốt cuộc xem bất quá đi này ca hai luôn che lại tay không nói lời nào. ân hô hô, cẩm sát, ngươi hóa thành đồng tử quả nhiên hảo tuấn tiếu. Ngọc Tiêu nuốt thiết hầu đầu nước nở nói. Cẩm sắt cũng bị Ngọc Tiêu dáng người Tiêu sái kinh đến, nơi nào Ngọc Tiêu ca ca mới là dáng vẻ đường đường tiên nhân chi tư, cẩm sát thấy ca ca như thế, liền an tâm. Hai người tay khoác tay đi ra thư phòng đi vào đỉnh viện càng ngày lời nói càng nhiều. Ngọc Tiêu nói lên chính mình đính hôn liền lấy ra thần kính cấp cẩm sát xem. Thần kính ở chiếu đến cẩm sát khi bỗng nhiên bình đạm tự nhiên kính trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia bóng ma. Không đúng, cẩm sát. Ngươi ngày gần đây nhưng có gì khác thường? Ngọc Tiêu lo lắng hỏi. Không có A cẩm sát phía trước nhấp nô thân nhược còn không thể lâu dài hóa thành hình người. Đa số thời gian đều bám vào người gỗ đàn ở tiêu giao công tử hầu bao cư trú. Một khi đã như vậy, cùng ngươi ẩn thân hầu bao tất là tiêu giao công tử thả tinh huyết, nếu không không có khả năng an dưỡng ngươi thân mình. Ngươi thả đem kia hầu bao lấy tới ta xem. Cẩm Sắt tuy rằng cảm giác Ngọc Tiêu vừa thấy mặt liền lấy cái gương đồng tử thần thần thao thao, nhưng là bởi vì là Ngọc Tiêu liền không nghi ngờ lấy tới ẩn thân hầu bao. Ngọc Tiêu nhìn thần thấu kính khắc nói, sự có không tốt, tiêu giao công tử lúc này hồn phách không xong, hình như có nguy hiểm. A! Pha lên nếu mà bị Ngọc Tiêu câu này dọa tâm linh run sợ, đứng thẳng không song suyết nữa, té ngã bị mộ mễ đào đỡ lấy. Ngọc Tiêu, ngươi nói chính là thật sự? Mộ Mẹ Đào bình tĩnh hỏi. Ngọc Tiêu nói nàng cũng không hoài nghi, bởi vì tối hôm qua cổ thi sự tình liền rất quỷ dị. Hiện tại trăm dặm Tiêu Giao đi tra quận thủ nguyên nhân chết, nếu là phía sau màn cùng đám người việc làm, Tiêu trăm dặm Tiêu Giao vô cùng có khả năng cũng sẽ bị cổ gây thương tích. Mộ Cô Nương, nga, vô ưu hoàng hậu, Ngọc Tiêu lời nói một chút không giả, tới phía trước thủy tinh từng cùng ta nói rồi. Thần kính chi vì thần. Chính là dính vào người nào đó hơi thở đều có thể hiện ra người nào đó chẳng huống Trước mắt thần kính ở tiếp xúc tiêu giao công tử tinh huyết sau hiện ra khắc thường định là tiêu giao công tử an nguy không chừng. kia Làm sao sao làm? Hoàng tẩu ngươi dẫn ta đi tìm tiêu giao đi. ô ô ô, pha lên nếu mà hoang mang lo sợ, tâm can phổi đều đau đớn khóc lên. Nếu mà, người võ công thường thường cũng sẽ không dị thuật đi giúp không được gì còn khả năng trở thành quản thúc tiêu giao chói buộc. Đại ta lập tức trở về cùng hoàng thượng thương lượng, bất quá ngươi yên tâm, tiêu giao khẳng định sẽ không có việc gì. Ta sẽ không quấy rối hoàng tẩu, pha lên nếu mà nghĩ đến chính mình không thể đi theo đi cứu tiêu giao chỉ có thể ở nhà trơ mắt làm trở, tâm liền một trận khó chịu. Tiêu giao có việc, mộ mễ đảo cũng là lòng nóng như lửa đốt, chính yếu nàng có thể dự cảm đến ly khuynh tuyệt biết này tin tức hối hận như thế nào trạng thái, phòng trừng kia hàn băng có thể đem người đông cứng. Ngọc tiêu, ngươi cùng cẩm sát gặp nhau buồn cung liền không nhiều lắm buổi, việc này muốn hỏa tốc hồi cung bẩm báo hoàng thượng. Hảo, yêu cầu ngọc tiêu chỗ tấn mời nói lời nói. Lưu lại ngọc tiêu cùng cẩm sắt gặp nhau mộ mễ đào mang theo tiểu bạch ngọn nguồn phúc lái xe lập tức về tới hoàng cung. Ly khuynh tuyệt đang chờ mộ mễ đào ăn đồ ăn sáng. Ly khuynh tuyệt còn tính tiết kiệm đế vương, vinh thọ cung nhà ăn cái bàn hai bên thẳng đến cửa đứng đầy truyền thiện cung nữ thái giám, không đến sau nửa canh giờ mang lên tám sắc điểm tâm, tám sắc canh chén cùng bát bát 64 đồ ăn đĩa lúc này vừa lúc mộ mễ đảo tiến vào một bộ kim hồng nhà táo tròn dính trong hoa viên anh hồng mỹ diệp ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu đến nàng hơi hơi tân hãn khuôn mặt Tản ra thanh nhã mùi hương lúc này mộ mễ đảo tươi mát phiêu giật, không giống nhân gian cần thiết muốn uy nghi làm ra vẻ hoàng hậu càng giống thần sơn hái thuốc trở về thiên tử từ lúc ban đầu cướp tân nhân khi một cái hoa hoa vương ra một cái đầu hủ tây thi cự nay đã sáu năm hắn đào đào vẫn là anh tư tác sàng thông linh trí tuệ lại khuynh quốc khuynh thành Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn có thể nào không quý trọng nàng. Nhưng là hắn vẫn là từ nàng trong mắt nhìn ra khác thường. Hoàng hậu của chấm hôm nay thoạt nhìn tâm tình không mau. Ly Khuynh tuyệt đứng dậy đón mộ mễ đào đi vào điều khắc long văn thực án. Hắn cho rằng mộ mễ đào còn ở vì tối hôm qua động phòng tao ngộ ngoài ý muốn việc khó chịu. Mộ mễ đào nắm lấy Ly Khuynh tuyệt tay đè đè, đôi mắt nhìn quét một chúng hạ nhân nói, ngươi chờ đều lui ra, không có hoàng thượng cùng buồn cung tuyên triệu giống nhau không được đi vào. Ly Khuynh Tuyệt đem một khối cá bánh kẹp ở bạc đũa bỏ vào mộ Mễ Đào trong miệng, nương tử chuyện gì như thế nghiêm túc, làm cho Vi Phu đều uống không hảo quỳnh tương ngọc lộ, nông, nương tử nếm thử, này rượu nhưỡng hương vị tốt không? Mộ Mễ Đào cũng cảm thấy chính mình một đường cơ hồ chạy chậm trở về, sắc thật hỉ nộ hiện ra sắp điểm, thu liễm hạ trên mặt lo âu, nhỏ giọng đối Ly Khuynh Tuyệt nói, phu quân, vừa rồi ở tiêu giao cùng, Ngọc Tiêu thần kính biểu hiện, trăm dặm tiêu giao hiện tại hồn phách không xong, không biết có phải hay không gặp ám yêu dị. Như thế nào? Ly khuynh tuyệt bạc đuối nhất thời rơi xuống trên mặt đất. 216 chương kỳ quặc nguyên nhân chết. Như thế nào? Ly khuynh tuyệt bạc đuối nhất thời rơi xuống trên mặt đất. Trăm giảm tiêu giao 5 tuổi liền nhập Mao Sơn học nói 10 năm lúc sau trở lại thiên trạch kinh thành vừa lúc cùng cùng năm trở lại kinh thành Ly khuynh tuyệt ở trên chiếu bạc gặp được. Người đều nói chiếu bạc không bằng hữu, lời này ứng ở hai người bọn họ trên người còn vừa vặn tương phản hai người cùng nhau vạch trần những người khác gian lận sau đó tự tổ một đôi nơi nơi chịu lao thiên ở cái kia thiếu niên phản nghịch niên đại thật đúng là liền hấp tấp chơi đến một khối đi lại sau lại liền rời đi hứng thú đổi thành săn thú an hoa tiểu ly khuynh tuyệt là dùng hoa thiếu thân phận tới ngụy trang che giấu chính mình bừng bừng ra tâm trăm dặm tiêu giao còn lại là thần y y môn chủ gia gia còn không có ủy quyền làm hắn nhàn vũ trụ tự xưng là tài tử cậy tài khinh người nhàn trứng đau dù sao 10 năm hơn hai người như hình với bóng. Rốt cuộc đi vào hoàng thành bốn thiếu chi lao đại lao nhị hàng ngũ. Hiện giờ Ly Khuynh Tuyệt nghe nói tiêu giao xảy ra chuyện, đó chính là không khắc bóc Ly Khuynh Tuyệt nghịch Lân. Tú Hà quận mà chỗ thiên trạch Đông Bắc, không phải biên thủy, mà là một cái rửa xạ hương hồng biến đại lục xạ hương chủ nơi sản sinh. Địa phương lấy nông xúc là chủ, cư dân nhiều chăn nuôi lộc. Chăm dặm tiêu giao đầu tiên là đi vào nảy quận, bởi vì láng giềng gần như Sơn quận cũng ra này loại ám sát, dễ bể điều tra quý án. Trăm dặm tiêu giao chuyến này mang lên thiên trạch kinh thành tốt nhất nỗ tác. Quận thủ thạch đình tuyên thi thể ngừng ở quận phủ nha một chỗ rời xa nhà cửa phòng trống. Trong phòng băng khí bước người đình thi bản bốn phía chấn đẩy khối băng. Nỗ tác đi vào đi vén lên chân đơn phía dưới thỉnh lình một khối chỉ chứ áo ngủ trung niên nam tử. Trăm giảm tiêu giao trước đó đã tìm đọc tư liệu. Người chết tú hà quận thủ thạch đình tuyên. Mãi thiên trạch nguyên lão thạch ra lúc sau nam đã bất hoặc, làm người khéo đưa đẩy, nhẹ bén, xử sự cơ biến. Nhân từng hợp tác đại lý tự tra do quá quân lương làm dối kỷ cương án mà bị ly khuynh tuyệt coi trọng phóng tới Tú Hà quận làm một phương quan phụ mẫu. Tiên nhiệm không đến một năm, hẳn là không có gì kẻ thù. Nỗ tác lao đầu châu bắt đầu lật tới lật lui thi thể, thuần thuộc ở cẩn cổ, trước ngực, dọa thể xem xét. Lúc này bởi vì lâu ngày, tuy là dùng tủ đông bảo tồn, nhưng thi thể đã có lục đốm. Bụng rõ ràng phồng lên ra tới, thi thể đã bắt đầu mềm hóa, thuyết minh người chết đã tử vong thật lâu nhưng là thi thể trên dưới cũng không miệng vết thương, trừ bỏ thi đốm cũng không có mặt khác dấu vết, thậm chí một cái ứ thanh hồng tím đều không có. nay đó dấu hiệu cùng phía trước ngỗ tắc viết báo cáo giống nhau. lão đầu trâu lấy ra ngân châm nói, vương gia, ta cái này ngân châm là tổ truyền, tam đại trong vòng đã dùng này kiểm nghiệm vô số thi thể, xem xét độc tích, chăm thí bách linh. nói dùng ngân châm xem xét người chết ra thịt, lại dùng cái nhíp gấp người chết lông tóc, tạm gác lại trở về nghiên cứu. cuối cùng đem người chết lật qua tới. Thi thể phần lưng san bằng trừ bỏ một đống thịt thừa lỏng lẻo sắp xuống, không có bất luận cái gì đánh nhau ngoại thương dấu vết. Nhị vương ra, cái này, nô tài thật không thấy ra cái gì nguyên nhân tử vong. Chỉ có thể đem này lông tóc mang về cẩn thận cân nhắc hạ, bất quá theo láo hủ xem, phòng trừng cũng cân nhắc không ra cái gì. Trăm dặm tiêu dao gật gật đầu, chính mình cũng dọc theo đình thi bản dạo qua một vòng nhi, thi thể sắc mặt trắng bệnh, mặt bộ biểu tình vẫn chưa hiện ra bao lớn thống khổ. Trăm dặm tiêu giao phỏng đoán hẳn là ở người chết hôn mê khi tiến hành ám sát. Đi ra nhà xác, Tân nhiệm quận phủ chính cung nên ở cửa. Nhị vương ra, hạ quan lược bị rượu nhạt, còn thỉnh nhị vương ra đến hạ quan cư chỗ liêu uống một ly. Tân nhiệm phủ quận là ly Quyên tuyệt khẩn cấp tuyên chuyển lại bộ ở kinh để đó không dùng quan viên tất khánh tuyết ở kinh thành khi cũng từng có đối mặt. Trăm giảm tiêu giao rửa theo ly Quyên tuyệt ý tứ đã âm thầm cho hắn an bài vài tên ám vệ. Bổn vương công vụ trong người, không hảo ôn chuyện, tất quận thủ hào ý vẫn là miễn đi. Trăm dặm tiêu giao ý ngoài lời, hắn cũng không muốn gặp quan trường người trong. Nhị vương gia, hạ quan biết, hạ quan chỉ là đơn độc cấp nhị vương gia tiếp đón, đón gió, cũng không nhân viên khác tiếp khách. Trăm dặm tiêu giao gật gật đầu, không có chối từ, tùy hắn đi vào quận phủ nha môn hậu viện. Quân thủ hậu đường từ nhất nhậm nhất nhậm quận thủ cư trú, bố trí mà đơn giản lịch sự tao nhã. Trên mặt đất phô hơi mỏng khảm chu ngọc thảm, lương thượng treo đầy tinh xảo hoa văn màu đèn cung đình, kết đỏ thâm chuối ngọc. Phong bốn phía từ sau đối cao cao đá cẩm thạch cây cột chống đỡ, cây cột bên cạnh đều thiết có một người cao khắc hoa bản ti bạc giá cầm đến. Sắc trời dần dần ảm đạm, mặt trên sớm điểm nổi lên tiểu hải tử cánh tay thô ngọn nến, nước trung trộn lẫn hương liệu, đốt cháy lên u hương bốn phía. Trăm dặm tiêu giao vào nam ra bắc lần đến cả cái đại lục, vừa nghe liền biết này hương liệu chính là Bắc Hải cá voi cao. Tiệc rượu quả nhiên không có người ngoài, chỉ có trăm dặm tiêu giao cùng tất khánh tuyết hai người. cộng thêm một cái sướng khúc nhi tiểu linh quan nhi. Nhị gia, đây là ti chức ra bếp sở trường canh phẩm, bí đao là sen canh, cùng xuân hương là sen bánh, Linh Quan Nhi còn không cho nhị gia chia thức ăn. Là. Nô gia lập tức liền tới. Linh Quan Nhi buông cầm liêu váy chậm rãi đến gần trong bữa tiệc. Trầm Dặm Tiêu Dao vẫy vẫy tay, đem kia Linh Quan Nhi đuổi ra đi. Tất quận thủ có chuyện liền nói đi. Trầm Dặm Tiêu Dao là cỡ nào người thông minh, sớm khuy biết tân quận thủ ý đồ. Lúc này, Tất Khánh Tuyết đệ thấp thanh âm đối trăm Dặm Tiêu Dao nói, "Hắc hắc." Nếu nhị ra thẳng đến chủ đề, hạ quan cứ việc nói thẳng, nhị vương ra lần này xuống dưới cha án tử, hạ quan nhưng thật ra tin vỉa hè một ít việc nghi không biết có không sẽ đối nhị vương ra hữu dụng. Nga, người hay nói xem, hay không hữu dụng, buồn vương sẽ tự chấm trước. Hảo, hạ quan nghe nói tiền nhiệm quận thủ tồn tại khi yêu thích luyện đan cầu đạo, chuyện này người ngoài là không biết, bởi vì đương kim thánh thượng không tin vũ thuật, cấm tư nhân luyện đan khai thắt mỏ, cho nên thạch quận thủ luyện đan việc biết đến người không nhiều lắm. Hạ quan cũng là mấy ngày gần đây nghe Thạch quận thủ trước kia quản gia nói, cho nên Hạ quan phỏng đoán Thạch quận thủ tri án tử hay không gì này có điểm liên hệ. Trăm giảm tiêu giao không nói chuyện, nay đoạn cách nói nhưng thật ra ly kỳ, bất quá có phải hay không luyện đan có liên hệ, hắn muốn đi lân quận nhìn một khắc cọ cán tử mới hảo định. Nhưng là Thạch quận thủ người đã thăng thiên, lại tăng thêm tế cứu luyện đan việc liên lụy người nhà của hắn liền không cần thiết. Suy nghĩ một lát, trong giảm tiêu giao nói, tất quận thủ liền vì thế sự. Ngạch, ha ha. Hạ quan chủ yếu vẫn là vì nhị ra đón gió tẩy trần. Trăm rằm tiêu giao uống rượu nhạt nói, như thế bổn vương cảm tạ, thi thể tạm không rơi táng, nhà xác như cũ không thể vọng động, đại bổn vương lên tiếng lại làm xử lý. Ân ơn, đó là đó là. Tất khánh tuyết lưu cần không gặp khởi sắc liền không hề nói nhiều. Ngày kế trăm rằm tiêu giao cùng ngỗ tác như lão nhân lại đi vào Ngưu Sơn quận. Ngưu Sơn quận chính là nông cày là chủ, ngẫu nhiên làm một ít tú hà quận xạ hương cộng thêm công. Nưu lão nhân lại lần nữa ở khối băng trấn nhà xác nghiệm nhìn Nưu Sơn quận trước quận thủ thi thể, vẫn như cũ không hề ngoại thương, không có manh mối. Trăm Dặm Tiêu giao chối từ Nưu Sơn quận tân nhiệm quận thủ mời, hai người sớm về tới dịch quán. Mới vừa vào tiệm cửa, nghe thấy chủ quán khoe khoang tư gia tiểu bếp tay nghề tinh vi, trăm Dặm Tiêu giao lúc này bụng cũng kêu gào, liền điểm một bản tiểu thái cùng Nưu lão nhân ngồi đối diện trong lòng buồn bực án tử không có tiến triển. Chỉ chốc lát sau chủ quán bón dạng tiểu thái theo thứ tự bưng lên đẹp khác nhau mùi hương rất đậm. Chủ quán biên bưng thức ăn biên khoe ra giới thiệu chính mình chuyên môn thức. Khách quan, ta món này A kêu tuyết ngọc hồng thường, này đây tuyết liên, ngó senti, nấm rơm, gà bô vì hoàn, xứng đỏ thắm mâu đơn vì thịnh. Hương vị kêu kêu một cái đạm một cái nhã A. Trăm dặm tiêu giao cũng là nháo tâm, liền lấy tay chống cảm, từ hắn giới thiệu. Ngài xem này nói phượng hoàng nhất bàn, ta lấy toàn bộ trai trai thổ gà, lấy xo so khô, cống cúc, vỏ quế, diệp vì hương liệu Trong bụng tắc lấy cà tím, nấm, rơm, đậu phộng, rác đậu, hạt sen hút nước, cộng thêm tam vĩ cải ngồng phối màu. Này nói canh đâu, tiểu nhân ta lấy đầu mùa xuân ba tấc mang nhà, băm lấy mi, xứng trứng gà ta trứng canh. Lấy cái lịch sự tao nhã điểm tên gọi trung thu trang tròn. Dư lại này nói canh thang đâu này đây lề mễ là chủ, xứng lấy thổ gà, heo cốt nùng canh, thêm tam tiên thảo, nửa chi liên, sa tiền hạt, hồi hồn thảo. Uống lên bảo đảm tiêu ngươi năm mê ba đạo nhi. Cho nên tiểu nhân ta lại lấy cái danh, tiêu mạnh bà nùng canh. Mạnh bà nùng canh. Có điểm ý tứ. Trăm dặm tiêu giao đống nhiên có một tia linh cảm. Thiết tưởng này vài vị quận thủ có phải hay không đều bởi vì nào đó nguyên nhân ăn xong mũ quan trọng dược vật dẫn tới thần bí bỏ mình. Nhưng là hán thân là thần ý gì môn truyền nhân thế nhưng không biết cái gì dược vật là ăn xong đi nhìn không thấy độc tính cùng dấu vết. Liên tính là hóa thi thủy cũng là đem thi thể hóa thành một bãi hư ảo nhưng là cũng không phải thi thể còn ở dấu vết toàn vô mà riêng là dược vật nói ngân châm cũng chưa chắc đều có thể tra xét ra tới. trăm dặm tiêu giao vẫy vây tay ý bảo trưởng quay đi xuống, hỏi ngộ tác nhiêu lão nhân, nhiêu lão, ở ngươi kinh nghiệm chúng có hay không? cái gì dược vật chúng độc là ngân trầm tra không ra? nhiêu lão nhân loát thưa thất sám trắng râu, hồi nhị ra nói, ngân châm thử độc phương pháp đã nói theo ngàn năm, chủ yếu bởi vì bạc khí đụng chạm có độc hủ bại vật chất cực dễ biến hát, cho nên nhiều lần hiệu quả. nhưng là lão hủ lén nói muốn nói ngân châm biến hấp tức vì độc nói. Như vậy nhà của chúng ta thường ăn trứng gà, dùng ngân châm cắm vào cũng sẽ biến thành màu đen. Cho nên ngân châm chỉ là nghìn năm qua noi theo xuống dưới nghiệm thi công cụ, trừ này còn không có tìm được thích hợp khí cụ. Muốn nói ngân châm rõ ra không ra dược vật, kỳ thật cũng có. Phía trước lao hủ tuổi trẻ khi liền nghe nói qua một cái trường hợp. Nga! Nói nói xem! Châm giảm tiêu giao vê khởi chén rượu tử lưng vào ghế ngồi, này thần bí ám sát thi thể thực sự làm hắn hào tâm tốn sức. vẫy tay kêu tiểu nhị! đêm này bàn tiệc rượu dọn đến trên lầu ra phòng, lưu lão đi trên lầu tinh tế nói là nhị gia thận trọng, lưu lão nhân không thể không bội phục trăm dặm tiêu dao dọc theo đường đi cẩn thận. tới rồi trên lầu lưu lão nhân đóng cửa lại cửa sổ, biểu tình tựa hồ còn pha nhớ lại tới khủng bố suy tư trong chốc lát nói kia vẫn là lao nô mới vừa vào này hành thời điểm nghe sư phó nói, nói là một nhà gia đình giàu có vì tranh gia sản, lão gia thiên vị tiểu tiếp kia đại phòng liền lo lắng. Người lao sát suy lại vô con cái, nếu là phân không tới nhà sản về sau nhật tử như thế nào quá. Vì thế này Đại Phong liền cả ngày mặt ủ mày cho. Một ngày, Đại Phong huynh đệ tới xem nàng, liền hỏi hắn tỷ tỷ vì sao phát sầu, này Đại Phong liền nói tâm sự của mình. Ai ngờ, Đại Phong đệ đệ là cái chơi bời lêu lồng vô lại, hắn đã sớm mơ ước tỷ tỷ ra gia sản, vừa nghe tỷ phu chìm tiểu tiếp, chính mình tỷ tỷ có khả năng phân không tới nhà sản liền phi thường ghen ghét bởi vì tỷ tỷ phân không đến liền ý nghĩa chính hắn cũng không chiếm được vì thế ở ngày thứ hai đi xem hắn tỷ tỷ thời điểm liền cho hắn tỷ tỷ ra một cái âm độc chủ ý hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu nói như thế nào cũng là nửa đời phu thê như thế nào có thể nhận tâm ý gì để đệ, đệ chi ngôn đem nhà giàu mưu hại lần đầu tiên liền phủ quyết nàng huynh đệ kiến nghị với lúc vào lúc này gia đình giàu có đã xảy ra một việc nhà giàu hái thiếp chính mình ô nào nói ném một kiện tổ truyền bảo khí là vừa quá muôn khi nhà giàu cho nàng Hồng tâm đá quý vòng tay khóc hôn thiên địa ám. Nhà giàu liền sai người ở nhà cửa tìm kiếm, hạ nhân, nha hoàn, hộ viện, tay đấm các phòng ở đều phiên biến chính là không có, cuối cùng thế nhưng ở nhà giàu chính phòng phu nhân nơi đó tìm được rồi. Lúc này tiểu thiếp không làm, liền nói là nhà giàu phu nhân thường xuyên âm thầm khi dễ nàng, hiện tại còn đánh thượng nàng tài sản chủ ý, liền ma làm nhà giàu phân ra. Nhà giàu luôn luôn đau cái này tiểu thiếp, đối với chính phòng phu nhân đã sớm sắc suy ái chỉ nhiều năm đã không thân cận. Chỉ đương một cái ăn không ngồi rồi bài trí Dù sao nhà giàu gia nghiệp đồng tiền lớn tài nhiều Không kém nàng một cái người rảnh rồi ăn khẩu nhà cơm Húng hồ này chính phòng luôn luôn trầm mặc cũng không can thiệp hắn Hắn tự nhiên trái ôm phải ấp mấy cái tiểu thiếp còn rơi vào cái người vợ tào khang không thể bỏ mỹ danh Nhưng là hiện giờ loại này không được mắt chính phòng còn khi dễ đến ái thiếp trên đầu trộm ái thiếp trang sức Nhà giàu tự nhiên là muốn che chở tiểu thiếp Liền kêu hạ nhân đối chính phòng dùng ra pháp Đem chính phòng đánh ra chóc thịt bong chính phòng nơi nào chịu được loại này bị khuất lấp bắp bên trong nhớ tới huynh đệ nói ngươi không giết hắn tương lai chưa chừng hắn tin vào tiểu thiếp nói giết ngươi thiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương vì thế liền kém tâm phúc nha hoàn đưa tới nàng huynh đệ ngay kế sáng sớm gia đình giàu có mấy cái thiếp thất liền cho nhau ghen ghét nói nhà giàu buổi tối có phải hay không đi đối phương trong phòng ngủ lại kết quả chính đánh hạ nhân phát hiện nhà giàu chết ở phòng bếp mặt sau tủ đôi đã không khí đã lâu người nhà lập tức báo quan Ngay lúc đó ngỗ tắc chính là sư phó của ta. Sư phó của ta ở kia một mảnh cũng là một mình đảm đương một phía không người có thể gian này hữu ngỗ tắc trung cao thủ. Nhưng là mặc cho sư phó của ta như thế nào kiểm tra cũng chưa có thể tra gian này nhà giàu là chết như thế nào. Này kỳ không kỳ. Sư phó của ta hiếu thằng A, nghẹn ba ngày ba đêm không ngủ, đồng nhiên ở như xí khi nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. liền mang theo mấy cái nha dịch đi vào nhà giàu nằm ngay đơ gian, mệnh hai cái nha dịch khởi nhà giàu quần. Đệ lại nhà giàu tả hữu lưu nhóm Lại dùng đầu ngón tay thăm đi vào Lúc này mới phát hiện kỳ án nguyên nhân Nga Trăm giảm tiêu giao nguyên bản lười nhác dựa vào ghế thái sư chống cầm nghe Lúc này ngồi thẳng thân mình đem bả vai thăm về phía trước Giải thích thế nào Như lão nhân lắc lắc đầu Ninh khởi sám trắng trường thọ mi nói Nhậm là ai cũng là không thể tưởng được hung thủ là cỡ nào ác độc tâm địa Cỡ nào không phải người thủ đoạn kia nhà giàu lưu nhóm thế nhưng cắm một cây thiết thiên chính là người thường ra thọc bếp lò cái loại này rèn côn sắt, côn sắt trực tiếp chọc lỗ chín khúc 18 con ruột hồi chưa đi đến dạ dài quảng, kia lưu nhóm nếp vốn lại đem côn sắt hoàn toàn bao vây mặt ngoài tự nhiên nhìn không ra người là chết như thế nào. 217 trương mười chương mèo và chuột trò chơi, lưu lão nhân lắc lắc đầu, mặt trâu thành một đoàn nhi, ninh khởi sám trắng trường thọ mi nói, nhậm là ai cũng là không thể tưởng được, hung thủ là cỡ nào ác độc tâm địa, cỡ nào không phải người thủ đoạn, kia nhà giàu lưu nhóm thế nhưng cắm một cây thiết thiên chính là người thường ra thọc bếp lò cái loại này rèn côn sắt. Côn sắt trực tiếp chọc lỗ chín khúc 18 con ruột hồi chưa đi đến dạ dày quảng Kia lù nhóm nếp vốn lại đem côn sắt hoàn toàn bao vây mặt ngoài tự nhiên nhìn không ra người là chết như thế nào. Trăm Dặm Tiêu giao trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc, đem mày thật sâu cùng khởi, nếu là như thế này, người ở trước khi chết mặt toàn bộ biểu tình hẳn là cực độ và mẹo, thi thể mặt bộ hẳn là hiện ra thống khổ, chỉ bằng điểm này đã sớm hẳn là khiến cho Ngỗ Tắc hoài nghi. Nhị gia không biết Kia nhà giàu chính phòng huynh đệ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn ẩn ấp, cho nên thấy người chết nơi nơi cũng chưa thường, lúc ấy, sư phó của ta cùng huyện nha lão gia cũng là như thế này nghi vấn, cho nên vẫn luôn không tìm được hung thủ. Vốn dĩ kia nhà giàu nói muốn di chúc mới chiêu này tai họa bất ngờ, sau lại nhà giàu sau khi chết, bọn họ các phòng phân gia sản, bởi vì không lập di chúc, chính phòng tự nhiên phân nhiều nhất. Kia mấy cái tiểu thiếp cơ hội là mình không rời nhà, đuổi ra khỏi nhà, kia chính phòng huynh đệ tự nhiên cũng sẽ từ hắn tỷ tỷ nơi đó được đến không ít chỗ tốt, vì thế cả ngày ăn chơi đàng điếm, dình mỹ lắc lư, nay liền khiến cho sư phó của ta hoài nghi, vì thế bẩm báo huyện nha lão ra đem hắn câu tới, tăng thêm thẩm vấn, thế mới biết nguyên lai kia đâm vào nhà giàu lưu nhóm côn sắt là đun nóng tiêu đỏ đạt tới nhân thể một súc tức hóa nhiệt điểm, bọn họ trước đó đem nhà giàu lừa tiến chính phòng trong viện, dùng dược đem kia nhà giàu hơn mơ hồ, lại từ nàng huynh đệ mang đến người đem nhà giàu lưu nhóm phân biệt ngạnh căng ra lúc này một người khác chỉ cần đem kia thiêu hồng côn sắt hướng nhà giàu trực tràng một thùng dính ra thịt lập tức liền thiêu xuyên vẫn luôn đâm thùng chín khúc ruột hồi đâm thủng dạ dày vách tưởng, đem kia côn sắt hoàn toàn chưa đi đến lưu nhóm lúc này kia hai người buông tay mặt ngoài liền hoàn toàn nhìn không ra tới thật ác độc chủ ý trăm dặm tiêu giao nghe lạc lâu một tiếng vị toan dâng lên thẳng buồn nôn cơ hồ muốn nôn mửa hắn học mười năm đạo pháp đều là có nói mà theo đuổi quỷ hàng yêu dạy người xu lợi tỵ hại Giống như vậy ác độc thủ đoạn, đạo pháp là cấm. Nghe tới không cấm thổn thức, tham lam người vì bản thân tư lợi thật là không bằng. ngưu lão như ngươi theo như lời nói, vài vị quận thủ án tử có phải hay không cũng có loại này khả năng. Đúng rồi, con thỉnh nhị ra thứ lao nâu ngu rốt. Ban ngày lao nô liền cảm thấy muốn nói điểm cái gì vẫn luôn nghĩ không ra, lão nô cũng là vừa rồi mới nhớ tới, nhị ra ở dịch quán chờ một lát, đại lao nô dùng này pháp kiểm tra một chút trở về báo cho. Ngưu lão nhân gắt xuống chén rượu liền phải đứng dậy. Trăm giảm tiêu giao cũng buông thùng rượu, khi nào còn chờ, cứu người như cứu hỏa, án tử không phá không biết còn có bao nhiêu không biết nguy hiểm, bao nhiêu người ngộ hại, hiện tại bổn vương cùng đi với ngươi. Hai người lập tức ra tới dịch quán lại lần nữa lộn trở lại ngưu sơn quận phủ thiên viện nhà xác. Hàng khí đánh nút lại, trăm giảm tiêu giao cố ý tuyển một cái sức lực đại bộ khoái cùng ngưu láo nhân cùng nhau vén lên mông thi bố. Trăm giảm tiêu giao ở bên nhìn Ngưu lão Nhân cùng kia bộ khoái căng ra nguyên quận thủ lưu nhóm, lại dùng khí cụ thăm tiến 10cm. Cuối cùng, Ngưu lão Nhân lắc đầu. Nhị ra, bên trong gì cũng không có. Chăm dặm tiêu giao mày ninh căng khẩn. Hãy còn đi ra nhà xác. Ngưu lão Nhân từ phía sau nhảy nhót theo kịp, nhị ra chỗ tội. lão nô vừa mới chỉ là lung tung như vậy tưởng tượng, án tử không có tiến triển, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngươi nói có đạo lý. Không cần đa tâm. Bùn Vương cũng không trách người chi ý, chăm dặm Tiêu Giao nói. Dọc theo đường đi hắn đang tìm tư, Lưu Lão Nhân vừa rồi giảng trường hợp cũng có một kia tác dụng, ít nhất mở rộng hắn tư duy. 15 tuổi từ Mao Sơn trở lại thiên trạch vốn là muốn đương quốc sư, chỉ là cùng kia Lão Hoàng Đế thật sự không mắt duyên, liền mơ màng mênh mông cho hết thời gian. Chính mình tuy rằng đi theo gia gia học y dể không tình, nhưng là ít nhất hắn biết thế gian phạm nhân trừ phi chết giả, không có vô duyên vô cớ tử vong, không phải ngoại lực chính là dùng dược. Nếu tưởng người không biết, quỷ không hay đem người phế bỏ, trừ phi, dùng cổ. Trăm giảm tiêu giao tra quận thủ án tử vẫn luôn hoài nghi Ly An Sứ việc làm, cho nên cũng vẫn luôn ấn bình thường trình tự tới đi, nhưng là hiện tại mỗi điều bình thường trình tự chiêu số đều bị phá hỏng, chỉ có hướng dị thuật thượng hoài nghi. Nhưng là dựa theo li An Sứ dĩ vãng giao tế tới xem, hắn cũng không nhận thức sẽ cổ thuật người, trừ phi li An Sứ này một năm tới cấu kết thượng Nam Cương, Cổ Vương. Ngưu lão suốt đêm đi thanh thành quận, Trăm giảm tiêu giao đông nhiên phân phó. Này ba cái quận thủ bị ám hại thời gian cơ bản là nhất trí. Nhưng, thanh thành quận thủ bị ám hại thời gian so Nguyễn Sơn quận thủ cùng Tú Hà quận thủ muốn chấm 5 ngày. Trăm giảm tiêu giao giải thích vì là bởi vì địa vực khoảng cách, chính là nói hung thủ là cùng cái hoặc là cùng đám người. Hắn chờ mong ở thanh thành quận thủ thi cốt thượng sẽ phát hiện đầu mối mới. Hai người nhanh chóng trở lại dịch quán mang hảo tùy thân vật phẩm thừa dịp hoàng hôn cửa thành không quan cưới ngựa ra Sơn quận. Man đêm chung hai thất dịch mã ở trên quan đạo dơ lên phiên thiên bụi đất. Chọc đến trên quan đạo còn có lục tục từ trong thành ra tới bá cánh liên tục vỗ hôi hoàn trách. Lúc này ở bụi đất lúc sau, âm thầm theo đuôi một cái mang theo đấu lạp Hắc Y lìa nhân. Hắc Y .E. nhân cưỡi màu nâu thượng cấp mã, khoảng cách trăm dặm tiêu giao không xa không gần khoảng cách, xa không đến mức bị phía trước người phát hiện, gần rồi lại có thể nhìn ra phía trước ngựa hướng đi. Lúc này thời tiết âm trầm, mây đen che khuất mới vừa dâng lên trăng non nhi.